Là nhiệt một bộ phận nguyên nhân là đau, tuy rằng thực chất vật, nhưng là hiến tế thật cao hứng, này có chi giác mới là chính mình a. Năm sáu thiên quang cảnh nhoáng lên liền đi qua, bị trị liệu người bề ngoài không có gì biến hóa nhưng là tinh thần lại hảo rất nhiều, thân thể so phía trước cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít, ở ăn đồ ăn thời điểm cảm giác lực lượng một chút tụ tập lên, lang phỉ ngàn dặn dò vạn dặn dò bọn họ thân thể yêu cầu hảo hảo dưỡng mới có thể khôi phục, không thể lại lô mãng hành sự. Được cứu vứt mọi người đều gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, bọn họ này thật thật xem như bạch nhặt một cái mệnh, sao? Có thể sẽ không thèm để ý. Bọn họ thoát ly nguy hiểm, lang phỉ cũng liền không có cần thiết lưu tại bộ lạc lý do, long chiến càng là như thế. Sau đó hai người ở thứ sáu thiên sáng sớm lên cùng long minh chào hỏi liền rời đi, chờ bọn họ lướt qua mấy cái đỉnh núi, trong bộ lạc chuyển đến lao hiến tế tiếng gầm gừ, long chiến lại tự chủ trương đem lang phỉ cấp mang đi. Những người khác gãi gãi lỗ tai làm bộ không nghe được, loại chuyện này về sau cũng không phải ít, quá để ý thật sự không có gì dùng. Lần này lăng phỉ đi nhưng không giống lần trước như vậy không có chuẩn bị, vì tiết kiệm thời gian mang đủ rồi hai người bảy tám thiên lương khô, các loại khẩu vị thì nướng. Chỉ có hai người ở thời điểm lăng phỉ đó là tương đương thả lỏng, tư thế cũng phóng khai, không cần hiểu lầm, vì phòng ngừa kỵ tuyết lang cùng cái tư thế thời gian lâu khó chịu có thể thường thường biến hóa vị trí, đã không, có những người khác càng tay, Tuyết Lang chạy vội lên tốc độ phi thường mau, nên diện mà đến phong cơ hồ có thể quát đả thương người gương mặt, thân thể hoàn toàn bị long chiến bao phủ lên, Lang Phỉ tỏ vẻ vô áp lực. tầm mắt có thể đạt được chỗ Hoàng Lục chi sắc nhanh chóng về phía sau tối lui, càng xúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất, xanh thảm không trung đang không ngừng kéo dài, lòng dạ giống như cũng bởi vì này diện tích rộng lớn không gian mà trở nên rộng lớn. Càng đi càng thêm cảm thấy hôm nay đại địa đại, rong rủi tại đây minh mông đại địa thượng, lang phỉ trong lòng đột nhiên phát lên vài phần hào khí, này máy bản quá phong cách, này phiến đại lục cũng quá xoái. Lên đường ngày này, long chiến hỏi nhiều nhất không gì hơn thân thể còn hào đi, lang phỉ đều là gật đầu hẳn là, không biết là nàng cảm xúc quá ngẩn cao vẫn là bụng quá gian chắc, như vậy lăn lộn giống như còn thật không như thế nào khó chịu quá, có thể thấy được bên trong tiểu gia hỏa có bao nhiêu gian chắc. Lăng phỉ cảm thấy trong bụng cái này hoàn nếu là cái nam hài, tất nhiên là cái giống Long Chiến giống nhau cường hãn nam tử hán, nếu là cái nữ hài, phỏng chừng sẽ là cái nữ hán tử. Long Chiến, ngươi nói kêu bọn họ bộ lạc phụ cận nguồn nước không thể lại dùng, bọn họ về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chán đến chết thời điểm, Lăng phỉ lại nhớ thương thượng nàng người bệnh, lúc này nàng đối diện Long Chiến ghé vào mềm cứng vừa phải có dãn thật tốt trong lòng ngực. Nói chuyện không cần lo lắng bị rót một miệng phong. Cư đã quyết định muốn di chuyển, địa điểm liền ở màu vàng bãi sông nơi đó. Long Chiến trả lời, rôi tay sờ sờ lăng phỉ sau cổ cùng cắm chỗ, không lạnh, khá tốt. Màu vàng bãi sông. Lăng phỉ lặp lại nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hương phấn nói, kia chẳng phải là chúng ta bộ lạc hạ du sao. Bọn họ muốn dọn lại đây đương chúng ta hàng xóm A. Thật tốt quá. Ta vẫn luôn cảm thấy này phiến bình nguyên quá lớn, chỉ có chúng ta bộ lạc thật sự là cô đơn, hiện tại hảo, người có bao nhiêu, về sau khẳng định càng náo nhiệt. ân, Người cao hứng liền hảo. Bọn họ lúc này lại đây nhưng có vội, lá rụng mùa nhưng không dài, tuyết thiên cũng mặc kệ ngươi chuẩn bị tốt không chuẩn bị tốt, nó là muốn tới thì tới. Lang phỉ có chút lo lắng, tập thể thân thể đều không tốt, dự trữ vật tư thật sự là có điểm khó khăn. Cùng bình nguyên bộ lạc người không dài không ngắn ở chung 10 ngày tả hữu bộ dáng, tính cách đều cũng không tệ lắm bộ dáng, hơn nữa cùng Long Chiến sâu xa, đương hàng xóm là cái không tồi lựa chọn, lúc này Lang Phỉ lại nhớ tới một sự kiện muốn hỏi nhưng là vẫn luôn lão quên hỏi sự tình tới. Long Chiến, ngươi cùng kêu là như thế nào nhận thức? Hắn nói ngươi là hắn ân nhân cứu mạng, ta cảm thấy ngươi vẫn là rất chiếu cố bọn họ. Lang Phỉ thề nàng thật sự không phải bắt quái. Chỉ là tưởng thuận tiện hiểu biết một chút Long Chiến sự tình mà thôi 548 chương 548 trong truyền thuyết tử vong nơi Kỳ thật cũng không phải ta cứu hắn Long Chiến mở miệng nói Lúc ấy ta còn cùng Tuyết Lang nhóm ở bên nhau Tuyết Lang địa bàn đột nhiên đã chịu tập kích Ta cùng Tuyết Lang cùng nhau đánh lui địch nhân Sau lại mới phát hiện ném hai chỉ tiểu sói con Nha còn không có mọc ra tới Cùng bầy sói thất lạc thập phần nguy hiểm Ta cùng mẫu lang cùng nhau tìm kiếm Sau đó ở bình nguyên bộ lạc cửa tìm được rồi, bọn họ cũng nhận ra tới sói con, nhưng không có thương tổn chúng nó, trả lại cho đồ ăn, phỏng chừng là sợ giết sói con sẽ rước. Lấy bầy sói trả thù, mặc kệ thế nào cũng coi như là bọn họ cứu kia hai chỉ sói con. Lại qua mấy năm, ta ở săn thú thời điểm bị tiểu lang kêu gọi tới rồi một chỗ, nhìn đến kêu đang ở cùng gấu đen chiến đấu, lúc ấy trong tay hắn không có vũ khí bỏ đến trên cây, ta thế hắn giết gấu đen. Cho nên hắn vẫn luôn đều cho rằng là ta cứu hắn, cảnh báo cho ta tiểu làng chính là năm đó đi lạc sói con chi nhất, năm đó sự tình, chúng ta đều không có quên. Lăng phỉ có điểm chấn động lại có điểm dự kiến bên trong, giống như đang nghe một cái chuyện xưa, nhưng là từ lòng chiến trong miệng nói ra vậy nhất định là sự thật, ngẫm lại nàng bị lừa đi ra ngoài cái kia buổi tối, nếu không có cái kia màu trắng bóng dáng bảo hộ ở sơn động ngoại, nàng khả năng vẫn luôn đều trốn ở góc phòng run bần bật đi. Nhân sinh thật là từ một cái lại một cái kỳ ngộ tạo thành. Hai người quần áo nhẹ ra trận, lên đường lại rất là nhàn nhã. Ở trước tuyết thiên ngồi trượt tuyết đi tới đi lui con đường này rất nhiều lần, nhưng này vẫn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi một chuyến, mênh mông vô bờ cỏ cây, thầng sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, thỉnh thoảng có vài sợi màu vàng hỗn loạn ở trong đó, thành thục màu vàng làm phiến đại địa này có vẻ càng thêm nội liễm, bay nhanh lược quá nơi xa kết bẹ kết đội động vật các loại giống lên một tiếng không dứt bên hai, chạy băng băng ở vùng quê thượng, lăng phỉ khắc sâu cảm nhận. Được cái loại này thiết thực nhỏ bé, này phiến đại lục là tự do bình đẳng, bao gồm nhân loại ở bên trong sở hữu động vật đều ở chỗ này vì sống sót mà liều mạng, dùng máu tươi cùng sinh mệnh sát ra một cái sinh tồn chi đạo, nơi này không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật bóng dáng, lại có thể y theo bản năng thuận theo quy luật tự nhiên sinh tồn xuống dưới. Mấy ngàn năm sau nhân loại thói quen đứng ở trôi đồ an đỉnh nhìn xuống hết thảy, có năng lực lại không hề thuận theo tôn trọng tiên. Nhiên, nhưng là thai nạn lại trước nay không có đình chỉ, động đất, núi lửa, sóng thần, hồng thủy, tuyết ai, quên đi sơ tâm không biết khi nào mới có thể tìm kiếm trở về. Vốn lượn lưu trường nhìn không tới cuối con sông, xảo đoạt thiên công kỳ phong quái lĩnh, không đếm được chưa từng có gặp qua hung mạnh giã thú không biết lây dính nhiều ít máu tươi đỏ sẩm thổ địa, cho tới bây giờ lăng phỉ mới cảm giác được này phiến đại lục cho nàng thượng một đường giảng bài, đầu tiên muốn nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng vô lực, sau đó nghĩ mọi cách sống sót. Nay một đường trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được một hồi giã thú huyết tinh chém giết bên ngoài đảo còn xem như thuận lợi, ngày thứ ba liền đuổi kịp phi không bọn họ, không phải bọn họ đi chậm, mà là tuyết lang tốc độ thật sự là mau, này vẫn là vì chiếu cố lăng phỉ thân thể chậm lại chút hội hợp sau một đám người tiếp tục hướng hồ nước mặn đời mạnh. Có nhiều như vậy thiên tam giác mã cuối cùng là quen thuộc nó hiện tại nhân vật, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoan đi theo người đi vừa không sẽ bị đánh cũng sẽ không bị làm thị tan thịt, chúng nó thuận theo về sau có người cũng noi theo lăng phỉ kỵ đến tam giác mã trên lưng, đi lên nhưng thật ra tốt hơn đi, chính là không có vài người có thể ở mặt trên ngốc thời gian lớn lên, trừ phi cái loại này không thèm để ý chính mình ngông nở hoa. Nhàm chán không có việc gì làm người không có chuyện gì liền cân nhắc thượng, ở tam giác mã trên lưng thả rất nhiều gia thú, quả nhiên liền không có như vậy khó chịu, nhưng bọn hắn đều là một ngày không hoạt động liền cả người khó chịu chủ, căn bản ở mặt trên ngốc không được, nhìn đến Lăng Phỉ ở Tuyết Lang trên người kỵ như vậy nhiều ngày đều giống như không có việc gì người bộ dáng, nhịn không được đầu đi bội phục thần sắc, thật sự thật là lợi hại a. Lần đầu tham dự loại này ra ngoài hoạt động long trận thích hướng tốc độ thật mau. An uống thượng đem chính mình chiếu cô thực hảo, lên đường cũng chưa từng có rất quá dây xích, thậm chí ở vài lần săn thú trong quá trình đầu đường trong đó săn thú tới rồi con ngồi. Như vậy tuổi tác liền có biểu hiện như vậy, đã là cực kỳ xuất sắc, có thể dự kiến ở vài năm sau, Long Trận tuyệt đối sẽ trở thành bộ lạc xuất sắc dũng sĩ. Theo cùng hồ nước mặn khoảng cách ngắn lại, rõ ràng cảm giác quanh mình giã thu dần dần thiếu. Loại tình huống này đối với trước tuyết thiên long chiến cùng lang phỉ tới nói hoàn toàn không phải cái vấn đề, nhưng hiện tại không được, ly hồ nước mặn còn có không ngắn khoảng cách, nhưng là săn thú đã thập phần khó khăn, so với bọn hắn dự đánh giá phạm vi muốn quảng, cũng ý nghĩa bọn họ chuẩn bị đồ ăn có chút khẩn trương, vấn đề này từ phát hiện săn thú tình huống không lạc quan bắt đầu liên bát. Đầu thương thảo, kết quả cuối cùng vẫn là tại chỗ dừng lại hoa một cái buổi sáng bổ sung đồ ăn. Lại đi phía trước đi cơ hội nhìn không tới động vật tung tích, có cây cũng càng thêm thưa thớt, miễn cưỡng tồn tại cũng một bộ không có tinh thần bộ dáng sớm rơi xuống lá cây, phô đầy đất mềm mại cùng kim hoàng. Không có che đến lá cây địa phương đều là ngạnh bang bang màu trắng thổ địa, người đi qua đều sẽ không lưu lại dấu chân. Tới rồi nơi này mọi người đều thu tề ngày thường kia vui cởi bộ dáng nghiêm chỉnh lấy đãi, dựa vào bọn họ nhiều năm như vậy gặp phải nguy hiểm rèn luyện ra tới trực giác. Rõ ràng cảm giác được nơi này không tầm thường, ngay cả bị huấn luyện thuận theo tam giác mã đều dùng sức về phía sau thối lui, chúng nó cũng cảm giác được, không có giã thu tiếng kêu, không có phong quát động lá cây thanh âm, quanh mình một mảnh an tĩnh, tĩnh liền chính mình tiếng hít thở đều nghe rõ ràng, nơi này thật giống như là độc lập không gian, di thế độc lập, tràn ngập không biết nguy hiểm. Thật không hổ là trong truyền thuyết tử vong nơi, thấy vậy cảnh tượng. Mọi người đầu góc đều không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý niệm, truyền thuyết mặc kệ là người vẫn là bao lớn dã thú chỉ cần xâm nhập nơi này liền không có tồn tại rời đi. Nơi này là sở hữu vật còn sống cấm địa, này đồn đãi chỉ sợ cũng không phải lời nói vô căn cứ. Không tự chủ được ngừng thở cảnh giới lên, mắt thấy ly hồ nước mặn còn có ước chừng nửa ngày lộ trình, đại bộ đội tìm cái địa phương dựng trại đóng quân, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai tới rồi mục đích địa liền bắt đầu làm việc. An qua cơm chiều, phi không an bài người trực ban, Long Chiến cũng gia nhập tới rồi trong đó. Hồ nước mặt bên kia có động tính, hôm nay buổi tối đều cảnh giác chút. Nhìn đen kịt bóng đêm bao phủ hạ nơi xa, Long Chiến trầm giọng nói. Cái gì? Là giã thu vẫn là, vẫn là những người khác. Có người đại kinh thất sắc hỏi, địa phương quỷ quái này vốn dĩ liền rất quỷ dị, còn có thể đụng tới mặt khác vật còn sống. Nhiều dọa người a? Nói nhỏ chút. Ngươi sợ chúng ta bại lộ sớm Lập tức liền có người đấm đại kinh tiểu quái người nọ một chút, đại gia sắc mặt đều ngưng trọng xuống dưới, bọn họ trăm cây ngàn đắng tới rồi mục đích địa không nghĩ tới lại ra như vậy ngoài ý muốn, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Lập tức liền biết kết quả. Long chiến nói âm vừa ra, hôi đoàn tử đột nhiên từ đen nhánh không chung xuất hiện, chậm rãi giáng xuống, Long chiến rôi tay đem nó móng bước thượng một đoàn màu đen gỡ xuống tới. Mọi người nhìn chăm chú xem qua đi, rõ ràng là một kiện màu đen váy ra. Thế nhưng còn có người biết này, phiến tử vong nơi có mối phi không to mày. 549 chương 549 hậu chi hậu giác. Tử vong nơi, cái này xưng hô ở thế hệ trước thợ săn thời điểm truyền tương đương ta hồ. Cái gì mặc kệ là người vẫn là động vật cũng hoặc là bầu trời chim bay chỉ cần tới rồi nơi này liền sẽ mặc danh biến mất. Đã từng có người lầm sấm tới rồi nơi này nhìn đến giữ tận thi hài một mảnh lúc sau càng là ngồi định rồi cái này truyền thuyết, càng có cực giả còn có người nói tới gần nơi này đều sẽ bị hít vào tới, sau đó không có mệnh, tóm lại là tương đương khủng bố tồn tại, nhắc tới cái này đều lệ. Người dùng mình không ngừng. Lăng phỉ liền ngồi ở đống lửa biên nghe bọn hắn nhỏ giọng giảng hồ nước mặn sự tình, nghe rất là mùi ngon, nói thật ra, nơi này chuyện xưa gì đó quá ít. Ngay cả nhất đứng đầu thiên thần đại nhân cùng hổ thần cũng không có gì truyền thuyết chuyện xưa gì, hồ nước mặn điểm này sự có thể truyền thành như vậy hoàn toàn thay đổi cũng đúng là không dễ. Bởi vì hồ nước mặn đột nhiên xuất hiện trừ bỏ bọn họ bên ngoài những người khác, cái này buổi tối mọi người chia làm nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng cảnh giới, chỉ có thể ngày mai qua đi tìm tòi đến tốt cùng, cái này buổi tối chú định là cái vô miên lại sao động ban đêm. Động vật phần lớn thời điểm so người càng nhẹ bén, sở hữu tam giác mã thường thường chuyển động lỗ thai, nếu là nơi nào đột nhiên có động tĩnh, thập phần hốt hoảng về phía sau lui, nơi này không có có thể xuyên chúng nó thực vật, chỉ có thể người lôi kéo dây cỏ, vài lần xuống dưới tay đều lật đau, trừ bỏ sờ sờ chúng nó cổ an ủi không có khác hảo biện pháp. Đã tới này rất nhiều lần biết được nơi này cũng không đáng sợ lăng phỉ nhìn sao trời cũng ngủ không được. Thân thể bị Long Chiến nhiệt độ cơ thể vân hong ấm áp, nô lên bụng cái khinh bạc gia thú, duy nhất cảm giác không thoải mái chính là dưới thân mặt đất thật sự là quá ngạnh, hoàn toàn không giống như là thổ địa càng như là đá phiến, còn không bằng đá phiến săn bằng, gồ ghề lồi lõm, dưới thân lót da thú còn có thể cảm giác được gập gền, lang phỉ cũng thể nghiệm một phen đậu Hà Lan Công. Chúa trải qua, tư vị thật đúng là không dễ chịu. Đã ngủ không được lại không thể quấy rầy Long Chiến nghỉ ngơi. Lăng phỉ vươn tay ra trên mặt đất nhẹ nhàng phủi đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái gì thổ có cá tính như vậy. Nàng vừa động, Long Chiến liền mở mắt, sắc bén ánh mắt hoàn toàn không giống như là một cái vừa rồi còn nghỉ ngơi người phát ra tới, trầm thấp thanh âm như cũ, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Không nghĩ tới chính mình như vậy nhẹ động tác vẫn là đem Long Chiến cấp đánh thức, Lăng phỉ chạy nhanh bắt tay rụt trở về, nhỏ giọng nói, hiện tại còn sớm đâu. Ngươi ngủ tiếp một lát, ngày mai còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu, muốn bảo trì thể lực. Ngủ đủ rồi. Long chiến hơi hơi đĩnh đĩnh xuống lưng, sau đó tay ở lăng phỉ sườn mặt thượng sờ sờ, có điểm lạnh. Hai má bị che lại, lăng phỉ theo bản năng đôi mắt hướng khắp nơi ngắm ngắm, không có người hướng bên này xem, còn có. Hào ấm áp. Yên tâm thoải mái dựa vào ở ấm áp trong ngực, lăng phỉ lại lần nữa cảm thán long chiến nghỉ ngơi chẳng huống. Gia hỏa này thật giống như là trong thân thể trang cái vĩnh động cơ giống nhau, mỗi ngày đều không có cái nhàn dối thời điểm thời gian nghỉ ngơi còn siêu cấp đoạn, bình quân xuống dưới ước chừng cung cũng chỉ có 4 cái giờ tả hưu thời gian, đã từng nàng còn lo lắng như vậy thời gian trường sẽ ảnh hưởng thân thể, nhưng là mỗi lần cho hắn kiểm tra thân thể đều không có cái gì tật xấu. Cuối cùng chỉ có thể đến ra một cái đặc thù thể chất kết luận. Lăng phỉ thực hâm mộ điểm này, Bởi vì nàng chính mình là cái siêu cấp giấc mê, mặc kệ khi nào lệnh qua vậy mơ hồ đi lên, tổng cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Long chiến nếu tỉnh, lang phỉ cũng liền không hề lo lắng cho mình sẽ quấy rầy hắn, Hữu trưởng dối khai, bên trong là cái so hạch đảo lớn hơn không được bao nhiêu hòn đất, đây là nàng vừa rồi từ trên mặt đất cắt tới, hòn đất mặt ngoài thực thô ráp, sờ lên giống như đều là một đám nho nhỏ viên viên. Dựa vào xúc cảm lang phỉ thật đúng là không biết này hòn đất rốt cuộc là cái gì thổ tạo thành, thác ở lòng bàn tay dơ lên, ở ánh trăng chiếu xuống giống như lại lập loè mỏng manh ánh Huỳnh quang. Đây là Huỳnh thạch. Nếu là Huỳnh thạch nói là có thể giải thích vì cái gì thứ này như vậy nặng bất quá hồ nước mạn phụ cận có huynh thạch sao? Lang phỉ hồi tưởng tuyết thiên thời điểm tới hồ nước mạn cảnh tượng, lúc ấy tuyết động hoàn toàn đem đại địa cấp bao trùng trụ, chủ, liền tính là thật sự có cũng không có khả năng phát hiện. Nơi này không có sơn lại có huỳnh thạch, thật là kỳ quái, chẳng lẽ nơi này điệu mạo đã từng phát sinh quá kịch liệt biến hóa. Lăng phỉ đột nhiên sinh ra hứng thú, nàng tưởng hảo hảo quan sát nơi này hình thạch là bộ rắn gì, người hà ánh trăng mỏng manh ánh đèn không cho lực, đành phải trước bông, ngày mai lại xem cái cẩn thận. Nếu là đẹp nói trở về thời điểm mang người khối, trong bộ lạc chính là có không ít nữ hài đều thích loại này vật nhỏ, bất quá đến nhìn xem kia đồ vật chính mình quen biết hay không. Thứ này phần lớn đều là mang phóng sạ, cũng không thể tùy tiện lộng trở về. Trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, lang phỉ chậm rãi khép lại đôi mắt. Đãi nàng phát ra thông thả lại đều đều hô hấp, long chiến thân thể cố tình thả lỏng, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau lấy mối nhất định tìm người mang đội lại đây. Lang phỉ nằm mơ, nàng rất rõ ràng chính mình đang nằm mơ, bởi vì nàng mơ thấy nhẹ nhàng là chính mình bị hùng hài tử lan lộn, mơ thấy chính mình sinh đứa con trai bộ mặt lớn lên cùng lòng chiến quả thực giống nhau như lúc nhưng là hoàn toàn không có hắn a phụ một chút trầm ổn diện than bộ dáng các loại khóc náo nàng túi đầu muốn nhìn kỹ xem đỉnh long chiến mặt làm ra loại này phức tạp biểu tình là bộ dáng gì thật sự là quá tò mò kết quả nhìn đến lại đột nhiên biến thành một cái nữ hài tiểu hai tử bạch bạch nộn nộn bên miệng còn có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền giống như có điểm giống nàng a liền ở ngay lúc này bên hai truyền đến táo tạm thanh âm không biết cái nào lớn giọng hô to một tiếng, lang phỉ lập tức liền tỉnh lại. Không đợi nàng sửa sang lại một chút cái này mộng, phát hiện thiên đã hơi sáng, nguyên bản trên mặt đất ngồi nằm nghỉ ngơi tộc nhân lúc này đều đứng chung một chỗ một bộ hùng hổ trường mắt phía trước, lúc này lang phỉ đầu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, theo mọi người tầm mắt xem qua đi, đối diện cách đó không xa thỉnh lình đứng một đám cầm trong tay vũ khí người xa lạ. Địch tập, này hai chữ đông nhiên xuất hiện ở lang phỉ trong đầu, Nàng nhớ tới, mới vừa vừa động thân thể đã bị một con bàn tay to đỡ lên, chờ vững vàng đứng trên mặt đất lang phỉ mới phát hiện nàng vẫn luôn còn nằm ở long chiến trên người. Vẫn là ở đối đầu kẻ địch mạnh lúc này, hai bên nhân mã kéo ra trận thế, một phương đầu lĩnh còn ở ôm tức phụ ngủ, một não bổ tình cảnh này, lang phỉ rất muốn thời gian chảy ngược cho chính mình hai bàn tay, làm ngươi ngủ tiếp, làm ngươi ngủ tiếp. Lại nhìn đến đối diện vọng lại đây quỷ dị ánh mắt, Lăng Phỉ đột nhiên phát giác giờ khắc này nàng cùng trong lịch sử những cái đó hồng nhan họa thủy có ngắn ngủi giao thoa, đau đầu dục nức. Liên ở Lăng Phỉ làm bộ sâm không biết quỷ bất giác muôn trốn đến long chiến phía sau thời điểm, liếc đến đối diện đứng ở đằng trước người giống như có điểm quen mắt, ân, xác thật có điểm, có điểm quen mắt, nghi không ra là ai, hắn phía sau kia hai người giống như cũng có chút quen mặt. 550 chương 550 đạp mòn giày sắt không tìm được. Liên ở lăng phỉ điều động đại não người mặt kho chuẩn bị cấp này mấy cái quen mặt người ghép đôi thời điểm, có người trước nói cho nàng đáp án. Phi đạt, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì các ngươi trước ngâm muối Này hồ nước mặn là chúng ta tộc trưởng Long Chiến phát hiện, hắn nếu không nói cho các ngươi các ngươi có thể biết được nơi này. Một cái viên mặt tuổi trẻ thợ săn khí đầy mặt đỏ bừng, hồng hục thở phi phò. Vừa nghe tên này, lăng phỉ lập tức liền nghĩ tới. Chắc không được nhìn như vậy quen mắt đâu. Những người này đều là phi long bộ lạc. Ngày hôm qua nàng còn buồn bực đâu. Trước tuyết thiên tới thời điểm hoàn toàn không có nhìn đến có bất luận kẻ nào hoạt động tung tích. Này phụ cận bộ lạc toàn biết hồ nước mạn khủng bố truyền thuyết. Ai dám đánh bạo lại đây nơi này. Nguyên lai là phi long bộ lạc người A. Rời đi thời điểm ở vào đủ loại nguyên nhân long chiến đem cái này lấy muối lộ nói ra. Không. Nghĩ tới như vậy xảo thế nhưng liền gặp nhìn đến Long Chiến chậm rãi đứng lên, Phi Đạt mày không dễ phát hiện nhân lại, hắn vốn dĩ trong lòng liền kiên kỵ Long Chiến thực lực hơn nữa đối phương người nhiều, lúc này khẩu khí liền nhược không không ít, ta không nói như vậy, chỉ là hiện tại kia bên hồ đều bị chúng ta người cấp chiếm thượng, một chốc không địa phương đằng cho các ngươi, ha ha ha ha, cười trên người, Phong Khoa Trương cười ha ha, bất quá trên mặt lại một chút cười bộ dáng đều nhìn không tới, tràn đầy đều là trâm trọng. Thật là không biết các ngươi tới bao nhiêu người còn có thể đem toàn bộ bên hồ đều cấp chiếm đầy. Chờ các ngươi lộng xong rồi. Chờ các ngươi Tuyết Thiên thời điểm lộng xong chúng ta lại nga muối. Ngươi không cần nghĩ sai rồi, nơi này là long chiến phát hiện, các ngươi chính là dính hắn quang mới có thể ăn đến miễn phí muối, không cầu các ngươi ôm cái gì cảm ơn tâm, đừng quá quá mức. Chúng ta hiện tại, lập tức, lập tức liền phải đi hồ nước mặn, không địa phương liền rửa sạch ra tới. Không phục liền đánh một hồi thử xem, ai có thể đứng lại ai liền ngao dược, bại một phương lập tức liền thu thập đồ vật cút đi. Nguyên Lai Phong cũng có như vậy đáng tin cậy thời điểm A, lang phỉ nghe thống khoái, trong lòng âm thầm phúc tạo. Phong, ngươi tính cái thứ gì ở chỗ này tiêu đánh tiêu giết, không cần ỉ vào ngươi bế lên long chiến đùi liền bắt đầu thần khí rồi, trước kia săn thú đều không đủ điền no chính ngươi bụng, cũng có mặt cùng phi đạt nói như vậy lời nói. Bị đã từng xem không tiến trong mắt người như vậy kêu gào, đối diện người mặt không nhịn được, lập tức liền có người mắng to lên. Đúng vậy, ta trước kia xác thật mỗi ngày đói bụng, vài cái tuyết thiên đều thiếu chút nữa đói chết. Phong theo người nọ nói nói, cười không có hảo ý, đó là bởi vì chúng ta đánh con ngồi đều vào cầu bụng. Cầu ăn nhiều, ta tự nhiên phân liền ít đi, ngươi xem hiện tại cầu lớn như vậy, tiêu cái này kêu một cái văng rồi. Ngươi lại kêu hai tiếng làm chúng ta viêm hoàng bộ lạc những người khác nghe một chút. Này bãi ở bên ngoài chỉ cây dâu mà mang cây hòe ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Viêm hoàng bộ lạc bên này bị đậu cười ha ha lên, vừa rồi người nọ khí sắc mặt từ hồng biến tím. Nếu không phải phi đạt ngăn đón cũng đã phát lại đây cùng chạy bằng khí tay. Phong, người trước kia cũng là phi long bộ lạc, đều là cùng nhau lớn lên, đến nỗi cùng phi anh bực bội sao. Long chiến ngươi nói đúng không? Lời này tuy rằng nói chính là phong, nhưng do lớn lại là xem long chiến, ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, xem ở trước kia phân thượng không cần nháo qua cương. Nhìn phi đạt kia trong chốc lát biến một cái nhan sắc mặt, lang phỉ trong lòng cái này kêu một cái nhạc, không phải nàng tiểu nhân chi tâm quay phá, trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm nàng nhưng nhớ rõ cái này kêu phi đạt tính tình chính là tương đương bạo, động bất động liền phải cùng long chiến khoa tay múa chân gì đó nửa khí cùng thần thái tràn đầy ngạo ý như vậy, đoạn thời gian không thấy tính nết thật đúng là sửa lại không ít. bắt đầu đi ôn nhu lộ tuyến, quả nhiên là thức thời giả a. thấy đối phương người nhiều không dễ chọn quyền đầu cứng liền bắt đầu đường cong cứu quốc, tiến bộ thật đúng là không nhỏ. xem phi đạt đối thượng long chiến, phong cũng liền ngậm miệng, hắn tin tưởng bọn họ tộc trưởng tuyệt đối không phải cái sẽ có hại người. nhìn đến ngày xưa tộc nhân, long chiến cảm xúc cũng không có gì dao động. Nam thật chặt bị lăng phỉ cỏ vai quần áo, nhàn nhạt mở miệng nói, một cái bộ lạc một nửa, chúng ta hiện tại liền phải đi qua, nếu không có chúng ta địa phương, chính chúng ta sẽ rửa sạch. Long chiến nói xong, viêm hoàng bộ lạc bên này người đều một bộ xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử bộ dáng, tộc trưởng đều lên tiếng còn có thể phân biệt. Phi đạt nhất thời có chút ngữ nghẹn, ràng co mười mấy giây, rốt cuộc gật đầu. Phía sau người cướp muốn nói cái gì? Bị hắn liếc mắt một cái chừng qua đi liền ngậm miệng, hướng về bên này hung hăng trừng mắt nhìn vài lần, cuối cùng ở Phi đạt dẫn dắt tiếp theo nhóm người xoay người vội vàng rời đi. Phi, sớm biết rằng là một đám bạch nhãn lang liền không nên nói cho bọn họ, chưa bao giờ biết cảm kích người khác một đám mặt hàng. Bọn họ người còn chưa đi xa, hướng gió trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, lớn tiếng nói. Hắn mới vừa nói xong, bên kia người đi liền càng nhanh. Ngay từ đầu mới vừa tổ kiến thời điểm, viêm hoàng bộ lạc không ít người đối phi long bộ lạc cũng không làm sao vậy giải. Chờ thêm một thời gian đều quen thuộc cũng sẽ biết phi long bộ lạc một chút sự tình, đều tỏ vẻ ra tới liền chính xác. Tộc trưởng cùng lăng phỉ lợi hại như vậy không cần thiết lưu tại bên kia sinh khí. Bọn họ vốn dĩ đối phi long bộ lạc ấn tượng không thế nào hảo. Hiện tại thấy người càng là chán ghét, một đám mau đủ kính muốn giúp bọn hắn thu thập. Người vừa đi lập tức liền chuẩn bị bắt đầu nhích người hướng hồ nước mặn xuất phát. Lăng phỉ không có bất luận cái gì gánh nặng một thân nhẹ nhàng. Ở người khác bận việc thời điểm nàng liền trên mặt đất tìm, nhiều tìm mấy khối hình thạch nghiên cứu nghiên cứu, nói cũng kỳ quái, này mà tuy rằng gồ ghề lồi lõm, nhưng là tìm tảng đá thật đúng là không dễ dàng. Linh tinh mấy khối đều không có quả mận đại, không thuần khiết màu trắng. Dưới ánh nắng chiếu xuống ngẫu nhiên hiện lên một tia ánh sáng, nhan sắc quá ảm đạm. Chỉ sợ vô pháp làm trang trí phẩm, lang phỉ cũng không chê. Nhặt lên tới ở lòng bàn tay thưởng thức, góc cạnh rõ ràng, ma tay đau. Có màu trắng tế xa một nửa đồ vật thấp xuống, lang phỉ trong lòng xem nhẹ, đây là gì cục đá, như vậy cổ quái. Từ từ, đây là... không thể nào. Đầu nháy mắt hiện lên ý niệm làm lang phỉ sửng sốt một chút, nhìn trước mắt một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến biên ám bạch mặt đất, có điểm không quá dám tin tưởng. này. Này hạnh phúc tới có điểm đột nhiên. Đại gia tay chân lanh lẹ đem đồ vật đều cuốn lên tới phóng tới tam giác trên lưng ngựa, muốn chuẩn bị xuất phát lại phát hiện kéo không nhúc nhích dây cường. Túi đầu vừa thấy tam giác mã chính liếm mặt đất đầu, dẫn ngựa người nhất thời liền có điểm trận tròn mắt, mới cả đêm công phu liền đói thành như vậy sao. Tam giác mã không phải ba ngày không ăn cỏ đều không có việc gì sao. Nguyên lai like tam giác mã cũng có thể ăn đất ta. Hoàn toàn là một bộ ta phát hiện tân thế giới khẩu khí. Đại gia ầm ầm cười to, sau đó có người phát hiện bọn họ Tam giác mã cũng ở gặp mà. Mắt to trừng mắt nhỏ, mọi người cảm giác trên người trận lạnh, dùng sức đem Tam giác mã dắt lên, nơi này thật đúng là ta hổ, chạy nhanh đi thôi. Nhìn chăm chăm lòng bàn tay kia một đinh điểm bột phấn nhìn trong chốc lát, ngón tay dính một chút phóng tới trong miệng, quen thuộc hương vị ở trong miệng lan tràn khai, Lang phỉ cười. Thật là đạp mòn dày sắt không tìm được được toàn không hưởng công phu. 551 chương 551 không quên sơ tâm. Mắt thấy muốn đi, lang phỉ còn đứng không núp đích, long chiến cũng dừng động tác, đi tới, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Ta phát hiện cái thứ tốt, ngươi đoán xem đây là cái gì? Lang phỉ cao hứng cười, mở ra bàn tay làm trong lòng bàn tay kia mấy khối đổ vật lộ ra tới, nàng lây dính vui sướng con ngươi giống như rơi xuống ngôi sao giống nhau lại lóe lại lượng. Sáng lạn làm Long Chiến ngây người. Long Chiến nhìn chằm chằm kia đồ vật nhìn nước chừng có một phút, Lăng Phỉ kiên nhẫn chờ đợi, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến. Muối. Long Chiến chắc chắn mở miệng nói. Trả lời chính xác. Lăng Phỉ hướng Long Chiến giơ ngón tay cái lên, thật là quá lợi hại, không hổ là nàng thích nam nhân, một đoán liền chúng. Long Chiến, ta trong tay cái này, chúng ta giẫm, tất cả đều là muối, đều là phân ra tới muối cũng liền nói nói chúng ta không cần lại cố sức đi hồ nước mặn lợ muối. Lăng Phỉ hưng phấn chỉ vào chung quanh mặt đất, biểu tình giống như là rơi vào lu gạo tiểu lao thử giống nhau, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lúc này cảm giác chính là như vậy. Đương Long Chiến tùy tiện từ trên mặt đất nện xuống một khối màu trắng đá phiến bị Lăng Phỉ giám định là muối không có lầm sau tất cả mọi người xôi trào. Nơi này, nơi này đều là muối. Phát ra như vậy nghi vấn người chỉ cảm thấy nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh có điểm quan mắt, về phía sau lui lại mấy bước, phát hiện mặt sau cũng là giống nhau, cũng liền nói bọn họ đem chân quý vô cùng muối dẫm lên dưới lòng bàn chân. Cái này nhận chi làm tất cả mọi người bình tĩnh không được, chân không biết hướng phóng, trong chốc lát hướng tả mãi một bước, trong chốc lát hướng hữu dịch dịch bức tử, miệng rộng nước, vẻ mặt ngộng ảo vui sướng, nhiều như vậy, nhiều như vậy đều là mối, này. Này đến ăn tới khi nào a Lăng phỉ, đây là có chuyện gì? Cả buổi mới tiêu hóa cái này kinh hỷ, phi không hướng lăng phỉ cầu hỏi. Ta suy đoán chúng ta dưới chân nơi này đã từng cũng là hồ nước mặn một bộ phận, sau lại khả năng bởi vì bốc hơi lợi hại còn có mưa xuống thiếu, hồ nước mặn liền càng ngày càng nhỏ, hồ nước mặn là rút nhỏ, nhưng là mối phân lại ở chỗ này lắng động lại xuống dưới, phía trước ta còn kỳ quay đâu. Vì cái gì hồ nước mặn muối độ dày như vậy đại, nguyên lai like nó vẫn luôn ở thu nhỏ lại lang phỉ giải thích nói. Là như thế này A Phi không cảm thán nói, thật là quá không thể tưởng tượng. Chúng ta đây trực tiếp liền có thể đem muối cấp dọn đi. Còn đi hồ nước mặn sao? Không biết hai đột nhiên hỏi một câu. Đi, đi xem lại nói. Long Chiến dứt khoát trả lời. Nghe hắn nói như vậy, đại gia sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình, ngắn ngủi tụ tập sau đó xuất phát. Đại bộ đội mênh mông quần cuộn hướng hồ nước mặn tới gần. Đại gia mãn đầu góc đều là thật nhiều mối, thật nhiều mối A kế tiếp cũng không suốt ruột lên đường, lang phỉ cũng là đi bộ, hôi đoàn tử lúc này nhưng thật ra dị thường hưng phấn, nơi nơi phi, một lát liền không thấy được, một hồi lại đột nhiên toát ra tới, từ cánh chấp động tần suất tới xem nó là thập phần hưng phấn. Đi rồi ước chừng có nửa ngày, thái dương nhiệt độ một chút lên đây, trên đường như cũ không thấy được cái gì vật còn sống. Màu trắng thổ địa giống như liếc mắt một cái đều vọng không đến biên, đi tới đi tới lăng phỉ liền càng thêm càng thán, này phiến hồ nước mặn đã từng có bao nhiêu đổ sộ lúc này là có thể khuy đến uống. Lại đi phía trước đi là có thể loáng thoáng nghe được thanh âm, thỉnh thoảng có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt tiên hương vị. Lại về phía trước thứ mấy trăm mét, một cái hơi hơi nô lên triển núi xuất hiện ở trong tầm nhìn, từ bọn họ cái này phương hướng chỉ có thể nhìn đến sân núi một bên. Không thể nhìn đến mặt hồ cũng không thể nhìn đến những người khác, nhìn thấy cái này, đội ngũ đi tới tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, lang phỉ cũng gia tăng bước chân. Nhìn là gần, nhưng vọng sơn chạy ngựa chết, đi đến triền núi hạ thời điểm lang phỉ toàn thân đều ra hãn, lúc này nàng phát hiện những người khác biểu tình tất cả đều thay đổi, không có vừa rồi kia hoặc cười ngây ngô hoặc ngộng ảo giống nhau biểu tình, thành kính nghiêm túc ngẩn đầu nhìn phía trước không chớp mắt sờ núi, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng tăng kích. Phảng phất liền linh hồn đều ở hướng cái này sân núi kinh chào. Yên lặng lang phỉ cũng thay túc mục biểu tình, nàng có thể đọc hiểu bọn họ đối này phiến hồ nước mặn cảm kích. Cảm kích nó chẳng những không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, cảm kích nó vô tư cung cấp quý giá đồ vật. Mặc dù lúc này nó đã không có lúc trước vĩ tráng, nhưng là lang phỉ cảm giác được đến từ bọn họ nhất chân thành tha thiết cảm ơn. Chỉ có ai quá đói mới có thể biết đồ ăn chân quý. Chỉ có sinh tồn thời khắc đã chịu uy hiếp mới có thể càng thêm hiểu được an bình đáng quý, từ khi nào chúng ta đều là cái dạng này, nhưng là trải qua rất nhiều sự, chúng ta đối mấy thứ này. Chỉ có không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Mọi người ở sườn núi hạ ước chừng đứng có 5-6 phút lâu, ở Long Chiến dẫn dắt hạ tiếp tục đi tới. Sơn núi bằng phẳng cũng không đủ liền leo lên đều không tính là, tay dài chân dài 3 phút liền đến mặt trên. Vừa lên tới liền cảm thấy tầm nhìn lập tức trống chảy lên, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng đáy hố hòa bình thản nơi xa, đối diện cũng là một mảnh màu trắng, phía dưới cách đó không xa thấp chỗ có một không đại không nhỏ hồ nước, hồ nước như là một khối liễm đi quang mang bảo ngọc, an tĩnh nằm ở nơi đó, rõ ràng không có hoa tươi của cây điểm suyết, lại có loại làm người không rời mắt được cảm giác. Này, đây là hồ nước mặn. Như thế nào như vậy Tiểu Phong có điểm không thể tin được hai mắt của mình, Lăng Phỉ nói qua, bọn họ đi qua địa phương còn có những cái đó màu trắng bao trùm địa phương đã từng đều là hồ nước mặt, phía trước có bao nhiêu đại có thể nghĩ, nhưng là trước mắt cái này hồ nước cùng tưởng tượng nhưng bất đồng. Nếu lượng mưa vẫn là vô pháp vượt qua bốc hơi, nơi này sẽ càng ngày càng nhỏ. Hai hạ tiên minh đối lập làm Lăng Phỉ cũng rất có cảm xúc, chỉ cần chỉ nhìn phía hồ nước mặt, nó diện tích thật không nhỏ. Nhưng là nhìn nhìn lại nó đã từng phạm vi, trong lòng rất có vài phần tang thương cô đơn, đều nói cảnh đời đổi rời, thương hải tang điền là yêu nhất mạc có thể giúp, lại vĩ đại lại huy hoàng cũng không thắng nổi tự nhiên này đôi tay. Sẽ biến mất sao? Long chiến đột nhiên mở miệng hỏi. Khả năng đi cúi đầu nhìn kia phảng phất so tuyết thiên thời điểm nhỏ một chút hồ nước mặn, lang phỉ nhẹ giọng trả lời. Những người khác nghe xong biểu tình rõ ràng ảm đạm xuống dưới. Tuy rằng lúc trước biết muốn tới chính là nơi này trong lòng còn thấp thỏm không lâu, nhưng là nghe được lăng Phỉ nói chuyện phím thời điểm nói lên nàng cùng Long Chiến từ Tuyết Thiên thời điểm tới nơi này thời điểm sự tình, bọn họ đã chậm rãi hóa đi đối nơi này sợ hãi, nhìn đến chung quanh những cái đó vô tận chân quý muối, nơi này ở mọi người trong lòng thánh địa, hiện tại biết được tin tức này, cảm xúc sao có thể còn có thể? Ngẩng cao lên, vốn dĩ liền rất sốt ruột cố tình lúc này còn có người lửa cháy đổ thêm dầu. Bên hồ có rảnh mà bên kia một nửa đứng ước chừng có 60 cá nhân tả hưu, đại khái là phi đạt hạ đạt mệnh lệnh, mặt bác sắc thật không ra tới, nam bác trung gian còn cố ý căm cái buộc ra thú trường mâu dạng đồ vẩn, nhưng có người liền cố tình thích không ấn lẽ thường ra bài, người khác ở nam diện làm việc, có 5-6 cái người liền ở trường mâu mặt bắc vừa nhấc đầu nhìn đến sân núi đỉnh đứng nhiều người như vậy, Dòa đem trong tay chậu gốm tất cả đều ném, buồn thoái không thoái không biết, bên trong. Thịnh hồ nước tất cả đều giải tới rồi trên mặt đất. Lăng phỉ rõ ràng cảm giác chung quanh không khí có điểm nhiệt, quả nhiên vừa nhấc đầu nhìn đến tộc nhân đều một bộ lửa giận tận trời bộ dáng. 552 chương 552 liền khi dễ ngươi. Ui, các ngươi làm gì đâu? Mới vừa nghe nói này, phiến hồ nước mặn rất có khả năng sẽ biến mất liền nhìn đến bọn họ lăng phí. Lúc ấy liền có mấy cái tính tình hỏa bạo người nhịn không được, đem trong tay đổ vật hướng trên mặt đất một quán, phong giống nhau chạy đi xuống. Thấy bọn họ hùng hổ bộ dáng, kia cái kia không tin tả người sợ hãi, nhanh chóng chạy tới bọn họ bên kia trong đám người, ý đồ đem chính mình cấp che giấu lên. Đáng tiếc ai đều không phải mù, khí còn không có xuyến xong đâu đã bị vài người cấp bắt được tới. Cứu, cứu mạng A, muốn đánh người. Nắm tay còn đi lên, người đã kêu tê tâm liệt phế túm bao bộ dáng triển lộ không thể nghi ngờ, mặt sau lại đây viêm hoàng bộ lạc người có điểm giật mình, bọn họ chỉ từ nữ nhân nơi đó nghe được quá như vậy cùng loại thanh âm, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Phi Long bộ lạc những người khác không biết đã xảy ra sự tình gì, thấy người một nhà bị lôi đi, theo bản năng liền lui về phía sau sở vũ khí. Chỉ là bọn hắn thạch đao còn không có lấy ra tới, đã có mấy chục chỉ cùng tiễn nhắm ngay bọn họ. Người ở đây phần lớn tận mắt nhìn thấy tới rồi đã từng lòng chiến mang theo một đám lao liệp thủ dùng cung tiễn đánh chết thanh vũ tộc, nhìn dậm rạp lóe hàn quang mũi tên liền ở trước mắt, lúc ấy liền có người dọa nương tay, vũ khí trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất, thanh thúy thanh âm dứt lấy vô tình cười nhạo. Nghe được đối diện truyền đến chào phung thanh, phi đạt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, chỉ là vài người vượt qua giới hạn, đến nỗi động thủ sao. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là cảm thấy chính mình thủ hạ kia mấy cái có điểm mất mặt, nhưng là lúc này vì mặt mùi hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe được. Long chiến, không cần làm như vậy tuyệt đi. Làm cho nhiều như vậy tộc nhân, Phi Đạt không nghĩ ở long chiến trước mặt yếu thế, nhưng là hắn đồng thời cũng biết rõ long chiến tính tình cổ quái, từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài, sợ nổi lên xung đột đối chính mình này phương bất lợi, cho nên ngự khí là biệt nữ đông cứng lại mang theo thỏa hiệp. Bọn họ lãng phí hồ nước ta xem bất quá đi, cùng chúng ta tộc trưởng có quan hệ gì. Cao lớn hán tử ngạnh cổ phản bác phi đạn, tay càng thêm dùng sức kiểm người nọ cổ tay bộ. Đối với lô thai hắn không khách khí quát, này hồ nước càng ngày càng ít, người hướng trên mặt đất bát cái gì bác về sau không mồi ăn gặm ngươi xương của ta. Này hồ lớn như vậy, giải điểm làm sao vậy? Buông tay. Vài lần muốn ném ra đều không có thành công, thủ đoạn gông cùng siềng xích càng trọng. Bị kiềm người đau cái chán hắn đều toát ra tới, lớn tiếng reo lên, đánh giắm. Hà đều sẽ làm không có khác nguồn nước rót vào hồ nước mặn tự nhiên cũng sẽ làm, nơi này là chúng ta tộc trưởng trước phát hiện địa phương, các ngươi còn dám giải liền cút đi. Thấy hắn không hề có ý tứ hối cải cao lớn hán tử đem cánh tay hắn vặn đến mặt sau, một chân liền đá vào hắn chân cong, người nọ không hề ngoại ý muốn liền thành thành thật thật quỷ gối trên mặt đất. Trải qua cùng trong khoảng thời gian này ở chung, viêm hoàng bộ lạc người cũng coi như là sờ đến long chiến một chút tính tình. Bọn họ tộc trưởng nói chuyện bọn họ chỉ cần nghe là được. Bọn họ tộc trưởng mở miệng phía trước bọn họ muốn nói cái gì đều có thể. Cho nên lúc này thu thập mấy người này hoàn toàn không có một chút băn khoăn. Có người còn suy nghĩ đến chạy nhanh hát hai chân. Nếu không đợi lát nữa tộc trưởng lên tiếng thả người đã có thể đánh không chứ. Trước đem người buông ra, bọn họ, bọn họ không biết việc này. Nhìn chính mình người bị đánh lại không thể động thủ, Phi Đạt cảm giác đã chịu lớn lao vũ nhục, khi trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, ai làm cho bọn họ không có đối phương cường. Thả ngươi trước đó từ từ, Phi không vắng về phía trước mại nửa bước tiếp nhận Phi Đạt nói cha, cái này hồ nước mặn hiện tại chỉ có chúng ta viêm hoàng bộ lạc cùng các ngươi Phi Long Bộ là biết, nếu chúng ta hai cái bộ lạc mối đều lấy tự nơi này. Như vậy chúng ta liền phải cộng đồng quý trọng nơi này, nếu không nơi này hồ nước làm, đôi cái nào bộ lạc tới nói đều là chí mạng đả kích. Chúng ta tộc nhân phi thường quý trọng hồ nước mạng, cho nên nhìn đến có người tùy ý lãng phí liền chịu không nổi, còn hy vọng các ngươi cũng có thể ý thức được điểm này. Nói xong, phi không lại lui trở lại tại chỗ, viêm hoàng bộ lạc người đều một bộ biết các ngươi chính mình sai đến nơi nào sao biểu tình nhìn qua, phi đặt bắt lấy vũ khí tay hơi hơi run rẩy Chính mình người ăn đánh hiện tại lại làm người giao hấn, long chiến. Người chờ, có cơ hội ta nhất định sẽ báo hôm nay đục nhã chi thủ. Phi không nói xong trường hợp lập tức liền an tính lại, hai bên rằng con nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tác, hiểu không là muốn đấu võ. Phi long bộ lạc người không có vừa rồi như vậy khẩn trương, bất quá lại rất mờ mịt, không biết đây là muốn làm cái gì. Từ trước đến nay lấy phi đạt như thiên lôi sai đầu đánh đó người còn lại là phẫn nộ tột đỉnh. Trước mắt này đó vinh váo tự đắc người có không ít trước kia ở phi long bộ lạc bọn họ đều xem không ở trong mắt. Hiện tại lại dùng vũ khí chỉ vào bọn họ đầu. Loại cảm giác này quả thực không thoải mái tới rồi cực điểm. Đều rất rõ ràng sao. Sáu cái tự từ phi đạt kẽ răng bước ra tới. Khuất nụ. Đây là khuất nhục Ở đây người đều có thể nghe do nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Sau đó phía sau vang lên thưa thất hưởng ứng thanh âm. Được đến đáp lại, Long Chiến giống như lúc này mới chú ý tới trận này rằng co giống nhau, phất tay làm người đem cung tiện thu hồi tới, lạnh leo ánh mắt rừng ở phi đạt trên người, không hề cơ chất thanh âm vang lên tới, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, nếu lại lại phạm, vậy từ thiên thần tới trừng phạt đối hồ nước mặn bất kính người. Lời kia vừa thốt ra, phi Long Bộ Lạc người không ít đều thay đổi mặt, vừa rồi là bách với áp lực mới thuận miệng đồng ý nghĩ về sau không có khả năng như vậy xảo có thể gặp phải Long Chiến bọn họ, đến lúc đó còn không phải bọn họ tưởng thế nào liền thế nào, không nghĩ tới Long Chiến thế nhưng dùng Thiên Thần thể, bọn họ có thể có lệ người, nhưng là lại là không dám làm lơ Thiên Thần đại nhân, Long Chiến, Long Chiến chiêu này thật sự là quá độc ác. Sự tình trải qua lang phỉ là từ đầu nhìn đến đuôi, sau khi xem xong chỉ có một cảm giác, nhìn đến bộ lạc như vậy lưu manh, nàng liền an tâm rồi. Cương Ngạnh mở màn sau khi chấm dứt hai bên nhân mã liền tách ra, lần này hai cái bộ lạc người đều phân biệt đứng ở chính mình một bên, không có người lại tồn may mắn tâm lý chơi hỏa. Bên kia Phi Đạt mang theo người tiếp tục nấu muối, cùng vừa rồi bất đồng chính là, lần này lấy hồ nước người đều thật cẩn thận, bên cạnh có như vậy nhiều đôi mắt trừng mắt xem, tưởng không cẩn thận cũng không được a. Không trong chốc lát, bên hồ liền hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, một bên hồng hộc đốt lửa nấu muối, Bên kia thì tại tộc trưởng dẫn dắt hạ nhìn hồ nước mặn phát lốc, Không sai, chính là phát lốc, Bọn họ đã phát hiện có sắn độ tinh khiết càng cao muối, Không cần thiết ở huy mồ hôi như mưa nấu muối Hơn nữa nghe song lang phỉ nói Bọn họ như thế nào cũng đối hồ nước mặn hồ nước không hạ thủ được Một đám đại lao ra đối với không có một ngọn cỏ chửi lùi hồ nước mặt lộ vẻ thương tiếc Tình cảnh này thật sự là quá mỹ làm lang phỉ không dám nhiều xem Khu khu Kỳ thật cũng không nhất định sẽ làm, có lẽ nào niên hạ vũ nhiều, này mặt hồ liền trướng đi lên, đây đều là nói không chừng sự tình. Xem nhẹ hồ nước mặn đối bọn họ ảnh hưởng, lang phỉ ý đồ muốn đem đại gia cảm xúc cấp bậc lửa lên. 553 chương 553 ác ý. Cái này mùa mưa đều đi qua, chờ đến sau mùa mưa, không biết nơi này có thể hay không so hiện tại càng tiểu thô cắt giọng mang theo nhàn nhạt ưu tang. Lăng Phỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đã chịu một vạn điểm thương tổn. Mấy ngày nay liền sẽ trời mưa. Thời điểm mấu chốt, tộc trưởng đại nhân đã mở miệng, Lăng Phỉ lập tức liền ôm lấy đùi vàng, không, kim cánh tay, quả nhiên là phu sướng phụ tùy, làm xinh đẹp. Á kia phòng trừng cũng sẽ không quá lớn đi. Phong nói thầm, lá rụng mùa phong đã thổi lên, muốn hạ cá lớn khả năng tính quá nhỏ. Mưa nhỏ hoặc là mưa bụi trừ bỏ ướt át một chút đất lại có thể giải quyết cái gì vấn đề, cho nên như cũ vẫn là cảm thấy thực cũ rũ. Muốn hay không đem bên ngoài trên mặt đất tất cả đều là mối sự tình nói cho phi đạt bọn họ, như vậy bọn họ liền sẽ không lại từ hồ nước múc hồ nước tới nấu muối. Như vậy ý niệm ở phong cùng với rất lớn đầu góc đều phát lên quá, nhưng là chợt lóe liền biến mất, phi đạt cùng đám kia người là cái gì đức hạnh bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Mặc kệ ngươi làm cái gì bọn họ đều cho rằng là không chỗ nào hẳn là, nếu là làm cho bọn họ biết nơi này có như vậy phong phú mối không chừng lại chỉnh ra cái. Gì ghê tở người sự tình, hiện tại đều hối hận lúc ấy không khuyên Long Chiến không cần bại lộ hồ nước mặn vị trí. Sẽ rất lớn, đại khái đến liên tục vài thiên. Ngầm đầu nhìn bình tĩnh không có một tia dao động không trùng Long Chiến mở miệng nói, đi phía trước rễ đại thúc nói cho. Lang phỉ! Nguyên lai thế nhưng là thật sự, gia tộc nàng lớn lên người thật là cái mấu chốt tiên sinh. Mọi người, này liên không sai. Nếu bọn họ tộc trưởng đại nhân nói có vũ, như vậy mặc kệ cuối cùng có hay không bọn họ coi như sẽ trời mưa làm chuẩn bị, nhưng là lời này là từ duệ đại thúc trong miệng nói ra, vậy nhất định có vũ. Biết được tin tức này mọi người đều là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì chính là hạ mưa to có thể trì hoãn hồ nước mặn khô cạn. Yêu chính là bọn họ mối nếu là không cẩn thận bị vũ cấp rốt kia đã có thể toàn hóa, toàn bộ bộ lạc đều chờ bọn họ lấy muối đâu, này nếu là không lấy về đi, chẳng phải là chậm chế đại sự. Kia chúng ta động tác đến mau chóng, này phụ cận một mảnh đất hoang, cần thiết đang mưa phía trước mang đi mối tìm một cái tranh né địa phương. Phi không mở miệng nói. Không hoàng hốt, tranh né địa phương ta biết, thu thập hảo mối khối lúc sau liền xuất phát. Long chiến không vội không vội mở miệng nói kia chấn định bộ dáng ở một đám người bên trong phá lệ thấy được, phi đặt nhìn thoáng qua liền quay đầu đi, trong mắt lửa giận đã thiêu hắn cả người đều đau, nắm vũ khí tay bởi vì quá mức dùng sức mà rung động, mặc kệ khi nào, Long Chiến vẫn luôn là coi rẻ chính mình, chưa từng có đem chính mình xem ở trong mắt, hắn trước nay liền khinh thường chính mình. Đã từng bao nhiêu lần, hắn cố ý làm khó dễ Long Chiến cùng Long Minh bọn họ ba cái thời điểm chính là muốn bức Long Chiến thỏa hiệp, chính là muốn làm hắn hướng chính mình túi đầu, nhưng là mặc kệ khi nào Long Chiến đều là đối hắn khinh thường nhìn lại, hắn trước nay đều không đem chính mình xem ở trong mắt. Long Chiến, chờ xem. Ta khẳng định sẽ đem qua đi đã chịu sở hữu khuất nhục từ trên người của ngươi đòi lại tới. Ta muốn cho ngươi nếm đến đau đớn muốn chết tư vị. Lăng phỉ đang ở nghe đại gia thương lượng khi nào thu thập mối, tuy rằng nơi nơi đều là, nhưng là địa điểm đến tuyển cái ẩn nấp. Nếu không nếu là làm cho bọn họ phát hiện manh mối, kia nơi này đem vĩnh vô an bình. Đây là bọn họ tất cả mọi người không nghĩ muốn xem đến, cho nên thương lượng thời điểm thanh âm thập phân tiểu. Đây là lăng phỉ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai những người này cũng không phải mỗi ngày đều lôi kéo rộng tê Đột nhiên, lăng phỉ cảm giác được một cổ tràn ngập thác ý tầm mắt, quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến phi đạt vẻ mặt hận ý nhìn qua, chỉ xem một cái liền cảm giác lạnh băng âm lánh làm người khắp cả người phát lạnh. Trong lòng một đột, Lăng Phỉ bắt lấy Long Chiến cánh tay sức lực liền lớn bài phần. Làm sao vậy? Cơ hồ là ở cùng thời gian, Long Chiến xoay người lại nhìn Lăng Phỉ, khỏe mắt dư quang như có như không đảo qua phi đạt bóng dáng, đáy mắt hiện ra vài phần không kiên nhẫn, thật là âm hồn không tan. Tiểu tâm phi đạt. Lăng Phỉ nhắc nhở nói, nàng tin tưởng Long Chiến đối thượng phi đạt hoàn toàn không có áp lực, nhưng là vừa rồi ánh mắt làm nàng có điểm không rét mà run. Vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng, mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, nếu ra tới liền ai lo phận ấy không can thiệp chuyện của nhau, bọn họ không cần thiết phải vì như vậy cái lòng dạ hẹp hòi người chọc phải không cần thiết phiên thoái. Yên tâm! Long chiến trầm ổn thanh âm làm lang phỉ trầm dại an tâm xuống dưới, lang phỉ càng thêm cảm thấy lúc trước sớm một chút rời đi phi long bộ lạc là cái sáng suốt nhất bất quá quyết định, không sợ tắc trộm liền sợ tặc nhớ thương, nhìn đi, đều tách ra lâu như vậy. Còn có thể gấp ủ ra như vậy ánh mắt, nếu là lưu tại nơi đó phòng trừng liền xương cốt bột phấn đều bị gặm không có. Lấy long chiến cầm đầu một chúng viêm hoàng bộ lạc tộc nhân thương lượng nửa ngày sau rốt cuộc làm ra quyết định, ăn cơm trước. Buổi sáng phi đạt bọn họ đi ra ngoài đốn tuổi trở về vừa lúc trải qua doanh địa sau đó chính là một đốn miệng lươi chi chiến, lúc sau lại đã trải qua mộng ảo giống nhau kinh hỷ, an cái gì sự tình liền kéo dài tới hiện tại, mọi người đều đói bụng. vì thế Đại gia cũng không nhìn chầm chằm mặt hồ bi xuân thương thu. Ma lưu bắt đầu thu thập làm đồ ăn, đốt lửa đốt lửa, ăn nồi ăn nổi, ta con ngồi con ngồi. Này phong cách chuyển biến quá nhanh, lang phỉ hơn nửa ngày mới tiếp thu. Trong lòng không khỏi phun tảo từ trên xuống dưới đều là tâm đại. Bên cạnh có người như hổ rình ngồi, phía sau lại có mưa to. Lúc này còn có thể bình tĩnh khai ăn, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Phun tảo về phun tảo. Lăng phỉ vẫn là ngồi ở nệm rơm thượng nhanh nhanh bọn họ thịt nướng, vì có thể bảo đảm ở nấu muối thời điểm có thể có cũng đủ thời điểm bọn họ nhưng không thiếu mang nướng tốt thịt cùng con ngồi. Hiện tại tỉnh đi nấu muối sự tình này đó đồ ăn cũng liền dùng không được nhiều như vậy, ăn nhiều một chút tận lực không ra càng nhiều thời giờ trang muối, ngẫm lại những cái đó tam giác lưng ngựa những cái đó thì khô. Lăng phỉ thâm giác bọn họ gánh thì nặng mà đường thì xa. Muốn nói như thế nào từ nghèo thành giàu dễ? từ giàu về nghèo khó, từ nếm tới rồi bỏ thêm các loại gia vị thì nướng, trước kia một chút đều không kén ăn hán tử nhóm cũng cảm thấy chỉ khô cằn thịt nướng thật sự có điểm khó nhập khẩu, vì có thể ăn vừa lòng cũng đều là các nghi cách, đi ra ngoài săn thú thời điểm nếu không mang đã sớm ướp hảo nướng tốt thì khô, nếu không chính là mang chút gia vị, mới mẻ con ngồi vải lên các loại gia vị hương vị đó là vô cùng tươi ngon, cho nên tùy thân mang theo. Gia vị cái này thói quen liền vẫn luôn kiên trì xuống dưới, Lần này ra xa nhà cũng chưa thiếu mang, lăng phỉ xem không ít bao da gia vị túi còn đều căng phồng. Đã có lăng phỉ cũng liền không hề băn khoăn hỏi bọn hắn khẩu vị thêm các loại gia vị, hỏa điểm lên về sau, mùi thịt hỗn hợp các loại câu dẫn người muốn ăn mùi hương cùng phát ra. Long chiến cùng lăng phỉ hai người dùng một cái đống lửa, long chiến thiết thịt đặc biệt có kỹ xảo, không hổ không tệ, đã có thể tốc hành nướng chín cũng sẽ không nướng tiêu hoặc là nướng hồ. Hơn nữa, các loại gia vị phóng quả thực không thể càng phù hợp lang phỉ khẩu vị, hắn lợi hại như vậy, lang phỉ tự nhiên là cái. Thứ nhất gan thượng nóng hầm hập thơm ngào ngạt thì nướng. 554 chương 554 khi dễ. Thiên phú loại đồ vật này thật đúng là ai cũng nhưng không rõ ràng lắm, liền lấy làm đồ ăn tới nói, giống nhau giảng. Nữ nhân tay nghề so nam nhân hiếu thắng chút, nhưng này cũng chỉ là tình hình chung, lăng phỉ trước kia gặp qua đầu bếp vẫn là nam chiếm đại đa số. Tới rồi nơi này, nam nhân mỗi ngày xách theo vũ khí cùng giã thú huyết đua, săn thú cùng bảo hộ chính mình không bị thương đã là hao hết tinh lực, hảo hảo làm một đốn ăn còn không bằng nghỉ ngơi trong chốc lát, cái gì hương vị không? Hương vị, có thể lấp đầy bụng là được, đây là trước kia phổ biến tình huống, hiện tại tắc bằng không. Thịt nướng thời điểm tùy tiện giải điểm gia vị hương vị liền hoàn toàn không giống nhau, cơ hội không thế nào tốn công, cho nên các nam nhân cũng vụng về bắt đầu động thủ sau đó các loại lệnh người mở rộng tầm mắt cùng dở khóc dở cười sự tình đùn đùn không dứt giống phong như vậy nhìn cơ linh hoàn toàn đối đồ ăn không cảm mặc kệ thêm cái gì đều có loại quái quái hương vị cố tình hắn vẫn là một cái thích khiêu chiến người thịt nướng thời điểm mặc kệ cái gì gia vị đều phóng một chút cuối cùng nướng ra tới thịt hai cũng ăn không ra rốt cuộc là cái cái gì tư vị còn không bằng chỉ ăn thịt nướng sở muối ăn tới hương thuần Ma long chiến cực độ băng sân mặt đừng nói làm đồ ăn Liên tính là nói hắn uống gió Tây Bắc tồn tại cũng có người tin tưởng, nhưng là cố tình làm được đồ ăn mỹ vị làm người hận không thể nuốt rớt đầu lươi. Đương nhiên Long Chiến cái này nhất nghệ tinh tạm thời chỉ có lăng phỉ một người biết. Còn có một người càng là nơi này kỳ ba đại biểu, đó chính là Phi không. Tính cách hảo, lớn lên hảo, có kiên nhẫn, săn thú lợi hại, có dũng có mưu, tập này đó ưu điểm với một thân Phi không thâm chịu bộ lạc già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái thích. Nhưng là chính là như vậy một cái cơ hồ có thể nói là không có gì khuyết điểm người lại là cái đồ ăn sát thủ, mặc kệ hắn là nấu vẫn là nướng vẫn là xào vẫn là hầm, làm được đồ vật đều là mê giống nhau đồ ăn, chẳng những bán tương quỷ dị, ăn vào bụng còn khả năng dẫn phát một loạt không thể tưởng tượng hậu quả, thí dụ như tiêu chảy Cho nên, mỗi lần làm đồ ăn thời điểm, lấy phi không cầm đầu một ít người liền sẽ tự phát bắt đầu làm đánh tạp sống. Sau đó nơi nào có ăn liền ăn một chút, mai cho đến ăn no mới thôi, lang phỉ cũng cống hiến một ít, nhưng là Phi không lại ăn không thế nào vui sướng, mặc cho ai ăn cơm bị long chiến như vậy nhìn chằm chằm có thể tiêu hóa hảo. Còn không phải là mấy khối thiết sao, trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, Phi không vẫn là bằng mau tốc độ đem thị tan xong sau đó lắc mình đi bên cạnh, dọn ra rừng rầm về sau, theo ở bộ lạc cùng nhau sinh hoạt ma hợp, Phi chống không tâm thái cũng vẫn luôn ở phát sinh biến hóa. Từ lúc bắt đầu đối lăng phỉ thích lại đến sau lại phát hiện lăng phỉ có thích người lúc sau mất mát, sau đó cái loại này thích cảm giác chậm rãi bình phục xuống dưới cuối cùng chuyển biến thành một loại bảo hộ tâm tình, không hề chấp nhất với thích thời điểm hắn càng có thể thấy rõ ràng lăng phỉ ở bộ lạc quan trọng ý nghĩa, hắn cũng càng thêm nhận đồng lão tư tế quan. Điểm, chỉ cần lăng phỉ ở, bộ lạc sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đương hắn tưởng khai lại phát hiện tộc trưởng đại nhân đối hắn phòng bị giống như không có thả lỏng quá, hắn cũng không dám giải thích cái gì, thời gian có thể chứng minh hết thảy Bọn họ ở hồ nước mặn bên này ăn uống thả cửa tiêu sái, nhưng khổ bên kia người, một bên làm việc một bên nghe thuận gió thổi qua tới các loại nùng hương, loại này hâm mộ ghen ghét toan sảng không phải đương sự là vô pháp thể hội càng rõ ràng. Bởi vì phía trước giang co, không ít người đối viêm hoàng bộ lạc người còn giữ kín như bưng. Dần dần có người người được mùi hương liền bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng, không phải bọn họ không có tiền đồ, mà là bọn họ đi vào nơi này đã có thật nhiều tiền, mỗi ngày đồ ăn đều duy trì ở không đói chết lại ăn không đủ no trạng thái, tới thời điểm không có chuẩn bị đồ ăn, tới rồi nơi này mới phát hiện phụ cận căn bản không có con mồi, hơn nữa phạm vi còn phi thường đại, liền tính phái người đi ra ngoài săn thú đi tới đi lui phải ba bốn thiên, bọn họ người không nhiều lắm, Chia làm hai bát an toàn liền thành vấn đề, cho nên xuất phát từ đủ loại suy xét, mấy ngày nay tới giờ đều là thắt lưng buộc bụng lại đây, bởi vì sống không nặng, một ngày ăn một đốn tuy rằng đói khó chịu đảo cũng không chậm trễ làm việc, nhưng là cố tình đói đầu váng mắt hoa thời điểm có người ở trước mặt ăn uống thả cửa, bọn họ biểu tình quả thực cùng bụng minh sướng giống nhau xuất sắc. Đương thợ săn luyện chính là mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương. Bên kia tập thể bụng buồn trồn viêm hoàng bộ lạc nơi này ăn liền lớn hơn nước khẩu, một bên ăn một bên còn khoa trường kêu ăn ngon thật ra sắp ăn no, còn dư lại nhiều như vậy làm sao bây giờ mọi việc như thế nói, còn thường thường hướng về phía phía dưới làm mặt quỷ, làm không biết mệnh. Nhanh lên phóng củi gỗ, không thấy hỏa đều phải diệt sao. Phía trước cùng đồ chắn gió miệng kêu phi anh nam nhân nhấc chân đá một chút bên cạnh một cái số tuổi không nhỏ nam nhân trong giọng nói giận chó đánh mèo quả thực không thể càng rõ ràng làm việc không nhanh nhẹn ăn đồ ăn nhưng thật ra một chút đều không ít đừng quên các ngươi hiện tại ăn dùng đều là chúng ta phi long bộ lạc không hảo hảo làm việc liền cút xéo cho ta bị đá người không dám phản bác buồn đầu làm việc hắn chỉ có thể đem tràn đầy bụi bằng mặt trôn thấp thấp chỉ hy vọng phi anh có thể buông tha hắn chính là bụng tiêu ai đều khống chế không được không biết có phải hay không vừa rồi ăn đá duyên cớ lần này tiêu thanh âm phá lệ đại Lộc cọc lộc cọc thanh âm dị thường văng dội Người nọ quấn bách mặt đỏ bừng một mảnh Một bàn tay dùng sức cấn bụng Mặt khác một bàn tay không ngừng ở thạch nồi phía dưới thêm tuổi gỗ Mới vừa thêm tuổi gỗ còn không có Lại thả một ít áp phía dưới ngọn lửa lập tức liền không có Người nọ chạy nhanh quỷ dạp trên mặt đất thổi Kết quả hỏa không thổi nhưng thật ra đem hôi cấp thổi nơi nơi đều là Không biết sao xui xẻo vừa lúc liền bay đến phi anh trên người Thổi cái gì thổi phi anh chỉ cảm thấy trước mắt người này chính là cùng chính mình ở làm đối, khí một chân liền đem đống lửa thượng giá thạch nồi cấp đá ngã lăn, cả giận nói, không biết tuổi gỗ có bao nhiêu không hảo tìm sao, thật là cái phế vật, liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, chính là bởi vì các ngươi như vậy vô năng, các ngươi bạch vụ tộc mới có thể lưu lạc đến nước này, một đám thùng cơm, phế vật, thạch trong nồi mặt nước muối phi thường nhiệt. Bị đá phiên về sau vài cá nhân đều bị bắn đi ra ngoài nước muối cấp năng tới rồi, cũng liền đều là nam nhân không có hô lên tới, một trận hung hăng chịu khí lạnh thanh âm qua đi, vài cá nhân đều ôm cánh tay đứng lên. Phi Anh, người nói cái gì? Bị khi dễ cao tuổi nam nhân không có hé răng, bị năng đến một người tuổi trẻ vóc dáng thấp nam nhân nhịn không được, sắc mặt Phi thường khó coi mở miệng nói, chúng ta bạch vụ tộc người là đầu phục các người. Nhưng là chúng ta cũng là dựa vào chính mình săn thú lấp đầy bụng, lần này tới Lây Muối cũng là, chúng ta người cũng không có thoái thác, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy nhóm? Như thế nào? Nói ngươi còn không phục. Không phục các ngươi đi a, các ngươi đều lăn giả chúng ta Phi Long Bộ lạc Bị người thanh niên này chống đối Phi Anh cũng mất đi lý trí, nguyên bản không nên lời hắn nói cũng cho hả giận giống nhau phun ra, chúng ta hảo tâm thu lưu các ngươi liền mang ơn đội nghĩa đi. Không nghĩ ngốc tùy thời có thể đi, các người này đàn lão nhược bệnh tàn ra chúng ta phi long bộ lạc phải đông chết đói chết, một đám phi vật Cuối cùng bốn chữ phi anh là đối với kia tuổi trẻ nam nhân gần từng chữ một nói, trong giọng nói chào phúng cùng khinh bị hiển lộ không thể nghi ngờ, không nói người kia khí như thế nào, ngay cả lang phỉ bọn họ này đó ở bên cạnh xem đều chịu không nổi, hận không thể một ngụm nước bọn trực tiếp phun đến hắn kia trương ghê tởm trên mặt, thật sự là khinh người quá đáng. 555 chương 555 Thân Nhân Hai người cũng không có ràng co lâu lắm, Phi đạt lại đây quát lớn một đốn Phi Anh, sau đó lại trấn an mấy cái bị Phi Anh nói cảm xúc kích động bạch vụ tộc người, cái kia vừa rồi cùng Phi Anh sặc thanh tuổi trẻ nam nhân còn vẻ mặt khó chịu muốn nói cái gì, bị hắn bên cạnh vài người cấp ngăn cản, hắn oán hận xử ngồi xổm đi xuống, trận này khắc khẩu liền như vậy không giải quyết được gì, trong tưởng tượng đấu tranh nội bộ không có phát sinh vẫn luôn nhìn viêm hoàng bộ lạc người tổng cảm giác có. Điểm tiên nối, nếu là Phi Anh dám chỉ vào bọn họ chung bất luận cái gì một người kêu gào, bọn họ nhất định thấu hắn á phụ cùng a mâu đều nhận không ra hắn tới. Nhưng là nhìn qua những cái đó mới vừa gia nhập Phi Long bộ lạc người rõ ràng có có chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có tâm thái, bọn họ tại đây làm sao tưởng sao tức giận cũng chưa dùng, Phi Anh kia tiểu tử nói chuyện là khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Lá dụng mùa một quá chính là tuyết thiên, cái kia mới thật là giết người không thấy máu thời điểm, vì tồn tại những người đó lựa chọn nén giận cũng là bình thường. Vừa rồi phát sinh sự tình lang phỉ cũng là từ đầu nhìn đến đuôi, ngay từ đầu cảm thấy là phi long bộ lạc chính mình việc nhà cũng không để ý, nghe được phi anh nói trong lòng đột nhiên vừa động, nhón chân ở long chiến bên thai lặng lẽ nói hai câu lời nói, long chiến ánh mắt hướng phi long bộ lạc bên kia nhìn lướt qua, gật gật đầu. Lang phỉ cùng long chiến hai cái ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, một trước một sau hướng hai cái bộ lạc đường danh giới chỗ đi đến, những người khác nhìn hai người động tác không rõ nguyên do, thích xem náo nhiệt giống như nghe thấy được cái gì không tầm thường hương vị, từ chính mình đóng lửa hoặc là bên cạnh đóng lửa đoạt tiếp theo khối thịt nướng một bên ăn một bên đi theo lại đây, ngay cả chính mùi ngon ăn lăng phỉ ném cho nó thịt nướng hôi đoàn tử cũng nổi lên hứng thú, thu hồi cánh, nhắm mắt theo đuôi theo qua đi. Long chiến tự nhiên đã nhận ra mặt sau biến hóa, không có bất luận cái gì tỏ thái độ, như vậy đại gia liền càng yên tâm lớn mật lại đây, lang phỉ lực chú ý vẫn luôn ở vừa rồi rõ ràng đối phi anh Vũ nhục tức giận không thôi nhân thân thượng, đi đến giới hạn địa phương dừng lại, đối với vừa rồi nói chuyện cái kia tuổi trẻ vóc dáng thấp nam nhân hỏi, các ngươi là bạch vụ tộc, các ngươi nhận thức bạch tiểu sao? Một cái cùng ta không sai biệt lắm cao nữ hài, thử bạch, thức cái cười. Lăng phỉ không lại tiếp tục nói, bởi vì từ người kia trợt trở nên kinh ngạc biểu tình được đến đáp án. Bạch, bạch tiểu, nàng. Trước hết mở miệng không phải cái kia người trẻ tuổi mà là vừa rồi bị khi dễ vẫn luôn cũng chưa hề răng thượng số tuổi nam nhân. Hắn vẫn duy trì ngồi sổn tư thế gắt gao nhìn chằm chằm lăng phỉ, trên mặt dính đầy bụi bặm nếp vốn run rẩy, không sáng lắm đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng đã cái loại này tưởng tin tưởng lại không thể tin được trần trở ngươi nhận thức ta muội muội. Bên cạnh đột nhiên lại đứng lên một cái lại cao lại gầy tuổi trẻ nam nhân, làn da tái nhợt, bởi vì kích động trên mặt lộ ra một chút huyết sắc. Lăng Phỉ thực giật mình, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ Bạch tiểu là đến từ nơi nào, vừa rồi nghe được bọn họ nhắc tới Bạch vụ tộc còn tưởng thế giới này cũng thất tiểu, thế nhưng có thể gặp được Bạch tiểu tộc nhân, càng không nghĩ tới chính là lại là như vậy xảo thế, nhưng gặp Bạch tiểu thân nhân. Ngươi nhận thức ta muội muội. Cao gầy nam nhân tiến lên vài bước truy vừa nói, thanh âm so vừa rồi đề cao không ít, môi run run, vẻ mặt thống khổ, nửa ngày mới gian năn hỏi, ta muội muội ta muội muội là chết như thế nào? lang phỉ, nàng lỗ thai mắc lỗi, đi thời điểm bạch kiểu còn đi đưa nàng, như thế nào đột nhiên liền? Là ta, ta, ta thực xin lỗi nàng A, ta thực xin lỗi tiểu Nhi A. Cao gầy tuổi trẻ nam tử đột nhiên cảm xúc liền hỏng mất. Một bên thấp giọng lẩm bẩm nói một bên nước mắt liền xuống dưới, gây ốm bả vai run rẩy, cả người đều đắm chìm ở nồng đậm bi thương bên trong. Bạch thần. Vóc dáng thấp nam nhân xem hắn khóc hoàng thần, tay đáp ở trên vai hắn quơ quơ, lại không biết như thế nào an ủi hắn. Hắn biết do chính mình bạn tốt tính cách, tuy rằng vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là đối với mọi mỗi đổi đồ ăn mà bị mang đi sự tình vẫn luôn đều không có quên. Từ từ. Phát hiện sự tình phát triển giống như thoát ly nàng nhận chi, lang phỉ rôi tay làm cái tạm dừng thủ thế, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không xem hiểu, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách biết rõ ràng sự tình chân tướng. Ta trước xác định một chút, mấy ngày hôm trước ta còn cùng bạch tiểu cùng nhau ăn cơm, các ngươi nói nàng làm sao vậy? Lang phỉ không hiểu ra sao hỏi, trong lòng tưởng chẳng lẽ bạch vụ tộc còn có hai cái kêu bạch tiểu. Bọn họ trong miệng nói cùng chính mình nhận thức không phải một người nhưng là nàng xem trước mắt cái này cao gầy tuổi trẻ thợ săn cái mũi cùng đôi mắt đều rất giống. Cái, cái gì? Gọi là bạch thần nam nhân nghe song lăng phỉ nói bỗng nhiên liền cứng lại rồi thân thể, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ánh mắt cực nóng lại yếu ớt, giống như một kích liền sẽ rách nát. Ta hảo bằng hữu kêu bạch hiểu, là bạch vụ tộc, trước lá dụng mùa cùng ta cùng nhau đi tới phi long bộ lạc, thuyết thiên lúc sau cùng chúng ta cùng đi tân bộ lạc, mới vừa kết thân không lâu. Mấy ngày hôm trước ta rời đi bộ lạc, thời điểm chúng ta còn ở bên nhau quá, ta không biết có phải hay không cùng các ngươi nói chính là một người. Lang phỉ nhanh chóng nói ra tin tức. Trước lá rụng mùa, Tiểu Nhi xác thật là lúc ấy bị mang đi, không sai, là ta muội muội, nàng, nàng hiện tại còn hảo hảo. Bạch Thần trên mặt lộ ra mừng như điên, túi đầu nhìn thượng tuổi nam nhân, cao hứng nói: "Á phụ, ngươi nghe thấy được sao? Muội muội không chết, nàng còn sống." Ân, thực hảo. Lăng phỉ cho khẳng định trả lời, này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Con sống, con sống, thiên thần phù hộ, thiên thần phù hộ A, tồn tại liền hảo. Bạch Thánh đem Lăng phỉ nói nghe rõ ràng chính xác, chàn đầy vết chai tay chặt chẽ nắm nhi tử tay, đã lao lệ tung hành. Bạch Đại Thúc, các ngươi là từ đâu nhi nghe nói Bạch Tiểu tin tức. Tuy rằng rất muốn chờ bọn họ phụ tử hai người hoàn toàn tiêu hóa xong tin tức này. Nhưng là lăng phỉ hiện tại rất muốn biết vì cái gì sẽ làm bọn họ có như vậy hiểu lầm, cho nên trước đã mở miệng. Nhắc tới cái này, Bạch Thần cùng Bạch Thành hai người kích động cảm xúc thoáng làm lạnh xuống dưới, Bạch Thần trên mặt biểu tình lập tức liền ảm đạm xung dưới, nửa ngày mới thao nghẹn ngào giọng nói mở miệng nói, là phi long bộ là người, bọn họ nói kiểu nhi, này đàn hôn đàn, thật là đáng chết. Vừa rồi vẫn luôn biểu hiện yếu đuối Bạch Thành mở miệng mắng ra tới. Dơ hề hề bàn tay to nắm thành nắm tay, trong ánh mắt phụt ra ra phẫn hận. Bạch tiêu thế nhưng còn sống. Bọn họ vẫn luôn ở lừa chúng ta, bọn họ phi long bộ lạc người hoàn toàn không đem chúng ta xem ở trong mắt. Chúng ta bạch vụ tộc là không có bao nhiêu người, nhưng là cũng không thể như vậy chịu khi dễ. Luôn cái người trẻ tuổi bạch lễ cũng là vẻ mặt lửa giận, đem trong tay tuổi gỗ hướng trên mặt đất một ném, xoay người liền buồn phi đạt đi đến. 556 chương 556 Bạch Vũ Tộc Cô Đơn Bạch lễ giận dữ rời đi, Bạch thần muốn đi cản nhưng lại bị hắn á phụ cấp ngăn cản, Láo Liệp thủ hiếp mắt mở miệng nói, làm hắn đi, lại nhẫn bọn họ liền thật không đem chúng ta đương người đối đãi. Bạch thần nghe vậy một đốn, bước chân dừng lại, sau đó chuyển qua tới thân tới đối với lăng phỉ thật sâu cúc một cung, vẻ mặt thành khẩn mở miệng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nói cho ta mỗi mỗi tin tức. Bạch thần có thể nhìn ra tới trước mắt người ở đối diện bộ lạc địa vị bất phàm, đối phương có loại làm người tin phục khí tràng, đối với lời nói mới rồi hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên đối lăng phỉ bào lấy lớn nhất cảm kích. Không cần khách khí như vậy, ta cùng bạch tiểu là bạn tốt, nếu nàng nếu là biết ta gặp ngươi cùng bạch đại thúc, khẳng định đặc biệt cao hứng. Biết rõ ràng quả nhiên nơi này có hiểu lầm, lăng phỉ yên lòng, đối với bạch thần cười cười. Các ngươi như thế nào sẽ tới phi long bộ lạc? Ở lăng phỉ phía sau vẫn luôn đảm đương bảo tiêu nhân vật long chiến đột nhiên đã mở miệng, hắn một chương miệng, bạch thần cùng bạch thành ánh mắt lập tức chuyển qua, xuất phát từ thợ săn bản năng bọn họ vẫn luôn đều thập phần đề phòng vừa thấy liền thập phần cường đại long chiến, vừa rồi nghe được thân nhân tin tức nhất thời cảm xúc mất khống chế, hiện tại lập tức cảnh giới lên. Đây là chúng ta viêm hoàng bộ lạc tộc trưởng long chiến, tuy rằng nhìn thực hung, nhưng là người thực hảo. Nhìn hai người dáng vẻ khẩn trương, Lăng Phỉ chạy nhanh giải thích, trong lòng có điểm tiểu hâm mộ, quả nhiên khi chàng cường đại người chính là không giống nhau, này phản ứng quá cũng rõ ràng. Vừa giới thiệu xong, Lăng Phỉ liền cảm thấy đặt ở chính mình trên vai bàn tay to giống như trọng vài phần, còn không có phỏng đoán xong gia tộc bọn họ lớn lên người làm sao vậy, liền nghe thấy Long Chiến Thanh Âm từ trên đầu chuyển tới, ta là nàng nam nhân. Lăng Phỉ, vì sao có loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc? Tuy rằng gia tộc bọn họ lớn lên người sát thật điều kiện đều đủ rồi, nhưng là lăng phỉ vẫn là nhịn không được có điểm tiểu hỗn độn. Bạch thần cùng Bạch Thành cũng có chút lăng, thầm nghị xem hai người như vậy cũng biết là cái gì quan hệ, vì sao muốn đơn độc nói lời này. Đối với hai người phản ứng tộc trưởng đại nhân thực vừa lòng, lặp lại nói, các ngươi vì cái gì sẽ tới phi long bộ lạc. Liên tiếp đổi mối trải qua bạch vụ tộc, hắn còn có chút thấn tượng, bộ lạc càng ngày càng nhỏ. Nhưng là hẳn là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian mới đúng. Nhắc tới cái này, một già một trẻ con ngươi thần thái liếm đi, trên mặt bao phủ một tầng bi thiết, bạch thành rốt cuộc số tuổi đại chút, cảm xúc khống chế so bạch thần muốn hảo chút, thở dài một hơi, thấp giọng trả lời, trong tộc ra ngoài săn thú thời điểm bộ lạc xông vào hoàng sư, lão nhân cùng hải tử. Lăng Phỉ cơ hồ có thể tưởng tượng đến bạch vụ tộc lúc ấy tao ngộ tàn nhẫn cùng với huyết tinh, đáy lòng có một khối thập phần không thoải mái. Tiêu chàng thảm kịch rõ ràng còn không phải kết cục, làm bộ lạc tương lai lực lượng hải tử tất cả đều bị hại, cũng liền ý nghĩa bộ lạc lực lượng phay đứt gãy, vì sống sót, chỉ có thể lựa chọn xác nhập hoặc là đầu nhập vào đại bộ lạc, bọn họ lựa chọn người sau, cho nên hôm nay mới có thể tương nộ. Chúng ta đi rất nhiều bộ lạc, nhưng cái đó bộ lạc đều ở vào nguy ngập nguy cơ trạng thái, cuối cùng chẳng trọc đi vào phi long bộ lạc, còn tưởng rằng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi xuống dưới. Không nghĩ tới bọn họ căn bản là không có thanh ý, nhất khổ mệt nhất sống từ chúng ta làm, nguy hiểm nhất sự tình cũng là chúng ta xông vào phía trước, nhưng là bọn họ xem chúng ta như cũ thấp một cái đầu bạch thần thực tức giận, cắn răng hoán hận nói, thậm chí, thậm chí vẫn luôn ở lửa gạt. Chúng ta, đến bây giờ bạch thần còn như cũ nhớ rõ từ nữ nhân kia trong miệng biết được mọi mội tin người chết thời điểm trời sụp đất nước cảm giác, đầu giống như vỡ ra giống nhau. Nhìn đến hết thể đều là biệt kín màu xám, bọn họ trải qua rất nhiều bộ lạc, trong đó cũng có thích hợp dừng lại, nhưng chính là bởi vì trong lòng vẫn còn có một tia hy vọng cho nên mới sẽ đến phi long bộ lạc, không nghĩ tới lại nghe đến như vậy tin dữ, từ bạch tiểu bị đổi sau khi đi mỗi một ngày, không có thời khắc nào là không ở trong lòng trách cứ chính mình, nếu chính mình có thể càng cường tráng lợi hại hơn, như vậy mỗi mỗi cũng sẽ không vì đồ ăn bị trở thành nô lệ đổi đi. Hắn vẫn luôn ở thống hận chính mình, kết quả lại đột nhiên biết được muội muội còn sống tin tức, vui sướng rất nhiều liền dâng lên thật lớn phẫn hận, thế nhưng như vậy lửa chính mình. Từ chuyện vừa rồi là có thể nhìn ra tới phi long bộ lạc đối đãi ngoại lai bạch vụ tộc người thái độ, lăng phỉ hoàn toàn không ngoài ý muốn, những người đó đối đãi chính mình tộc nhân còn các loại tiểu tâm tư các loại tiểu kỹ xảo, huống chi là người ngoài, đương nhiên, hỏa hồ tộc những người đó là không giống nhau như vậy nhiều nữ nhân quả thực chính là vì giải quyết bộ lạc độc thân dân cư cùng sáng tạo tương lai bộ lạc hy vọng không có bất luận cái gì uy hiếp lực bạch vụ tộc loại này cơ hồ tất cả đều là thanh tráng niên đoàn thể ở nơi đó đã chịu không công bằng đối đãi hoàn toàn không ngoài ý muốn các ngươi bạch vụ tộc còn dư lại bao nhiêu người đối với loại chuyện này long chiến cùng lang phỉ trong lòng giống nhau thấu triệt một câu đều không nghĩ nghĩ nhiều chỉ muốn biết chuyện khác nam nhân có 8 đội Nữ nhân có hai đội nhiều ba cái, chúng ta người đều rất cường tráng, có thể chịu khổ, thực có khả năng. Bạch Thánh nhanh chóng trả lời, đồng thời ở trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là hắn cảm thấy hay là nên thử một lần, không riêng gì vì chính mình, cũng là vì bạch vụ tộc những người khác. Nơi này một đội đại khái là 10 đến 20 cá nhân, nói cách khác bạch vụ tộc bây giờ còn có 100 nhiều người. Không phải cái số lượng nhỏ nhưng cũng không phải rất nhiều, nhìn qua lần này phi long bộ lạc tới lấy mối người bên trong bạch vụ tộc người chiếm rất lớn một bộ phận, loại này khổ sai sự muốn mệnh sự tình làm thượng vị giả phi tinh vẫn là làm cùng trước kia giống nhau quyết định, thật là cái đầu trưởng tới rồi hố tộc trưởng A, mối loại này quan trọng thả chân quý đồ vật thế nhưng, không nghĩ hoàn toàn nắm chắc ở chính mình trong tay, không nói đến bạch vụ tộc người đối phi long bộ lạc trung tâm thế nào. Nơi này có thể lộng tới miễn phí mối sự tình một khi tàng ra, có thể tưởng tượng đến này phiến bị coi là tử vong nơi sẽ lập tức cầm ý lên, đến lúc đó còn nghĩ giống hiện tại như vậy hòa khí một cái bộ lạc phân một khối liền quá ngây thơ rồi, tham làm chi tâm cùng nhau, hồ nước mặn không biết muốn nhiễm bao nhiêu người máu tươi, thiệt tình không biết phi tinh như vậy đại. Người là nghĩ như thế nào? Cách đó không xa bạch lễ chính kích động cùng phi đạt tỏ vẻ bất mãn cùng phẫn nộ. Phi đạt cao mày hướng lăng phỉ cùng Long chiến bên này nhìn qua, trên mặt cháo thượng một tầng âm u, quả nhiên đụng tới Long chiến liền có các loại phiền thoái, xem đi, không biết nói gì đó mê hoặc nói, liền này đàn phế vật đều bắt đầu không an phận. Bạch tiêu là người nào phi đạt trước nay liền không có để ý quá, một cái nô lệ một nữ nhân, sống hay chết đôi hắn hoặc là đối bộ là hoàn toàn không có một đinh điểm ảnh hưởng, hắn không tin vì điểm này việc nhỏ bạch vụ tộc người sẽ thế nào. Bạch Lễ sở dĩ như vậy khẳng định là Long Chiến nói gì đó lời nói, cho nên Phi Đạt không có lại cùng Bạch Lễ giải thích cái gì, mang theo Phi Anh cùng mấy cái tâm phúc liền hướng về Long Chiến đi qua. Nhìn đi xa vài người bóng dáng, Bạch Lễ dùng hết toàn thân sức lực khống chế chính mình không rút ra vũ khí, Phi Đạt bọn họ hoàn toàn không để bụng Bạch vụ tộc người sinh tử an nguy, như vậy bộ lạc hắn chết cũng vô pháp lại ngốc đi xuống. 557 chương 557 bắt đầu. Đi theo lại đây xem náo nhiệt viêm hoàng bộ lạc người nghe nói Bạch Thần cùng Bạch Thành là Bạch Tiểu a Phụ cùng Á Ca đều thập phần cảm thán lại là như vậy xảo. Xôi nổi mở miệng chào hỏi, bọn họ cùng Long Hoa quan hệ phi thường hảo, ngày thường không thiếu phiền tói Bạch Tiểu hỗ trợ ngắt lấy cùng xử lý gia vị linh tinh, cảm tình thực hòa hợp, đối mặt Bạch Tiểu AK Ca cùng a Phụ đều thập phần nhiệt tình. Bạch Đại Thúc, ta là Long Bắc, ta đệ đệ Long Hoa mấy ngày hôm trước cùng Bạch Tiểu mới vừa kết thân. Nàng một người chiếu cô chúng ta người một nhà, chúng ta đã sớm đem nàng coi như thân nhân giống nhau đối đãi. hai người bọn họ hiện tại quá thực hảo, nếu nàng nếu là biết các ngươi lại đây, khẳng định thật cao hứng. Vừa rồi có người nghe nói việc này liền trở về nói cho Long Bác, Long Bác lập tức liền tới đây, tiến lên vài bước đi, đối với hai người nói, các ngươi thật là vất vả, không cần lo lắng, bạch tiểu hiện tại hảo hảo. Long Bác xuất hiện làm hai người càng thêm vui mừng. Trước mắt người này sinh cao lớn uy manh hắn huynh đệ hẳn là cũng sẽ không kém, lời nói có thể nghe ra tới đối bạch tiểu sát thật rất có cảm tình, bạch tiểu thật là vận khí tốt, chỉ cần người hảo hảo, bọn họ liền thấy đủ. Long thần lại đây cầm bạch thần cùng bạch thành tay, tấm mắt quét đến bạch thành rõ ràng thường chân trô ánh mắt lập tức sắc bén vài phần, phi tinh cùng phi đạt thật đúng là đủ có thể, thế nhưng phái chân càng không có phương tiện người lại đây lấy muối. Phi Long bộ lạc thật là hủy ở trong tay của hắn. Thật sự là quá tốt, Bạch Đại Thúc, Bạch Thần, các ngươi nếu là muốn nhìn Bạch tiểu liền cùng chúng ta cùng nhau trở về, bảo đảm các ngươi đi chúng ta bộ lạc liền không nghĩ trở về. Nô, no. ô bỏng chết ta. Phong một bên nói một bên gặm mới từ cánh kia đoạt xuống dưới thịt, một phen phóng tới trong miệng liền bi kịch, năng ngao ngao thẳng kêu, cánh không hề nửa điểm đồng tình tâm cười nhạo hắn xứng đáng. Đúng vậy. Ở phi long bộ lạc còn phải chịu những cái đó hôn đẳng khí, ở chúng ta bộ lạc ai dám khi dễ các ngươi Long hoa bọn họ huynh đệ mấy cái nắm tay chính là tương đương ảnh, xem không chủ ý chết bọn họ. Bên cạnh có người cũng đi theo nói, nói xong có không ít người đều phụ họa theo đôi, vừa rồi bọn họ đều đem phi anh khi dễ người kia một màn xem ở trong mắt, không cần tưởng cũng biết ở phi long bộ lạc địa vị của bọn họ rất thấp không cần thiết lưu tại nơi đó bị khinh bỉ. Bạch Thành cùng Bạch Thần hai người trong lòng đột một chút, đặc biệt là Bạch Thành, trong lòng bàn tay ra hãn, lời này vừa lúc chọc chúng hắn mới vừa phát lên tâm tư, bởi vì bị thương săn thú phương diện hắn không được, nhưng là sống nhiều năm như vậy tự nhận không phải hồ đồ, không nói viêm hoàng bộ lạc kia nhếp người vũ khí cùng kỳ quái mặt, nhưng xem bọn họ những người này tràn đầy tinh thần cùng hòa hợp không khí liền so phi long bộ lạc những người đó không biết mạnh hơn nhiều ít, lại. Nói Hắn cùng Phi Tinh chỉ thấy quá hai lần, này hai lần liền cũng đủ xem minh bạch Phi Tinh là cái tham sống sợ chết người. Hắn là lần đầu tiên thấy Long Chiến, nhưng ở Phi Long bộ lạc nhưng không thiếu nghe người ta trộm đàm luận Long Chiến. Những người đó nói thời điểm ngự khí rất là kiên kỵ, lúc ấy nghe xong chỉ cảm thấy là cái thần bí người. Hiện tại nhìn đến Phi Đạt ở Long Chiến trước mặt kia nén giận bộ dáng chỉ cảm thấy hạ dợ, mặc kệ từ phương diện kia xem, thực rõ ràng. Viêm Hoàng Bộ Lạc muốn so phi Long Bộ Lạc càng tốt, đặc biệt là Bạch Kiều còn ở nơi đó. Hán tử đáy lòng là hy vọng đi Viêm Hoàng Bộ Lạc, nhưng là... Bạch Thành đem ánh mắt đầu hướng Long Chiến, Viêm Hoàng Bộ Lạc tộc trưởng còn chưa nói lời nói. Long Bắc cũng nhìn về phía Long Chiến, hán tự nhiên là hy vọng Bạch Kiều người một nhà đoàn tụ, nhưng là xem này tư thế không riêng gì Bạch Kiều A Ca cùng A Phụ sự tình, còn liên lụy đến Bạch Vụ tộc những người khác. Nơi này không thể thiếu còn phải cùng phi long bộ lạc dính răng đến, phi đặt cùng phi tinh không dễ dàng như vậy nhà ra, việc này còn phải làm tộc trưởng long chiến gật đầu mới được, bất quá lây hắn đối long chiến hiểu biết, bọn họ tộc trưởng chỉ sợ thật sự không có đem phi long bộ. Lạc xem ở trong mắt, ân ta cảm thấy khá tốt, tuy rằng không nói, nhưng là ta biết bạch tiểu cũng rất tưởng của các ngươi Lăng phỉ cũng đi theo gật đầu. Nếu là bọn họ quá hảo quá an ổn khả năng thật sự chỉ là đi xem bạch kiều, nhưng là trước mắt loại tình huống này, rõ ràng phải có đại động tác. Bạch thần thực kích động, thật sự có thể đi viêm hoàng bộ lạc nói vậy có thể nhìn đến bạch kiều, viêm hoàng bộ lạc rõ ràng so phi long bộ lạc nhìn qua cường không phải một chút, nếu long chiến thật sự gật đầu, kia nhưng thật sự là thật tốt quá. Nghĩ lại lại tưởng tượng bạch thần tâm tình liền trầm nửa thanh, hắn không thể quang nghị áp phụ cùng chính mình còn có bạch lễ cùng mặt khác tộc nhân, mọi người đều là cùng nhau ra tới, ở phi long bộ lạc quá thập phần gian khổ, mọi người đối phi long bộ lạc đều tâm tồn đoán trách, chỉ là muốn sống sót không thể không nén lín dợ, nếu đại gia cũng đều có thể cùng đi nói. Đều xử tại kia làm gì, còn không chạy nhanh làm việc. Nhìn đến lấy long chiến cầm đầu viêm hoàng bộ lạc người vượt qua trung gian giới hạn đứng ở phía chính mình địa bàn, phi anh không dám đối bọn họ lỗ mãng, Lửa giận chỉ có thể phát đến bạch thành bọn họ những người này trên người, ác thanh ác khí hô, còn có nghị ăn cái gì? Chúng ta phi long bộ lạc nhưng không giống địa phương khác đồ ăn như vậy giàu có, nuôi sống không dậy nổi làm há mồm không làm việc. Đối với long chiến phía trước tuyết thiên đem những cái đó cơ hồ không có gì hành động lực lao liệp thủ tiếp nhận đi hành vi, phi anh là tương đương khịt mũi coi thường, thuần túy là lãng phí đồ ăn, hắn cảm thấy long chiến làm như vậy bất quá là giả mù sa mưa làm cấp những người khác xem vì chính là vì rời đi phi long bộ lạc lung lạc nhân tâm, liền tính là những người đó không bị đói chết đông chết lại có thể làm cái gì? Dư thừa đồ ăn nhiều đổi điểm nô lệ không phải so cấp những cái đó lao bất tử càng đáng giá, thật không biết long chiến đầu gốc có phải hay không săn thú thời điểm bị đụng vào. Uy, phi anh, ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm, nói thêm câu nữa thử xem." Long Bác lạnh giọng ra tiếng cảnh cáo, hắn liền ở trước mặt Như thế nào sẽ ngồi xem bọn họ khi dễ bạch thần cùng bạch đại thuốc mặc kệ? Bọn họ hiện tại là chúng ta phi long bộ là người, ta nói bọn họ làm sao vậy? Long bác ngươi quản cũng quá rộng đi. Nhìn long bác kia to con, phi anh ngoài mạnh trong yếu trả lời, tuy rằng ngự khí rất cường ngạnh, bất qua rốt cuộc không dám lại đối bạch thần cùng bạch thành nói cái gì. Chờ trở về, chờ trở về hảo hảo thu thập một đốn các ngươi này đàn không nghe lời. Một đám liền chính mình bộ lạc đều bảo hộ không được phế vật còn không thành thành thật thật, đến lúc đó không ai chống lưng xem các ngươi còn như thế nào càng hẳn dỡ, phi anh cắn răng trong lòng tinh kế. Nếu các ngươi phi long bộ lạc nuôi sống không dậy nổi, kia bọn họ đi nơi nào các ngươi phi long bộ lạc cũng không cần nhọc lòng. Long chiến nhìn bạch thành cùng bạch thần, mặt vô biểu tình mở miệng nói, nếu các ngươi nghĩ đến chúng ta viêm hoàng bộ lạc liền hiện tại hạ quyết định, mặc kệ là các ngươi đã từng là cái nào bộ lạc. Chỉ cần tuân thủ bộ lạc quy định chúng ta đều giống nhau đối đãi Một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến long chiến trên người, có khiếp sợ cùng kinh hỉ, cũng có tức giận cùng tức giận. ân ta cảm thấy việc này càng sớm càng tốt, Tuyết Thiên cũng mau tới rồi, vẫn là không cần cấp phi long bộ lạc gia tăng quá nhiều gánh nặng, các ngươi nói có phải hay không. Lăng phỉ một chút cũng không có ngoài ý muốn cười cười chỉ nàng có thể minh xác cảm giác được bạch thần cùng bạch thành muốn đầu nhập vào ý tưởng, bọn họ cố ý, Viêm Hoàng bộ lạc bên này cũng không có lý do cự tuyệt, như vậy cơ hội như thế nào có thể không hảo hảo nắm chắc được. 558 chương 558 tranh chấp. Ha ha ha, không sai, Phi Long bộ lạc đồ ăn nếu không nhiều lắm, vậy tới chúng ta này đi, nếu không nếu là hại các ngươi tộc trưởng đại nhân đói bụng nhưng khó lường nghe được bọn họ tộc trưởng long chiến lên tiếng. Mọi người phản ứng lại đây, bay nhanh cho đáp lại. Không dám nói chúng ta bộ lạc có bao nhiêu đồ ăn, các ngươi nếu tới không cam đoan môi đốn có thể ăn no, nhưng là chỉ cần có chúng ta ăn, liền sẽ không cho các ngươi bị đói. Dùng sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, phong kích động vô ngực lớn tiếng nói, vừa nói một bên hướng Phi Đạt cùng Phi Anh làm cái khiêu khích động tác. Phi Đạt hoàn toàn không nghĩ tới Long chiến thế nhưng ngay trước mặt hắn kệ bọn họ Phi Long bộ là người, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhất thời lại tức lại giận chưa nói ra lời nói tới, này đột nhiên biên cố làm sở hưu ở đống lửa thượng bận việc người đều đứng lên, bất quá những người này hành vi sắc thật một trời một vực, nguyên lai chính là phi long bộ lạc người cơ hồ đều là phi đạt tâm phúc, hiện tại long chiến rõ ràng khiêu khích bọn họ đương nhiên nhịn không nổi, sôi nổi rút ra vũ khí, bệnh. vu tộc người tắt một chút tới gần đến cùng nhau, lời nói mới rồi bọn họ đều nghe vào trong thai. Trong lòng mừng như điên lúc sau đó là vô lực bất đắc dĩ quá, phi long bộ lạc sắc thật không phải cái có thể ngốc địa phương, nhưng là nếu bọn họ hiện tại lựa chọn viêm hoàng bộ lạc vậy ý nghĩa cùng phi long bộ lạc quyết liệt, bọn họ còn có rất nhiều tộc nhân lưu tại phi long bộ lạc, bọn họ không thể vì càng tốt sinh hoạt vứt bỏ những người đó. Rất nhiều người đều ở trong lòng tưởng, chỉ sợ lần này là không vui mừng một hồi. Bạch Đại Thúc, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Lăng phỉ quyết định rèn sắc khi còn nóng, rốt cuộc bọn họ loại này đoạt người hành vi là lưu manh, sấn bọn họ còn không có phản ứng lại đây liền chạy nhanh định ra tới, chờ đến trần ai lạc định, bọn họ hai bên đạt thành nhất trí, phi đạt muốn trở mặt động thủ đến ước lượng ước lượng một chút hai bên thực lực trên lệ. Bạch thành trong đầu cũng ở thiên nhân giao chiến, này không thể nghi ngờ là cái thiên đại cơ hội tốt. Chẳng những thoát khỏi phi long bộ lạc cái này không chào đón bọn họ địa phương còn có thể tìm được an ổn chỗ đặt chân. Nhưng là long chiến hiện tại ủi vào người nhiều lực lượng đại áp chế phi đạt, hắn có thể giúp đỡ đem bạch vụ tộc những người khác cũng cùng nhau mang đi. Đó chính là ý nghĩa cùng toàn bộ phi long bộ lạc đối thượng, hắn không dám xác định long chiến sẽ vì bọn họ mà bí quá hóa liều. Hắn do dự thời điểm mặt sau vang lên một cái trung khí mười phần thanh âm, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Nhưng là chúng ta còn có rất nhiều tộc nhân ở Phi Long Bộ Lạc, phải đi chúng ta cùng nhau đi, nếu không thể, chúng ta đây liền không thể cùng các ngươi rời đi. Nói, Bạch Lễ đi tới Long Chiến cùng Phi Đạt Trung Gian, trên mặt một mảnh kiên nghị chi sắc, cao giọng nói, chịu đói, chịu khổ chúng ta đều không sợ, chỉ hy vọng chúng ta sở hữu tộc nhân có thể ở bên nhau. Cái này đơn giản, trở về thời điểm vòng cái con đi Phi Long Bộ Lạc đem người đều mang lên là được. Lang phỉ cười ngâm ngâm mở miệng nói, bạch lễ hẳn là bạch vụ tộc thủ lĩnh giống nhau nhân vật, hắn có thể chủ động mở miệng, kia sự tình liền dễ làm. Không được. Phi đạt nổi giận đùng đùng hét lớn, cổ chỗ gân xanh phồng lên, vào chúng ta phi long bộ lạc chính là chúng ta phi long bộ lạc người, muốn rời đi phải trải qua tộc trưởng đồng ý, long chiến, ngươi không cần khinh người quá đáng. Bạch lễ, các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa ở các ngươi không có địa phương nốc thời điểm là chúng ta phi long bộ lạc hảo tâm thu lưu các ngươi nếu không có chúng ta các ngươi người không biết có bao nhiêu chết ở dã thu trong miệng hiện tại các ngươi cũng dám phản bội chúng ta phi anh khí dậm chân hướng về phía bạch vụ tộc người các loại ác mắng một đám phi vật khẳng định là gặp trời phạt mới có thể diệt tộc các ngươi xứng đáng các ngươi câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt cổ chỗ chống lạnh leo sắc bén thạch đao phi anh không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt nữ khí lập tức yếu đi vài phần. Bạch lễ, ngươi dám, ngươi dám, còn dám vũ nhục chúng ta bạch vũ tộc, ta sẽ làm ngươi vinh viễn nhắm lại miệng. đã không thể nhịn được nữa, Bạch lễ trực tiếp động thủ, thạch đao dính sát vào phi anh cổ, hung tợn cảnh cáo nói. phi anh lập tức tự động tiêu âm. Bạch lễ, đừng quên các ngươi còn có người ở chúng ta phi long bộ lạc. đem thạch đao cho ta buông không nghĩ tới Bạch lễ thế, nhưng đối chính mình người động thủ. Thịnh khí dưới phi đạt trần chuối uy hiếm nói, phi đạt biết rõ bạch vụ tộc người chính là bạch lễ nhược điểm, hán vô pháp trí những người khác với không màng, cho nên liền tính là vẫn luôn quá không như ý cũng chỉ có thể chịu đựng mặc kệ bạch vụ tộc người cùng phi long bộ lạc có phải hay không một lòng, đều không thể thả bọn họ đi viêm hoàng bộ lạc, cùng lần trước lao nhược bất đồng, bạch vụ tộc người đều là tương đương cường hãn, đi rồi bọn họ không thể nghi ngờ chính là suy yếu bộ lạc thực lực mà gia tăng rồi long chiến lực lượng. Việc này hắn tuyệt đối không thể làm nó phát sinh. Đê tiện. Bạch vụ tộc mọi người lửa giận đều bị phi đạt lời này cấp bậc lửa, đều sôi nổi lấy ra vũ khí đứng ở bạch lễ phía sau. Thế nhưng như vậy bắt nạt bọn họ, liền tính là không thể thiện cũng không thể lưu tại phi long bộ lạc. Lang phỉ ở trong lòng cấp phi đạt tìm đường chết yên lặng điểm cai tán, quân đau thương tất chiến thắng. Nếu phi long bộ lạc thật sự đối bạch vụ tộc người làm cái gì, Những người này tất nhiên sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới, mà bay Đạt không thể nghi ngờ bậc lửa đệ nhất đem hỏa làm thật là quá xinh đẹp. Không biết Phi Tinh càng coi trọng các ngươi vẫn là bạch vụ tộc những người khác. Liên ở không khí cơ hồ động lại thời điểm Long Chiến mở miệng nhìn Phi Đạt nhàn nhạt nói, Phi Đạt, ngươi nói dùng các ngươi đổi bạch vụ tộc người. Phi Tinh hắn đáp ứng không đáp ứng. Rõ ràng là nhất bình thường một câu, Phi Đạt lại cảm giác một cổ hàn khí từ lưng lẹn đến sau cổ. Lúc ấy hắn đầu trống rỗng, thân thể lại là tới nhất nhanh nhẹn trình độ, đột nhiên ra tay, thạch đao tia chớp về phía trước đánh tới. A, cẩn thận. Lăng Phỉ, né tránh, né tránh. Mấy đạo thanh âm trong miệng một lời hô ra tới. Sự tình phát sinh quá mức với đột nhiên, chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm thạch đao đã tới rồi Lăng Phỉ trước mặt. Bởi vì vừa rồi tranh luận, bên hồ đại khái chia làm tam bộ phận, Lấy long chiến cùng lang phỉ cùng với long bắc cầm đầu đứng ở mặt bắc, phi long bộ lạc người đứng ở 5 diện, bạch vụ tộc người tắc đứng ở trung gian, lang phỉ dựa gần bạch thành cùng bạch thần, ly phi long bộ lạc gần nhất, cùng phi đạt khoảng cách không đủ 2 bước, đừng nói né tránh, liền phản ứng thời gian đều không có. Ai đều không có nghĩ đến phi đạt sẽ đột nhiên ra tay, càng không nghĩ tới hắn sẽ đối lang phỉ xuống tay, bọn họ căn bản vô pháp làm ra bảo hộ động tác. Chơ mắt nhìn thạch đao ly chính mình càng ngày càng gần, lang phỉ cảm giác chính mình trái tim đều đã đỉnh chỉ nhảy lên, chợt khẩn trương bụng nhỏ chuyển đến đau đớn, kia đau làm lang phỉ rộng mở mở to đôi mắt, hai tử, nàng cùng long chiến hải tử không thể có việc. Dũ tại bên người tay bỗng nhiên nâng lên, hô ở trước ngực, cơ hồ là ở đồng thời thạch đao tới rồi trước mắt, thịt bông khai thanh âm vang lên, màu đỏ huyết nhiễm hồng mũi lao, nhỏ giọt trên mặt đất. 559 chương 559 hôn mê. Thân thể có điểm lãnh coi chút đau, cả người giống như bị bao phủ ở biển sâu bên trong, liền ngâng đầu ngón tay sức lực đều không có, lạnh băng, vô lực. mãi mãi. ba ba mụ mụ khi nào trở về a? Nho nhỏ lang phỉ ngồi ở ghế nhỏ thượng, thật cẩn thận bước trên bàn ảnh gia đình khung ảnh bẹp miệng hỏi. Trên ảnh chụp bốn khẩu người đều nết miệng cười, lang phỉ nhìn chầm chầm vào ba ba mụ mụ xem. Lại có điểm nghĩ không ra mụ mụ cười rộ lên là bộ dáng gì, đã có hai năm không có đã trở lại. Phỉ phỉ ngoan, nhanh, liền nhanh, chờ ba ba mụ mụ tránh tiền cho ngươi lấy lòng xem váy xuyên tuổi già mãi mãi ruôi tay sờ sờ tiểu lang phỉ xóa tung đỉnh đầu. Ta không nghĩ muốn váy, ta chỉ nghĩ muốn ba ba mụ mụ, lang phỉ trong lòng tưởng nhưng là lại không có nói ra, nàng mỗi lần nói mãi mãi tổng hội thở dài, nàng không nghĩ chọc mãi mãi không cao hứng. Trong nhà kiến ở giữa sườn núi thượng, ngồi ở trên tường vừa lúc có thể nhìn đến lên núi đường núi, vì có thể cái thứ nhất nhìn đến ba ba mụ mụ, lang phỉ mỗi ngày chạm vạng thời điểm đều sẽ nơi đó xem nửa ngày, mãi cho đến ánh mặt trời một chút rút đi, sau đó hề phải trở về. Ngày đó là cái ngày mưa, thật lớn màn mưa đem thiên địa đều bao phủ ở trong đó, trừ bỏ tiếng mưa rơi cái gì đều nghe không được, thình lình xảy ra cha mẹ tin giữ so mưa to càng tàn nhẫn tập kích cái này ra. Hai hàng nước mắt từ trên mặt chạy xuống tới. Lúc ấy cũng là như thế này, lăn xuống trên núi nàng lại lánh lại đau, chờ nàng lại mở to mắt thời điểm chờ đợi nàng là cả đời vô pháp tiêu tan đau. Này đó đều không phải thật sự, không thể mở to mắt, cái gì đều không có phát sinh, kia chỉ là giấc mộng, chỉ cần chờ đến năm Tết, ba ba mụ mụ nhất định sẽ trở về. Một lần một lần nói cho chính mình, nhưng là nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt, có bao nhiêu thứ nàng đều là tưởng. Nhưng là một lần một lần đều không thể không đối mặt cái này tàn nhẫn sự thật. Lang phỉ, lang phỉ xa lạ mà quen thuộc thanh âm từ xa tới gần, vô lực dây rửa tay rơi vào một cái ấm áp lại tràn ngập lực lượng nơi. Kiên cô tiếp xúc hình như là ấn nào đó cái nút, nhưng cái đó phản phất bị che chắn ở lạnh băng trái tim ở ngoài ký ức mãnh liệt mà đến, một mình bên ngoài cầu học, tiện đi tuổi già nãi nãi, không hiểu ra sao xuyên qua đến xa lạ đại lục. cô độc, bất lực, mờ mịn. Sau đó cao lớn thân ảnh hướng nàng vươn tay, thích, kết thân, hài tử. Long chiến hài tử. Chói mắt màu tươi, hài tử. Thân thể giống như lập tức bị người từ trong nước vớt lên, cái loại này không chỗ không ở áp lực lập tức biến mất hầu như không còn, đỗng nhiên mở mắt, đồng thời mặt khác một bàn tay sở hướng bụng nhỏ chỗ. Chói mắt ánh sáng làm nàng cái gì đều nhìn không tới, lòng bàn tay sở đến kia no đủ đột ra độ cung. Yếu chút nữa nhảy ra trái tim chậm rãi rơi xuống, hai tử không có việc gì. Lăng phỉ, người không sao chứ. Nôn nóng thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng vô số lần tưởng tượng quá cái kia vững như thái sơn giống như cái gì đều sẽ không làm hắn động dung nam nhân khi nào có thể có càng phong phú cảm tình. Hiện tại nhìn đến nam nhân lo lắng mặt cùng trói chặt mày, nàng lại đau lòng. Long chiến vẫn là cái kia diện than bộ dáng nàng thích nhất. Ta... Ta không có việc gì nói mấy chữ này, Lang Phỉ mới phát hiện giọng nói đau lợi hại, thân thể chợt lên chợt nhiệt, cả người vô lực, chính mình đây là phát sốt. Như thế nào sẽ đột nhiên phát sốt? Từ từ, nàng giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Phi, Phi Đạt, Thạch Đao nghĩ đến cuối cùng ký ức, Lang Phỉ trên mặt huyết sắc lập tức tơi không còn một mảnh, bị nắm lấy tay không chịu khống chế run rẩy, cả người nghĩ mà sợ cực kỳ. Đến bây giờ lang phỉ không thể không thừa nhận chính mình lần này quyết định là khinh suất, hẳn là càng tiểu tâm mới đúng, bởi vì đại y mới có thể thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nàng thật là cái không phụ trách ra mẫu A. Đừng sợ! Quy một gối xuống đất long chiến đem lang phỉ ôm ở trong lòng ngực, chậm rãi nói, đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây, hắn đã không thể lại thương tổn ngươi. Ngắn ngủn mười mấy tự một chút xua tan sợ hãi, không rảnh lo mất mặt không mất mặt. Lăng phỉ hướng nam nhân trong lòng ngực chui toàn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chóc mũi quanh quẩn thuộc về lòng chiến hương vị, tâm an hương vị. A, Lăng phỉ tỉnh, thiên A, rốt cuộc tỉnh, đều hôn một ngày một đêm, dọa chết người nhìn đến Lăng phỉ mở to mắt, phong cao hứng chạy tới, hưng phấn cơ chân múa tay. Thế nhưng đi qua lâu như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ là làm một giấc mộng thời gian. Ta liền nói không có đại sự, kia thạch đao căn bản là không có đụng tới Lăng phỉ. Lăng phỉ đây là chấn kinh quá độ mới có thể hôn mê, khẳng định sẽ tỉnh. Cánh lầm bẩm, cũng chính là người dọa khóc cái không để yên, long trận đều so người cường. Lúc này Phi không cùng long trận hai người cùng nhau đi tới, long chiến từ long trận trong tay lấy lại đây nước gấm cấp lang phỉ, đang cảm giác khát nước lang phỉ đại đại uống lên vài khẩu, thiết hầu khát khô giảm bớt không ít. Ai nói ta khóc? Phong gân cổ lên không phục hô qua đi. Nhưng là bạo hồng mặt lại làm hắn nói không thế nào làm người tin phục, nhưng là hắn còn không cam lòng cho chính mình tìm đồng đội. Long Trận cũng khóc, ta nhìn đến hắn trộm rất nước mắt tới. Lăng Phỉ có điểm kinh ngạc xem qua đi, nguyên lai tiểu gia hỏa này cũng sẽ khóc ra. Long Trận mặt mất tự nhiên căng chặt, đã rút đi hơn phân nửa ngây ngô non nớt bộ mặt có ngạnh lãng đường cong, càng thêm lệnh nhân tâm an. Thấy Lăng Phỉ vọng lại đây, Long Trận lập tức đem mặt xoay một bên, thô thanh nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sau đó xoay người liền chạy đi ra ngoài Rốt cuộc Rốt cuộc đã xảy ra cái gì Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy thấy máu tươi Lúc ấy nàng muốn dùng tay ngăn trở kia một kích Nhưng là tỉnh về sau tay Không có chuyện toàn thân Chỉ là đau nhức cũng không có miệng vết thương Nói cách khác chính mình xác thật là doã ngất Tuy rằng có điểm mất mặt Nàng vẫn là gấp không chờ nổi Có chút biết ngay lúc đó tình huống Phi đạt tên hôn đảng kia Nhắc tới cái này cánh liền khí muốn dầm chân Hàm răng ma kéo kẹt kéo kẹt vang lên, hắn thế nhưng đánh lén tay không tức sát nữ nhân, còn hảo tộc trưởng phản ứng mau bắt được thạch đao, nếu không, nếu không. Không biết người khác lúc ấy thế nào, hắn lúc ấy đầu trống giống, chờ đến tầm mắt khôi phục thời điểm liền nhìn đến tộc trưởng tay đang gắt gao chảo thạch đao lưới đao thượng, mũi đao ly lăng phỉ ngược khoảng cách không đến một cái đốt ngón tay, nghìn cân treo sợi tóc. Long, long chiến, người tay bị thương. Cho ta xem thân thể chấn động. Lăng Phỉ đột nhiên muốn từ nam nhân trong lòng ngực tránh thoát ra tới đi xem xét miệng vết thương, nhưng Long Chiến cánh tay liền như vậy gắt gao hoàn nàng, một chút đều không có thả lỏng ý tứ. Ta không có việc gì, chỉ cần ngươi không bị thương liền hảo. Thuần hậu thanh âm chui vào lỗ tai, Lăng Phỉ chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, hốc mắt thoáng hiện lệ quang, sau đó nàng lại nghe được nam nhân thấp không thể nghe thấy cuối cùng một câu: "Thực xin lỗi, làm ngươi gặp như vậy nguy hiểm." 560 chương 560 đường về. lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ, thật dài một đạo hoa ngân từ hổ khẩu mãi cho đến ngón cái cùng ngón trỏ trung gian, hơi vừa động còn sẽ có tiểu lũ máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Tuy rằng không có đến thâm, có thể thấy được cốt trình độ, nhưng nghĩ đến Long chiến tay không nắm lấy thạch đao cảnh tượng, Lang Phỉ băng bó tay liền nhịn không được run dậy. Đau, đau không? Nói xong lăng Phỉ liền gắt gao cắn môi dưới. Này không phải vô nghĩa sao, huyết nục chi thân chịu như vậy thương sao có thể không đau. Không có việc gì, lang phỉ, không đau. Long chiến hoàn hảo tay trái rối đến lang phỉ bên miệng đem nàng môi giới cấp giải cứu ra tới, đau hắn thật sự không có gì cảm giác, lúc ấy chỉ là nghĩ tuyệt đối không thể làm lang phỉ bị thương. Nhưng thật là sợ, đến bây giờ như cũ có thể cảm giác được trái tim cho rằng sợ hãi mà có rút lại đau tới cực điểm cảm giác, không bao giờ tưởng có cái loại này cảm thụ cố nén trong mắt chua sót dùng nửa ngày thời gian đem long chiến trên tay miệng vết thương Lý Hảo, lang phỉ lại hảo hảo cho chính mình làm một phen kiểm tra, chịu phía trước kinh hoách, bụng đến bây giờ vẫn là ẩn ẩn có chút có rút đau đớn, kế tiếp cũng thật phải cẩn thận. Sự tình đại khái đều không sai biệt lắm, lang phỉ lúc này mới phát hiện các nàng đã không ở hồ nước mặn biên, từ ám màu trắng mặt đất có thể nhìn ra tới còn ở hồ nước mặn phạm vi, nhưng bốn phía lại rất xa lạ. Hẳn là không phải tới thời điểm con đường kia, nàng muốn biết phi long bộ lạc cùng bạch vụ tộc người thế nào, nhưng nhìn long chiến kia đấy nổi giống nhau mặt liền yên lặng đem lòng hiếu kỳ cấp bưng kín, nàng vẫn là thành thật điểm đi, tổng hội biết đến. Lăng phỉ không có việc gì, nguyên bản hề phải không phân chấn viêm hoàng bộ lạc người giống như là uống lên sống lại nước thuốc giống nhau lại khôi phục di vãng loạn nhảy loạn nhảy, nửa ngày không đến thời gian liền đem muối khối từ trên mặt đất tạc xuống dưới chứa đầy sở hữu ra thu túi. Tuy rằng tạp trường hợp rất huyết tinh, nhưng là xong việc kia khu vực làm xử lý, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới nơi đó so địa phương khác muốn thấp một ít, tin tưởng chờ cái này tuyết thiên một. Quá liền càng thêm thiên ý gì vô phùng. Chuyến này lớn nhất mục tiêu đã thực hiện, ngày mai qua đi liền bước lên phản hồi lộ, sự tình tạm thời đều từ phi không phụ trách, long chiến hiện tại làm sự tình chính là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ách, trông, giữ, không, giám thị, không. Giám sát lang phỉ, lang phỉ uống lên từ nàng chỉ huy long chiến ngao chén thuốc sau nằm ở thật dậy ra thú cùng Tuyết Lang thiên nhiên ra lồng chi gian nghỉ ngơi, là thật sự nghỉ ngơi, ngay cả lên rôi thân một chút gần cốt ý tưởng đều bị long chiến dùng. Ngươi như thế nào không thành thật nghỉ ngơi ánh mắt cấp bốc chết, cái loại này khóc không ra nước mắt tư vị ai tao ngộ quá ai biết. Trong lúc lang phỉ muốn tìm nhìn xem những cái đó muối bản có phải hay không đều là muối lấy cớ lên thông khí. Vẫn là bị long chiến cấp ngăn cản, nam nhân túi đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng, yên tâm, phi không bọn họ bắt được thời điểm sẽ nghiệm chứng. trạng vạng ăn cơm nhìn một đám người hừ hừ ha hừ tới nước thời điểm lăng phỉ cuối cùng minh bạch bọn họ là như thế nào nghiệm chứng, cảm tình là từng khối từng khối chính miệng thử qua. Bị liếm quá muối bản. Như vậy nhiều khối, có thể nghĩ đầu lưới gặp bao lớn đả kích, không hề ngoài y muốn, cơm chiều sức ăn đều có đại biên độ rơi trầm lại. Đại bộ phận đồ ăn đều rơi xuống bạch vụ tộc người trong miệng Cả buổi chiều đều không có nhìn đến bạch vụ tộc người Lang phỉ trong lòng từng có rất nhiều suy đoán Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là phụ trách ở phía sau tạm giam phi long bộ lạc người khác Thông qua bọn họ ăn cơm thời điểm lời nói Lúc này lang phỉ mới biết được nàng ngất xỉu đi về sau đã xảy ra sự tình gì Phi đạt đột nhiên làm khó dễ chọc giận viêm hoàng bộ lạc mọi người Lập tức liền hồng con mắt động thủ Sở hữu Phi Long bộ lạc người bị đánh một đốn sau bị bắt lấy, này trong đó Bạch Vụ tộc người cũng ra tay, dù sao Long chiến cũng nói dùng những người này đổi bọn họ người, tấu một đốn cũng sẽ không ảnh hưởng trao đổi, vì không cho Phi Long bộ lạc người biết mối bản bí mật, từ Bạch Vụ tộc người đem bọn họ câu ở hồ nước mặt biên, bên này thu thập xong, ngày mai mọi người cùng nhau lên đường. Mục tiêu là Phi Long bộ lạc, ở nàng không biết thời điểm sự tình hướng về lý tưởng phương hướng phát triển. Lăng phỉ muốn biết phi đạt cuối cùng thế nào, bất quá bọn họ giống như rất co ăn ý, từ đầu đến cuối liền không có nhắc tới, vẫn luôn ở hiên lặng thu thập tin tức lăng phỉ thật sự rất muốn hụt máu. Long chiến ngồi ở đống lửa bên cạnh, nhìn lăng phỉ trên mặt làm bộ dường như không có việc gì kỳ thật dựng lên lỗ tai nghe bên kia nói chuyện thiếm, thường thường còn che giấu đánh cái ngáp, nho nhỏ má lún đồng tiền như ẩn như hiện, nàng đại khái còn tưởng rằng làm thực ẩn ngốc. Kỳ thật ở chính mình trong mắt nàng trên mặt đã viết tò mò, thật là đáng yêu. Đây là long chiến sống lớn như vậy lần đầu tiên tiếp xúc cái này từ, rất mơ hồ, cùng trước kia lang phỉ ôm nho nhỏ hôi đoàn tử một bên thân một bên hô to hảo đáng yêu rất giống, lúc này hắn chỉ nghĩ đem trước mắt người ôm vào trong ngực, sau đó vĩnh viễn không buông tay. Sự thật chứng minh, tộc trưởng đại nhân là cái phi thường tùy hứng người, muốn làm cái gì liền lập tức đi làm, nhẹ nhàng thực hiện được. Đương nửa ngày địa hạ đảng Lang Phỉ xa lưới, sau đó Lang Phỉ liền không có tâm tư ở cân nhắc phi đạt rốt cuộc thế nào sự tình. Lang Phỉ buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng trời chưa sáng liền tỉnh, không cần xem vành mắt liền rất rất nghiêm trọng, ăn cái gì thời điểm nhận được các loại tấm mắt. Đương nhiên, Long Chiến thu được càng nhiều, phần lớn đều là khiến trách, bị nhiều người như vậy yên lặng dùng ánh mắt chỉ trích tộc trưởng đại nhân tâm tình thật không tốt, ánh mắt độ ấm càng là rơi chậm lại mấy chục độ. Đông lạnh người chỉ nghĩ ôm bả vai sưởi ấm. Lăng phỉ tâm tình cùng long chiến vừa lúc tương phản, không nghỉ ngơi tốt nhưng là tinh thần lại rất hảo. Đêm qua thai động lợi hại, nàng cùng trong bụng tiểu gia hỏa vô đầu ngốc nết tiếp xúc một hồi, hương phấn không được. Đến sau lại tiểu gia hỏa lăn lộn mệt mỏi bất động, nàng còn hương phấn ngủ không được. Buổi sáng lên tươi cười liền không có biến mất quá, nhìn đến các nàng gia tộc trưởng đại nhân đã chịu hoa nguồn ý xấu làm bộ không có nhìn đến, khu khu. Đương nhân ra A Phụ, luôn làm ớn, gánh vác chút trách nhiệm. Ngày mới tờ mờ sáng, đội ngũ liền khởi hành, bạch vụ tộc cáp mặt mũi bầm dập phi long bộ lạc người cũng lại đây, bạch lễ lại đây cùng lòng chiến cùng phi không chạm mặt thương lượng xong sự tình liền đi trở về, bạch thành bởi vì chân cẳng không có phương tiện liền đi theo bọn họ cùng nhau đi, xem hắn đi đường sắc thật cố hết sức, mọi người bài trừ tới một con tam giác mã làm hắn ngồi, bạch thanh bướng bình bất quá chỉ phải làm đi lên. Hắn trong lòng cảm thấy chính mình như vậy là cho người khác. Tăng thêm phiền thoái, nhưng là kháng không được viêm hoàng bộ lạc người thật sự là quá nhiệt tình. Long Bắc càng là trực tiếp, không nói hai lời liền đem hắn cấp giá đi lên, Lão ra tử đi lên về sau đôi mắt đỏ bừng. Hắn này chân bị thương đã rất nhiều năm, vì không cho chính mình liên lụy người khác, hắn vẫn luôn đều cắn răng kiêng, đau cùng mệt đều chịu đựng, không nghĩ tới gặp được những người này mới ngắn ngủn hai ngày quang cảnh là có thể đã chịu như vậy đãi ngộ. Tuy rằng còn không biết, viêm hoàng bộ lạc rốt cuộc là cái bộ dáng gì bộ lạc, nhưng là hắn đã có thể xác định chính mình nữ nhi ở nơi đó quá thực hảo. 561 chương 561 trời mưa lạc Hướng về phi long bộ lạc đuổi hai ngày lộ, ngày thứ 3 buổi sáng tới rồi một mảnh dây núi khu vực, long chiến mệnh lệnh đội ngũ đình chỉ, sau đó ở chỗ này dựng trại đóng quân, đối này bạch vụ tộc người tỏ vẻ không hiểu, lúc này mới vừa khởi hành như thế nào liền bắt đầu nghỉ ngơi lại còn có muốn lao lực tìm sân động phía trước không đều là tùy tiện nằm chỗ nào là có thể nghỉ ngơi sao đương nhiên bọn họ nóng vội muốn đem tộc nhân khác cũng tụ tập đến cùng nhau cho nên đối với lần này nghỉ ngơi biểu hiện ra thập phần khó hiểu thế cho nên đều giàn xếp hảo bạch lễ còn cao mày vẻ mặt nóng nảy huynh đệ suôn ruột cũng vô dụng lập tức liền phải hạ mưa to chúng ta chỉ có thể trước tiên ở nơi này tránh mưa bởi vì bạch thành cùng bạch thần duyên cớ Mấy ngày nay Long Bắc cùng bạch vụ tộc người đi cực kỳ gần, thấy bạch lễ giống kia kiến bò trên chảo nóng, mở miệng khuyên đủ. Trời mưa! Hiện tại như thế nào sẽ trời mưa? Bạch lễ vẻ mặt mờ mịt, lá rụng mùa nước mưa phi thường thiếu, bên ngoài bầu trời Thái Dương như vậy đại treo, sao có thể sẽ đột nhiên trời mưa? Nói nữa, bọn họ lại là như thế nào phán đoán ra sắp muốn trời mưa? Tin tưởng chúng ta, chẳng vạ ngươi sẽ biết, trở về sau ngươi tới rồi bộ lạc sẽ biết. Vô vu bạch lễ bà vai, long bắp nói, liền lăng phỉ đều không thể giải thích duệ đại thúc đoán trước thời tiết buồn sự này, bọn họ lại như thế nào sẽ biết, dù sao thực chuẩn là được. Biết bọn họ đều là phi thường đáng tin cậy người, đoàn sẽ không lấy việc này coi như trò đùa, bạch lễ chỉ có thể đè lại chính mình cảm xúc, sau đó đi theo bạch vụ tộc những người khác thông khí. Bọn họ đoàn người số đông đảo, phân bố ở mấy cái lớn lớn bé bé trong sơn động, này đó sơn động ở sơn bụng chỗ. Thập phần không ẩn ngấp nếu xui xẻo tao nộ đến dã thu không thể thiếu một hồi ác chiến, nhưng là cũng không có cách nào, bởi vì thay đổi lộ tuyến, long chiến phía trước kế hoạch đi cái kia tránh mưa địa phương không thể không từ bỏ, để tránh đêm dài lắm mộng phi long bộ lạc bên kia bạch vụ tộc người phát sinh cái gì, không thể hoa lâu lắm thời gian tại đây mặt trên, hiện tại chỉ có. thể tạm chấp nhận chứ. Bọn họ mạc danh rừng lại nghỉ ngơi nhưng đem những cái đó phi long bộ lạc tù binh cấp sợ hãi. Còn tưởng rằng Long chiến bọn họ không kiên nhẫn phải đối bọn họ xuống tay, nhát gan đã dỏa kêu cha gọi mẹ, lá gan đại cường trống cũng run run, gào bạch vụ tộc người thập phần không kiên nhẫn càng thêm khinh bỉ bọn họ, cũng không biết bọn họ là như thế nào chịu đựng làm này đó người nhát gan khi dễ lâu như vậy, thật là không, cái nam nhân dạng. câm miệng. Các người nếu là đem dã thú đưa tới liền đem các người ném văng ra điển dã thú đụng Bạch lễ vừa tiến đến liền nghe được bọn họ kêu khóc thanh. Lập tức hung tợn quát lớn nói, bạch lễ là thập phần khinh bỉ những người này, bọn họ ở phi long bộ lạc ngốc thời gian không lâu lắm cũng không tính đoạn, rất rõ ràng biết những người này đều là phi đạt tâm phúc, ngày thường ở bộ lạc bởi vì phi đạt thân phận đi theo chiếm rất nhiều tiện nghi, không nghĩ tới phi đạt bị long chiến phế bỏ hai điều cánh tay lúc sau những người này thế nhưng một đám dọa hoàn toàn không có đánh trả năng lực, long chiến ngay lúc đó biểu hiện sắc thật làm nhân tâm kinh run sợ, bọn họ đương trường. Đánh cũng chưa đánh trực tiếp liền nhận túng cũng liền thôi, hiện tại khóc sức mướt giống bộ dáng gì. Không thể không nói, bạch lễ huy hiếp vẫn là dùng được, lại sợ hãi cũng không ai dám ra tiếng. Trước hai ngày chính mắt thấy long chiến trong chấp mắt liền phế đi phi đạt về sau, tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Viêm hoàng bộ lạc hơn nữa bạch vụ tộc, người so với bọn hắn nhiều quá nhiều, hơn nữa long chiến bọn họ còn có lợi hại vũ khí, bọn họ mệnh hoàn toàn không chê ở nhân ra trong tay cũng không phải là nhân ra nói cái gì bọn họ phải nghe cái gì. Hai ngày này cũng coi như là hơi chút quen thuộc điểm, nghỉ ngơi về sau bạch thần cùng bạch thành hai người tới tìm lăng phỉ, quan tâm lăng phỉ thân thể, tỏ vẻ đối viêm hoàng bộ lạc vươn viện thủ cảm tạ còn có chính là hỏi thăm bạch kiều sự tình. Hai người đã đến làm bị câu gắt gao lăng phỉ rốt cuộc có thở dốc cơ hội, đem từ nàng cùng bạch kiều nhận thức mãi cho đến trước đó không lâu sự tình đều đem cấp hai người nghe. Đương nhiên những cái đó nghe xong khả năng sẽ xúc động hai người thương. Cảm đề tài lăng phỉ tận khả năng tránh đi, loại chuyện này có lẽ bạch kiểu cũng không muốn cho bọn họ biết, nàng không nhiều lắm cái này miệng, tỉnh chọc hai người thần thương. Lăng phỉ nói, hai người liền yên lặng nghe, đứng ở bên cạnh Long Chiến thưởng thức truy thủ, truy thủ vỏ đao bên ngoài ra thu dính một chút không quá rõ ràng vết máu, nhìn đến về điểm này đỏ sậm Long Chiến sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, liền ở hắn trước mặt. Lăng phỉ thiếu chút nữa liền bị thương, đáng giận. Sớm ăn qua cơm chiều, trạng vạng thập phần, sát trời sớm ám xuống dưới, dày nặng tầng mây hùng hổ áp xuống tới, Mảnh liệt quay cuồng, thấp giống như rỗi tay là có thể đủ đến giống nhau, thời tiết dị biến không bao lâu, vùng phong nổi lên bốn phía, cuốn lên cắt bay đá chạy hoàn toàn đem tầm mắt phong kín, mọi người ở đây cảm thán này đột nhiên biến hóa khi, đậu mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống, bùi đất phi dương trong không khí mê mang một cổ mùi bùn đất hương vị. Trời mưa, thế nhưng thật sự trời mưa, thật lớn bạch vụ tộc người kinh ngạc cảm thán nhìn bên ngoài bàng bạc mưa to, vì này lá dụng mùa khó gặp mưa xuống, càng chấn động với phía trước tiên đoán thế nhưng thật sự đã xảy ra. Cái này làm cho bọn họ trong lòng càng thêm cảm thấy viêm hoàng bộ lạc quá thần bí quá lợi hại, chỉ cần bọn họ người cứu ra, nhất định sẽ kiên định đi theo đi. Như vậy thời tiết hoàn toàn vô pháp lên đường. Mặc kệ nhiều nữa cấp cũng chỉ có thể chờ, Bạch Thành thương chân bắt đầu đau, tuy là hắn thói quen cũng đau đầy mặt hắn Bạch Thần đem hắn Sam đến đống lửa bên cạnh, đau đớn hơi chút giảm bất chút, nhưng lại như cũ sắc mặt trắng bệnh. Phần chân hiện hắn khác thường liền mở miệng hỏi, làm sao vậy? Bạch Thành đau nói không ra lời, Bạch Thần vẻ mặt khó chịu trả lời, ta áp phụ chân chịu quá thương, vừa đến trời mưa hoặc là lên thời điểm liền sẽ đặc biệt khó chịu. Như thế nào không đi tìm lang phỉ? Lăng phỉ rất lợi hại, cái gì thương đều có thể chữa khỏi. Phong vô bộ ngực nói, sau đó không đợi bạch thần trả lời liền tiếp đón người đỡ bạch thành đi tìm lăng phỉ. Ở hắn xem ra, bệnh gì đau tới rồi lăng phỉ nơi đó đều không phải vấn đề. Khác không nói, lao tư tế chân cùng nhụy hoa đôi mắt chính là nhất hữu lực chứng minh, cho nên Phong chưa bao giờ cho rằng chính mình nói là ở khoác lác, đặc biệt đúng lý hợp tình. Đương nhiên. Viêm hoàng bộ lạc đại bộ phận người đều cùng quan điểm của hắn không sai biệt lắm Lang phỉ sửa đúng quá rất nhiều lần đều Không có dùng, đã từ bỏ Nhìn đến bạch thành chẳng uống Lang phỉ hai lời chưa nói liền dùng ra lông dính nước gấm đem hắn chân bộ miệng vết thương phụ cận lặp lại lau chùi vài lần Thẳng đến làn da đỏ lên mới dừng tay Sau đó ở miệng vết thương phụ cận xoa bóp điều tra Cắn hợp tính vết thương cũ Hơn nữa thương tới rồi xương cốt Lúc ấy xương cốt không có vừa lúc cho nên ngoại thương hảo về sau chấn quẻ, như vậy miệng vết thương đối khí hậu cùng độ âm biến hóa thập phần mẫn cảm, rét lạnh cùng kích thích đều sẽ làm. Người đau đớn muốn chết, nhiều năm như vậy chậm trễ trị liệu chân là không thể lại khôi phục, có thể làm chỉ có hòa hoang đau đớn, bắt tay nướng nhiệt nhiệt, lăng phỉ bắt đầu cấp bạch thành làm xoa bót, nói thật làm xoa bóp cũng rất đau, nhưng bạch thành từ đầu tới đuôi chịu đựng lăng là một tiếng không cổ họng, trung gian hắn vài lần đều muốn cho lăng phỉ bung ra. Nhưng tiến vào trị liệu trạng thái lang phỉ liền cùng bị long chiến bám vào người giống nhau, hoành liếc mắt một cái, lao ra tử. Liền yên lặng ngầm miệng. 562 chương 562 phi đạt kết cục. Xoa bóp đại khái nửa giờ, lang phỉ dừng tay, bạch thành phát hiện cái loại này giống như thấm vào xương cốt mỗi cái khe hở đau đớn giảm bớt không ít, cảm giác thập phần khiếp sợ, mỗi lần biến thiên thời điểm chân muốn đau tốt nhất lâu. Mặc kệ là sửa ấm vẫn là dùng nước ấm đắp đều không có bất luận cái gì tác dụng Hiện tại bị án miết một hồi thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp Thật là quá thần kỳ Có nghĩ thầm muốn nhiều massage trong chốc lát Nề hà thể lực theo không kịp Thở phào một hơi Lang phỉ thẳng nổi lên eo Tuy rằng tạm thời cái này tiểu gia hỏa còn không có cho nàng mang đến cái gì hành động không tiện Thể lực cùng tinh lực sắc thật giảm xuống không ít Không phục không được Mới vừa sau này lui một chút trên chán liền dán lên mang theo ấm áp mềm mại, không cần ngẩng đầu cũng biết là các nàng ra mấy ngày nay hóa thân chi kỷ tiểu giáo đông tộc trưởng đại nhân, lang phỉ cười ha hả thản nhiên tiếp thu long chiến lau mồ hôi thân mật hành động, tuy rằng tu ân ái loại này hành vi nàng là không thế nào tán đồng, nhưng là xác thật cảm giác thực thoải mái, thừa dịp long bắc cùng bạch thần đem bạch thành ngân dậy tới thời điểm, lang phỉ nhanh chóng kéo xuống gương mặt bên, cạnh tay, nhẹ nhàng hôn một cái, Sau đó ngửa đầu cho Long Chiến một cái nghịch ngậm tươi cười Bị tộc nhân coi là đánh trận nào thắng trận đó Tộc trưởng đại nhân ngây ngẩn cả người Ánh mắt thay đổi mấy biến Chờ hắn phản ứng lại đây muốn tìm Lang Phỉ thâm nhập câu thông thời điểm Trước mắt đã không ai Ngẩn đầu vừa thấy Lang Phỉ qua đi lửa lớn đường nơi đó cùng phong bọn họ nói chuyện đi Nam chặt ra thú tay khẩn tùng tùng khẩn Cuối cùng Long Chiến vẫn là không đem người hô qua tới mà là chính mình đi qua Lăng Phỉ Đảo cũng không có cố tình muốn từ Long Chiến bên người tránh thoát, nàng chỉ là muốn tìm một cơ hội hỏi thăm một chút phi đạn. Giữa chưa đi ra ngoài thông khí thời điểm nàng cố ý hướng những cái đó bị tạm giam người nơi đó ngắm vài lần. Không, có nhìn đến người, nàng có điểm không yên lòng, không biết có phải hay không đã chịu kinh hách còn không có hoãn quá thần. Nàng trước mắt tổng hội hiện lên phi đạn xem Long Chiến thời điểm cái kia âm động ánh mắt, tuy rằng Long Chiến vẫn luôn đều không để bụng, Lấy Phi Đạt đối chính mình ra tay chuyện này xem ra, hắn nghiễm nhiên đã có tâm mà trải qua chuyện này về sau chỉ sợ hai cái bộ lạc chi gian trở nên càng thêm thế như nước với lửa, không có gì bất ngờ xảy ra, Phi Long bộ lạc tộc trưởng về sau khẳng định dừng ở Phi Đạt trên người, chỉ sợ này đoạn nghiệt duyên là muốn không dứt. À, người hỏi Phi Đạt ta nghe được lang phỉ nói, phong trên mặt tức khắc rồi dám thành một cái đoàn, nói chuyện cũng trở nên ấp á ớp áp áp úng, nhìn chung quanh. Giống như mông ngồi xuống cái đinh thượng giống nhau Người đâu Ta như thế nào không thấy được Lang phỉ truy vẫn nói Nàng mấy ngày vẫn luôn suy nghĩ chuyện này Do dự vài lần Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm Lang phỉ chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái thị huyết người Nhưng là lúc này xác thật là động sát khí Thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng Máu lạnh cũng thế Vì về sau thiếu một cái tử địch cũng thế Phi đạt không thể lưu Cái này Phong bị hỏi cái chán đều toát ra hãn, hướng bên cạnh Phi không đưa mắt ra hiệu, làm hắn hỗ trợ giải vây. Phi không đang muốn mở miệng thời điểm, mặt sau vang lên long chiến thanh âm. Đã chết, rơi vào hồ nước mặn chết đuối. Phong thật dài ra một hơi, hai lời chưa nói liền lưu đến sơn động nhất bên cạnh đống lửa đi nơi nào rồi. Bọn họ tộc trưởng đại nhân phía trước mệnh lệnh mọi người không cần cùng lang phỉ nói Phi đạt sự tình. Hắn chính là bảo mật. Là chính hắn rơi vào đi. Bọn họ phi long bộ lạc người không đi cứu, chúng ta cùng không cần thiết. Phi không ở bên cạnh bổ sung nói, việc này khẳng định vô pháp vẫn luôn ạ Lăng phỉ từ trước đến nay không thích giết chóc, nhưng là phi đạt loại người này lưu trữ tuyệt đối là hòa lớn. Liền tính là lúc ấy long chiến không có động thủ, những người khác cũng sẽ không tha hắn Đã chết. Lăng phỉ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, tỉnh rất nhiều phiên toái Phi không, vì cái gì là như vậy cái phản ứng. Phong cùng với trong sơn động những người khác, còn tưởng rằng lang phỉ sẽ lộ ra chút đặc biệt cảm xúc, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này. Thấy chung quanh ánh mắt có chút dại ra, lang phỉ bất đắc dĩ giải thích nói, ta lại không phải Phật tổ đối địch nhân không có như vậy nhiều thương hại tâm, Hắn nếu đối bọn họ đã hận thấu xương, vậy không bằng sớm một chút diệt trừ, nếu không ngày sau liền rất khả năng biến thành hai cái bộ lạc chi gian chiến đấu, đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu vô tội người toi mạng. Hiện tại lang phỉ mới chân chính yên lòng, tuy rằng là địch nhân, giết người rốt cuộc không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, chính hắn chết đối đỡ phải phía chính mình nhân thủ dính máu tanh. Tung khẩu khí đồng thời lang phỉ bỗng nhiên phát hiện bất chi bất giác chính mình cũng thay đổi, kiếp trước những cái đó đạo đức trói buộc giống như một chút bung ra, nàng ở tư tưởng thượng càng thêm tiếp cận này phiến đại lục cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, ở chỗ này muốn không thấy máu tươi đạt được hòa bình cùng an ổn quả thực chính là nằm mơ. Vì tồn tại vì tin tưởng bọn họ tộc nhân, nàng cũng muốn cùng lòng chiến sóng vai đứng chung một chỗ mà không phải đứng ở hắn phía sau. Hiện tại đại khái cũng gần bán ra một bước mà thôi. Nhìn nhẹ nhàng lăng phỉ, phi giống ruột tâm thầm tưởng, việc này cuối cùng là bóc đi qua, người nếu đã chết, lăng phỉ đại khái cũng sẽ không để ý cái kia người chết ở rơi vào hồ nước mặn phía trước sinh sôi bị chặt đứt hai điều cánh tay ngăn cách thiết hầu. Phi đạt nếu đã chết nói. Chúng ta trao đổi con tin chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Tâm phúc họa lớn giải quyết, lang phỉ lo lắng chuyển tới lúc này đang ở phi long bộ lạc những cái đó bạch vụ tộc người. xác thật, nếu cái kia tộc trưởng thật sự như vậy hôn đầu, chúng ta giết, khổ không, còn hắn đã chết, hắn chỉ sợ rất khó thiện bãi cam hưu. Đối với việc này, phi không cũng không phải không có lo lắng. Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn những người này mất mạng? Bạch lễ lại cấp lại giận nói. Phi Tinh vẫn luôn đem Phi Đạt làm như đời kế tiếp tục trưởng bồi dưỡng, hắn nếu là biết Phi Đạt đã chết, khẳng định khí hộp máu hận chết chúng ta, bất quá cái kêu lão ra hỏa sợ nhất đã chết, chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám đậu thủ. Phong cười nhạo một tiếng, rất là không cho là đúng. Thật đánh lên tới bọn họ cũng không phải chúng ta đối thủ. Vô vô bên hông vũ khí, cánh tin tưởng người phần nói. Bạch thần cùng bạch lễ trên mặt có chút do dự. Thật muốn là đánh lên tới bọn họ cũng không sợ, duy nhất sợ chính là phi long bộ lạc người sẽ bởi vì cái này giận chó đánh mèo bọn họ người, nhưng hiện tại lo lắng cái này cũng vô dụng, lúc ấy cái loại này tình huống thật sự là quá nguy cấp, bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây long chiến cũng đã chặn thành đao, sau đó lại tia chớp chém rất phi đạt hai điều cánh tay một chân đá vào hồ nước mặn bên trong, hắn đến bây giờ đều quên không được long chiến. Lúc ấy kia tu la giống nhau ánh mắt Lúc ấy hắn thậm chí đều có loại khả năng sẽ bị giết chết ảo giác, cái loại này dưới tình huống ai dám rút ra phi đạt một mạng. Đến tưởng cái chu toàn biện pháp, tốt nhất ở cùng phi long bộ lạc thay đổi người phía trước trước tiếp xúc bạch vụ tộc người, xem có thể hay không không kinh động người khác dưới tình huống chuẩn em đến chúng ta nơi này tới, đối với ta như vậy nhóm bên này cũng có lợi. Lăng phỉ thực minh bạch bạch thần cùng bạch lễ lo lắng, cũng suy nghĩ càng thêm ổn thỏa biện pháp. 563 chương 563 trốn cũ. Mọi người phi thường tán đồng lăng phỉ cái nhìn, tốt nhất thần không biết quỷ không hay đem người làm ra tới, nếu không phi tinh nếu là thật sự thẹn quá thành giận chuẩn bị bất chấp tất cả kêu bạch vụ tộc những người đó tình cảnh đã có thể nguy hiểm, lập tức liền có không ít người bắt đầu ra chủ ý, tỉ như nói sấn các nữ nhân ra ngoài bắt được thời điểm trộm tới gần cũng nói cho các nàng, từ các nàng thông chi phi long bộ lạc những người khác, tìm một cơ hội cùng nhau chạy ra tới, bọn họ ở cách đó không xa tiếp ứng, như vậy liền tính phi long bộ lạc người đuổi theo ra tới cũng không làm gì được bọn họ, lại tỉ như nói sấn phi long bộ lạc thủ vệ không chú ý nhiều bắt những người này, hai bên nhân số không sai biệt lắm, nằm chắc liền đại chút, càng có cực giả kiến nghị sử dụng kia nháo dương hoa, đem phi long bộ lạc tất cả mọi người phong đổ, đến lúc đó mang đi ai hoàn toàn đều không gồm sự, Cái này kiến nghị nhắc tới ra tới tất cả mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời, sắc thật là. Cái hào biện pháp. Không cần như vậy phiền thoái, ta sẽ làm phi tinh ngoan ngoan thả người. Mọi người ở đây muốn trưng cầu Long Chiến ý kiến thời điểm, Long Chiến trước đã mở miệng. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Long Chiến đại nhân trên người, trong sơn động lâm vào khó được trầm mặc, nửa ngày không được đến bọn họ tộc trưởng đại nhân kế tiếp nói, mọi người nhâm mệnh chuyển qua tới. Mặc kệ gia tộc bọn họ lớn lên kế hoạch là thế nào, bọn họ chỉ cần lựa chọn tin tưởng là được rồi. Có chương trình trong lòng mọi người gánh nặng đều nhẹ không ít, sôi nổi đứng lên dối người sau đó nghỉ ngơi, lang phỉ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục nói như vậy nửa ngày lời nói vây không được, trong đầu còn nhớ muốn hỏi một chút long chiến muốn như thế nào kế hoạch nhưng còn không có mở miệng mí mắt liền chậm chậm dại khép lại. Chờ đến lang phỉ tiếng hít thở dần dần vững vàng. Long chiến ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó dùng mềm nhẹ nhất lực đạo đem người chậm rãi bình phong tới chính mình trên đùi, dôi tay đem bay tới chán vài sợi nghịch ngợm tóc đen bắt đến một bên, sau đó ánh mắt liền rơi xuống rõ ràng nổi lên bụng nhỏ chỗ, ở vài bố quần áo bao vây hạ, nơi đó độ cùng càng thêm mượt mà, nhìn trầm chầm, chầm thật lâu sau, long chiến tay phải chậm rãi thò lại gần, đương thô giáp lòng bàn tay dán đến bụng nhỏ chỗ khi, ấm áp, Nhiệt độ cơ thể thông qua hơi mỏng vải bố truyền lại lại đây, cái loại này thoải mái cảm giác dần dần hòa tan trên mặt lệnh băng, nam nhân lộ ra liền hắn bản thân đều không có nhận thấy được ô nhu. Đột nhiên, cái bụng giật mình, đặt ở mặt trên nam nhân bàn tay to lập tức liền cứng đờ, đôi mắt thoáng khơi màu, quen thuộc long chiến người liền biết này đại biểu cho kinh ngạc, lại thử xuống phía dưới rất nhỏ thi lực, hình như là ở đáp lại hắn giống nhau, bụng lại động lên trong đó một chút va chạm vừa lúc đỉnh ở long chiến trên tay. Tộc trường đại nhân kích động liền hô hấp đều trọng vài phần, tay động cũng không dám động, sợ chính mình một cái động tác nhỏ sẽ dọa đến bên trong tiểu gia hỏa, bên trong tiểu gia hỏa nhưng thật ra nghịch ngậm thực, một chút hai hạ, tay đấm chân đá, chơi kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng. Bên ngoài chuẩn A phụ liếc mắt một cái không dám chấp nhìn chằm chằm, tay càng là luyến tiếp rời đi, liền tại đây mưa xa gió giật ban đêm. Phụ tử hai người tiến hành rồi một hồi không nói gì giao lưu. Bọn họ hai cái thực vui vẻ, chính là khổ lang phỉ, buổi sáng tỉnh lại thời điểm thiếu chút nữa không lên, eo đau suýt nữa không thẳng lên, sờ sờ còn có chút ẩn ẩn làm đau cái bụng, trong lòng âm thầm tưởng chờ lần này trở về bộ lạc, ở cái này tiểu gia hỏa xuất thế phía trước nào cũng không đi, nàng này thân thể thật là có điểm ăn không tiêu. Trận này mưa to suốt hạ ba ngày, mọi người tránh mưa cũng không có nhiều ngừng nghỉ. Trong lúc vì ngăn cản giọt nước mặn vào núi động đi ra ngoài đào vài lần, nhìn bên ngoài kia đến eo thâm vũng nước, cái này đại gia tạm thời không cần lo lắng hồ nước mặn khô cạn vấn đề. Bỏ thêm bạch lễ bọn họ mấy chục cá nhân đồ ăn cũng không có trở thành vấn đề, bọn họ dư lại thịt khô cũng đủ nhiều, bắt được đồ ăn thời điểm bạch lễ rất là ngượng ngùng, lần nữa bảo đảm về sau nhất định sẽ còn, cuối cùng bị phong dùng một cây thịt khô đem miệng cấp lớp kín. Hắc Về sau chúng ta chính là một cái bộ lạc, không cần như vậy khách khí sao, tuyết thiên thời điểm làm bạch tiểu giúp ta cùng hạnh yêm điểm thịt khô là được, chúng ta không thiếu thịt, thiếu chính là ăn ngon thịt. Phong Hắc Hắc cười nói, sau đó bị những người khác xem thường. Bị vũ vây nhật tử buồn hẳn là thực nhàm chán, nhưng là hai cái bộ lạc người ở bên nhau luôn có đủ loại đề tài, tỉ như nghe bạch lễ đau mắng phi tinh không biết xấu hổ hoặc là nghe viêm hoàng bộ lạc người ta nói bộ lạc tình huống. Nghe được về sau sắp muốn đi trước bộ lạc đủ loại, bạch vụ tộc là thập phần kích động, chỉ có ở bên ngoài phiêu bạc quá mới càng có thể thể hội có cái củng cố cắm dễ địa phương là cỡ nào quan trọng, bọn họ ở phi long bộ lạc gặp không ít không công bằng, hiện tại cũng coi như là khổ tận ngọt tới. Từ mọi người trong miệng biết được viêm hoàng bộ lạc một chút sự tình làm bạch lễ bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng, lang phỉ cấp bạch thành trị liệu đủ để cho mọi người chấn động không nói nên lời. Bạch vụ tộc nơi này tất cả mọi người là cùng nhau trải qua quá vô số sinh tử, cảm tình không phải giống nhau thâm hậu. Bạch thành chân thương tình huống đại gia cũng đều sáng tỏ, cũng rõ ràng biết biến thiên hoặc là chịu lãnh chân liền sẽ đau đớn khó nhịn. Biết về biết, ai đều không có biện pháp giải quyết vấn đề này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu tội. Lần này tắc bất đồng, có lăng phỉ trị liệu vì hắn giảm bớt rất nhiều thống khổ. Hơn nữa buổi tối thế nhưng có thể ngủ rồi, này đặt ở trước là tuyệt đối không có khả năng, liền tính là vẫn luôn ngốc tại đống lửa hoặc là ấm áp địa phương cũng chưa dùng. Mà hết thể này đều không có uống dược, chỉ là dùng tay đẩy đẩy xoa bóp. Quá thần kỳ, bạch vụ tộc người xem lăng phỉ trong ánh mắt đều dành mạch mang theo này bốn chữ, trong đó kính sợ khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nếu lăng phỉ biết bọn họ trong lòng ý tưởng khẳng định sẽ phun tào, nàng nhưng thật ra cũng tưởng ngao dược, nhưng không mang à. Hơn nữa nàng xoa bóp cũng không giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, mỗi lần sau khi kết thúc buổi tất cả đều là hãn, này chẳng những là cái kỹ thuật sống cũng là cái việc tôn sức. Ngày thứ tư, vũ rốt của ngừng, mây trên trời tầng còn có tàng ra, mọi người liền tụ tập lên khởi hành, chạy nhanh đem người đổi ra tới hồi bộ lạc. Mưa to lúc sau con đường không phải giống nhau khó đi. Lang phỉ cười ở tuyết lang trên lưng cho nên may mắn không cần thể hội cái loại này Một chân dẫm đến buồn chết sống không nổ ra được cảm giác Cũng may có tam giấm mã Những người khác không cần phụ trọng đi lên cũng không có như vậy cố hết sức Nếu không hành trình đã có thể không biết muốn lùi lại đã bao lâu Lại hướng nam đi rồi hơn 10 ngày Trải qua một mảnh không thế nào dậm rạp rừng cây khi Lang phỉ mềm ngặt bối lập tức thẳng thắn lên Nhìn chầm chầm vào nơi đó xem Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt Đối với nàng loại này hoàn toàn không có phương hướng cả người tới nói, đi đến nơi nào đều láng ốc, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra nơi đó là đã từng nàng cùng Long Chiến đến quá địa phương, tìm kiếm đuổi xả thảo dược thời điểm, gặp được diều hâu suýt nữa mất mạng, Long Chiến bị thương, nàng hai tránh ở hốc cây, nhưng cái đó đã từng kinh tâm động phách trải qua, lại quay đầu trừ bỏ nghĩ mà sợ còn trộn lẫn càng nhiều phức tạp cảm tình, có lẽ lại sớm hơn thời điểm nàng thành thói quen người nào đó che chở chỉ là lúc ấy không có chân chính minh bạch chính mình cảm tình. 564 chương 564 đơn thương độc mã mưa to qua đi thời tiết biến hóa thực rõ ràng độ ấm rơi chậm lại rất nhiều phong cũng lớn phía trước xuyên vải bố vừa lúc hiện tại liền lạnh bất quá mỗi ngày đuổi khởi lộ tới đảo cũng đến nỗi thêm quần áo đương nhiên lăng phỉ ngoại trừ mới vừa khởi phong thời điểm đã bị long chiến dùng ra thu cấp vây lên túi đầu nhìn xem chính mình trên người khoác gia thú nhìn nhìn lại nửa thân trần thượng thân đi mồ hôi ướt đẫm những người khác, lang phỉ thật sâu có loại không có sinh hoạt ở cùng cái thế giới cảm giác. Tuy rằng thai phụ nhiệt độ cơ thể hơi cao, lang phỉ vẫn là ngoan ngoãn vây quanh gia thú, sớm muộn gì phong thực lệnh, nàng cần thiết đến nhiều chú ý chút. Lần thứ hai từ bộ lạc rời đi về sau lang phỉ bụng trướng thế thực rõ ràng, phía trước ngồi ở tuyết lang trên người không có gì đặc biệt cảm giác. Hiện tại bụng lớn cảm giác có chút không tốt lắm bảo trì cân bằng, trong lòng trộm tưởng tượng một chút chính mình một cái không song ngã cái ngưỡng mặt hướng lên trời, lang phỉ mặt tức khắc liền đen, bắt lấy tuyết lang mau tay khẩn vài phần. Đi tới đi tới, chung quanh cảnh sắc trở nên quen thuộc vô cùng, mặc kệ là bạch vụ tộc người vẫn là đã từng phi long bộ lạc người trên mặt biểu tình đều thực phức tạp, khoảng cách phi long bộ lạc không đến nửa ngày khoảng cách thời điểm, đại bộ đội không khí trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ nghe không được mấy ngày hôm trước thượng hy tiếu nộ mạng. Tộc trưởng chúng ta là tiếp tục đi tới vẫn là tìm một chỗ trước chuẩn bị một chút. Đi rồi nhiều ít thiên liền sốt ruột nhiều ít thiên, mắt thấy tới rồi mục đích địa, bạch lễ càng là gấp không chờ nổi, chỉ cần bọn họ một ngày không thể đem tộc nhân cứu ra liền một ngày không thể an tâm. Hướng sau núi phương hướng đi tới, người dẫn người ở phía trước dò đường, không cần cùng phi long bộ lạc người gặp vỡ Long chiến như thế nói. Bạch lễ đồng ý, sau đó chọn mấy cái tay chân mau lại giật mình người tiến lên mặt thăm hỏi, nhìn dáng vẻ long chiến hiện tại còn không nghĩ cùng phi long bộ lạc người chính diện xung đột, tuy rằng không biết có cái gì kế hoạch, bất quá không cứng đối cứng là có thể giải quyết là tốt nhất bất quá. Càng là tới gần phi long bộ lạc đại bộ đội tốc độ càng là thong thả, có mấy lần vì tránh né không thể không đi loanh quanh, vốn dĩ không bao xa lộ buổi tối mới vừa tới. Hiện tại đúng là thu thập đồ ăn chuẩn bị vượt qua tuyết thiên thời điểm mấu chốt, có thể nhìn ra tới phi long bộ lạc người thực bận rộn, chờ đến trạng vạng không hề có người ra vào bộ môn đại môn, đại bộ đội cũng lặng yên tới mục đích địa. Lang phỉ ở sau núi trong sơn động vượt qua suốt một cái tuyết thiên, có thể nói đúng nơi này quen thuộc thực, trên sườn núi hầm dấu vết so với chức càng hỗn độn xem ra phi tinh bọn họ còn ở kéo dài loại này chứa đựng đồ ăn phương pháp, từ mặt bên xem. Các nàng đã từng cư trú lớn nhất trong sơn động giống như đôi thứ gì, cửa bên kia thủ vệ thường thường sẽ qua tới rất xa xem một cái, để ngừa tam giác mã phát ra động tĩnh gì kinh động đối phương, một bộ phận người nắm tam giác mã ở ly sau núi. Một khoảng cách bên ngoài chờ nơi này có quan trọng mối, cho nên còn phái người bảo hộ, lang phỉ cũng bị an bài ở nơi này. Vì không rút dây động rừng không thể đốt lửa, buổi tối mọi người đều là ăn thịt khô, long chiến ăn nhanh nhất. Hắn giải quyết xong rồi đồ ăn lăng phỉ vừa mới ăn mấy khẩu, cũng không biết hắn lại như thế nào nhìn chầm chằm kia trương diện thàn mặt ăn nhanh như vậy. Thấy Long Chiến ăn xong, Bạch Lễ lập tức liền đem đồ ăn buông đứng lên, vẻ mặt khẩn trương mở miệng nói, hiện tại liền động thủ. Ân, ta chính mình đi, các ngươi đều ở chỗ này chờ. Long Chiến kiểm tra rồi vũ khí, nắm thật chặt quần áo chuẩn bị xuất phát. Những người khác, bọn họ không có nghe lầm đi. Liền, liền một người đi. Đại gia không hiểu ra sao, mà bọn họ tộc trưởng đại nhân cũng không có giải thích gì tứ, không lưng gom lại làng phỉ trên người quần áo, tại đây chờ ta trở về. Lang phỉ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Nam nhân từ trước đến nay có chủ ý, nàng vẫn luôn đều tin tưởng hắn. Hơi hơi gật gật đầu, Long Chiến đi nhanh hướng phi Long Bộ Lạc Phương hướng đi đến, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở màn đêm gian, bạch lễ bị Long Chiến sấm rền gió cuốn cấp lộng ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại đây liền muốn đuổi theo, chân mới vừa nâng lên tới đã bị phi không cùng Long Bắc ngăn cản. Bạch lễ, tại đây chờ xem, tộc trưởng nếu nói khẳng định có hắn biện pháp. Long Bắc nói, tộc trưởng là lợi hại, bất quá lại lợi hại cũng vô pháp đối phó phi Long Bộ Lạc như vậy nhiều người đi. Chúng ta không đi theo đi có thể được không? Bạch lễ hoàn toàn làm không rõ vì cái gì những người này nhìn Long Chiến một người đi còn không nóng nảy. Chờ xem. Hắn một người đi khả năng so chúng ta cùng nhau qua đi muốn phương tiện, yên tâm đi, tộc trưởng hắn không làm không có nắm chắc sự tình. Phi không cũng đi theo khuyên đủ, vừa tới bộ lạc thời điểm hắn cũng hoàn toàn không thích hứng long chiến một ít cách làm, ở bên nhau lâu rồi cũng thành thói quen, hiện tại bọn họ tộc trưởng có thể so trước kia cường không ít, trước kia kia mới là chuyên quyền độc đoán, cùng nhau đi tới đi tới người đã không thấy tâm hơi, có đôi khi đại gia còn không có phát hiện hắn đều sách theo con ngồi đã trở lại. Hiện tại rời đi phía trước có thể chào hỏi một cái, hắn đã thực thấy đủ. Lại lại đây vài người khuyên bạch lễ thành thật tại đây ngốc, bạch lễ liền tính là suốt ruột cũng chỉ có thể chịu đựng không ngừng tại chỗ đâu vòng cùng vẫn luôn hướng phi long bộ lạc bên kia nhìn xung quanh. Long chiến lấy cực nhanh tốc độ đến gần rồi phi long bộ lạc, ở một chỗ ẩn nấp địa phương đợi hồi lâu không có phát hiện tuần tra người trải qua, trong lòng không khỏi cười lạnh, phi tinh thật đúng là càng sống càng lùi lại. Lúc này thế nhưng còn như vậy tàn mạn, xem ra lần trước ô okay, khê tộc tập kích sự tình còn không có làm hắn trường trí nhớ. T, buổi tối thật là lạnh, cửa thủ vệ hít một hơi, lầm bầm nói. Đúng vậy, này quỷ thời tiết, lệnh thật đúng là mau, các ngươi tại đây thủ, ta trở về ăn một chút gì. Cao lớn thủ vệ sách theo vũ khí một bước nhoáng lên trở về đi, đột nhiên phát hiện có một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn xoa xoa đôi mắt lại xem, cái gì đều không có. Làm ta sợ nhảy dựng người nọ thấp giọng mắng Sau đó lào đảo lắc lư đi rồi Chờ hắn rời đi Không xa chỗ tối trên mặt đất có cái bóng dáng giật giật Bóng đêm càng đậm Phi Long bộ lạc nội một mảnh an tĩnh Một ngày không ngừng nghỉ lao động rất là vất vả Rất nhiều địa phương liều trại đều lâm vào hát cám Hát ảnh thông thả hướng về trung gian lớn nhất liều trại rời đi Liều trại ánh sáng tối tăm, Nam Thô Thanh hô hấp cùng nữ nhân ra vẻ huyển chuyển dên dị trộn lẫn ở bên nhau Từng đợt tái mỗi thanh âm từ khe hở ra bên ngoài toàn liền ở hai người không có phát hiện thời điểm, cửa ra thú nhấc lên một góc. Hô phi tinh lật qua thân, thật mạnh nằm tới rồi ra thú thượng, thật dài hô một hơi, mồ hôi từ hắn tràn đầy mệt mỏi trên mặt sẽ qua, rơi xuống bên cạnh nữ nhân trên ngực. Ai? Liên ở hắn vừa định nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mặt hàn quang hiện lên, phi tinh lạnh rộng quát. Trước mắt không biết khi nào đột nhiên nhiều ra một phen hàn quang lấp lánh vũ khí, nương lều chạy mỏng manh quang, phi tinh thấy được một đôi lánh khóc làm hắn trái tim băng giá đôi mắt. 565 chương 565 con tin. A nữ nhân tiếng thét trói thai còn không có kêu xuất khẩu liền gặp một cái đòn nghiêm trọng, tàn lưu hái mỗi dấu vết thân thể mềm mại nằm đi xuống. Long chiến, người thấy rõ ràng đột nhiên xâm nhập người mặt, phi tinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, từ đấy lòng dâng lên lành lạnh sợ hãi hắn nhưng không có lao đến quên đã từng đối Long Chiến còn có Long Minh làm những cái đó sự tình Long Chiến người tới không có ý tốt nếu thật là đối hắn bất lợi lúc này hắn liền phản kháng đều phản kháng không được mồ hôi lạnh toát ra tới Phi Tinh chính mình nguy ở sớm tối nơi nào có tâm tình quan tâm bên cạnh nữ nhân sống hay chết đừng lên tiếng nếu không ta hiện tại liền cắt rất đầu của ngươi Hàn Quang Trụy Thủ đưa đến Phi Tinh cổ biển sắc bén lưỡi đao một cọ thoáng khởi một chui huyết hoa Cái này động tác làm vừa định nói chuyện phi tinh ngoan ngoãn ngậm miệng. Bạch lễ, ngươi ngồi nghỉ một lát đi, đợi lát nữa có lẽ có một hồi ác chiến đâu Dừa vào ở thủ bên cạnh phong cẩn thận trà lao trong tay trùy thủ, nhìn đứng ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích đứng nhìn phi long bộ lạc phương hướng bạch lễ vô lực nói, đứng lâu như vậy, cũng không chê mệnh ta. Tộc trưởng khi nào có thể trở về? Bạch lễ hỏi, như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Lời này ngươi cả đêm đều hỏi bao nhiêu lần. Phong rất là không biết giận mắt trợn trắng, hữu khí vô lực giải thích nói, hôi đoàn tử không phải đi ra ngoài sao. Chờ nó trở về tộc trưởng hẳn là. Đã trở lại. Bạch lễ quát khẽ một tiếng đánh gây Phong nói, sau đó xảy bước về phía trước đi đến. Lăng phỉ đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được bạch lễ nói lập tức liền tinh thần, đỡ mà đứng lên, về phía trước đón vài bước liền nhìn đến Long trên kéo một người từ trong bóng đêm đi tới. Còn không, có tới gần, ở vào đối khí vị mẫn cảm, Kỳ Lăng Phỉ người được nhàn nhạt mùi máu tươi cùng nước tiểu tao hương vị. Tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng đã trở lại hoặc cảnh giới hoặc nghỉ ngơi người sôi nổi đứng lên vây lại đây. Đi tới nơi tụ tập, Long Chiến vung tay, kéo người liền chật vật lăn xuống tới rồi một bên. Tộc trưởng, này ai a? Mọi người ánh mắt một chút đã bị trên mặt đất người cấp hấp dẫn, nghiêng đầu xem qua đi. Ngô no, Ngô no, Ngô no, Phi tinh nỗ lực muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là miệng bị ra thú chói thật chặt, nửa ngày chưa nói ra một chữ, nước miếng nhưng thật ra chảy lao trường. Này, đây là bạch lễ có điểm không thể tin được chính mình nhìn đến, nhìn xem phi tinh nhìn nhìn lại long chiến, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này không phải phi tinh sao? Lúc này những người khác cũng nhận ra tới trên mặt đất người, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nguyên lai like bọn họ tộc trưởng đi bắt phi tinh, hắc, cái này hảo, phi long bộ lạc tộc trưởng rơi xuống bọn họ trong tay còn sâu bọn họ không bỏ bạch vụ tộc những người đó. Bọn họ tộc trưởng đại nhân quả nhiên lợi hại. Nguyên bản phi tinh còn tồn may mắn tâm lý, nghĩ nếu bị trong tộc tuần tra người nhìn đến chính mình là có thể được cứu trợ, kết quả bị long chiến một đường lôi kéo chuyên môn đi đen thủi lùi cái gì đều nhìn không tới địa phương, đừng nói bị người phát hiện, dọc theo đường đi liền nhân ảnh đều không có nhìn đến, bị mang ra bộ lạc thời điểm hắn trong lòng là cực kỳ sợ hãi, nhưng còn chưa chết chạy trốn tâm. Làm hắn tuyệt vọng chính là mặc kệ là thượng sườn núi vẫn là hạ sườn núi long chiến vũ. Khi vẫn luôn đều vững vàng đặt tại trên cổ hắn, hắn hơi chút vừa động kia lưới dao liền thâm nhập ra thịt vài phần, cảm thấy cổ nơi đó huyết lưu lợi hại hơn, phi tinh thật là không dám lại động, hắn dọc theo đường đi vẫn luôn suy nghĩ long chiến vì cái gì tới bắt hắn, nếu là vì báo thủ đường trường giết chính mình càng bất việc, nếu không phải vì báo thủ lại là vì cái gì. Liên ở hắn tưởng phá đầu đều tưởng không rõ thời điểm, phát hiện đi tới địch nhân đại bản doanh, thế nhưng ở ly bộ lạc như vậy gần địa phương mai phục nhiều người như vậy. Cái này thật đúng là chắp cánh cũng chưa biện pháp chạy thoát, nhìn đến trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh người bạch vụ tộc người, phi tinh cảm thấy trước mắt tối sầm, những người này thế nhưng phản bội phi long bộ lạc. Người cũng có hôm nay a Phong ngồi sổm trên mặt đất xem cả buổi đối với phi tinh khinh thường mở miệng nói. Thấy phi tinh hướng hắn trừng lại đây, cười lạnh hai tiếng, âm chắc chắc mở miệng nói, Ngươi trước kiếp nhưng không thiếu khi dễ chúng ta, hiện tại bị chúng ta tộc trưởng bắt lấy thật là xứng đáng, rơi xuống chúng ta trên tay sao có thể làm ngươi dễ chịu, như thế nào cũng đến lưu cái cánh tay hoặc là chân đi, nếu không chúng ta trong lòng khẩu khí này nhưng vô pháp ra. Ngươi dám. Phi tinh dùng ánh mắt biểu đạt chính mình phẫn nộ, trong lòng còn lại là loạn thành một đoàn. Chính mình bị bọn họ nhiều người như vậy vây khốn muốn chạy là không có khả năng, bạch vụ tộc những cái đó phản đồ cùng Long Chiến bọn họ ở bên nhau đó chính là nói Phi Đạt khẳng định cũng bị bắt, Long Chiến chảo bọn họ muốn làm cái gì. Đổi đồ ăn. Có lần trước Phi Đạt giao hấn, lang phỉ không dám lên trước, đứng ở long chạm mặt sau đánh giá hồi lâu không thấy phi tinh, một thân nước bùn, màu đỏ vết máu từ cổ vẫn luôn ốn lượn đến mu bàn chân, buổi tối nhìn rất dò người. Trừ cái này ra chính là trở nên càng ngập mạp, từ trước nhìn đến hắn thời điểm dáng người còn xem như cường tráng, hiện tại còn lại là hướng nằm ngang phát triển, song tầng cảm thực rõ ràng không nói, bụng nạm nô lên cũng rất lợi hại, bởi vậy liền có thể nhìn ra tới. Không thấy này nửa năm nhật tử qua có bao nhiêu thoải mái, phải biết rằng ở chỗ này, tại đây loại hoàn cảnh hạ, có bụng nạm nam nhân thật sự là quá ít thế. Chính là trong tộc những cái đó không tham dự săn thú lao liệp thủ nhóm thân thể kia đều là phi thường giỏi giang. Ta nhìn xem, trước từ nào chân bắt đầu đâu. Phong rút ra chủy thủ ở phi tinh tứ chi thượng khoa tay múa chân, ta này vũ khí quá sắc bén, muốn chém cánh tay cùng chân quá nhanh, không tốt, không giải hợn, đáp dụng thạch đao, kia đổ vật tuy rằng cắt lên có điểm lao lực, nhưng là nhất định có thể đau chết đi sống lại. Ngô no, ngô no, ngô no, đôi tay bị bó ở phía sau bối phi tinh liều mạng trốn tránh phong, vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng đã canh chừng cấp hẳn chết, tiểu tử này đã sớm hẳn là đã chết, không nghĩ tới mạng lớn sống sót, hiện tại cũng dám đối chính mình như vậy, nếu hắn có thể thoát vây, khẳng định nghĩ cách lộn chết hắn. Bạch lễ, người nói lưu lại cánh tay vẫn là chân. Bọn họ không phải láo làm khó dễ các người sao. Hiện tại là báo thủ lúc. Phong hướng bạch lễ nháy mắt. Cô ý thét to nói, vậy đem hai điều cánh tay hai cái đùi đều lưu lại đi, dù sao phi tinh tộc trưởng cái gì không cần làm cũng sẽ không chịu đói, tay chân lưu chữa đều là lãng phí. Thấy rõ ràng phong chỉ là tưởng hù do hắn, bạch lệ đơn giản cũng hướng tàn nhẫn nói. Phi tinh đôi mắt trợn trợn to, cũng mặc kệ phong uy hiếp, quay đầu đi nhìn lòng chiến, ha hả ô ô khoa tay múa chân, lúc này hắn rất muốn nói chuyện, nhưng là miệng bị trói hoàn toàn nói không nên lời. Long chiến liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, thiên còn phải một thời gian mới có thể lượng, phi tinh tạm thời còn bài không thượng công dụng. Thấy bọn họ tộc trưởng hoàn toàn mặc kệ thái độ, phong càng là kêu ngạo cười rộ lên, một phen đem phi tinh cấp nắm qua đi, sau đó làm trầm trọng thêm hù dọa lên. Trong không khí nước tiểu tao khí vị liền càng thêm rõ ràng. 566 chương 566 trao đổi. Trải qua cả đêm gió lạnh ăn mòn. Đại địa có cây bị kín một tầng màu trắng băng xương, Trong một đêm, độ ấm sộp hàng, hạ nhiệt độ nhất bị tội không gì hơn thủ vệ. Đông lạnh run lên chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Phi Long bộ lạc cửa thủ vệ vừa rồi cũng là bị đông lạnh thẳng dầm chân thấp giọng mắng, nhưng là trước mắt hai cũng không có dư lực để ý cái này, bởi vì không biết khi nào bộ lạc cửa đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, vũ khí còn không có rút ra trước mặt nhắm ngay lãnh quang lập loè mũi tên. Các ngươi, các ngươi là người nào? Nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh người, cửa thủ vệ cố nén suy nghĩ muốn chạy trốn chạy xúc động nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Trong đó một người nhìn đến đối phương có quen thuộc mặt, lại nhìn kỹ, dẫn đầu nhưng còn không phải là phía trước mang theo người rời đi bộ lạc long chiến sao. Chẳng lẽ là trở về báo thủ? Chỉ cần là phi long bộ lạc người cơ hồ liền không có không biết bọn họ tộc trưởng phi tinh đã từng cố ý làm khó dễ long chiến cùng với người nhà của hắn sự tình. Hiện tại Long Chiến mang theo người đổ môn, trừ bỏ báo thù bọn họ nghĩ không ra có mặt khác nguyên nhân. Nhìn đến Long Chiến, mấy cái thủ vệ chỉ cảm thấy gáy gió lạnh vèo vèo, đều kiến thức quá Long Chiến lợi hại, lúc này đã là kinh hoách đến một thân hãn. Thông chi các ngươi người, đem sở hữu bạch vụ tộc người an toàn đưa ra tới. Long Chiến đại đao rộng mã đứng ở đằng trước, mặt vô biểu tình kêu gọi. Lúc này đã cũng đủ bọn họ phát hiện bị phái đi lấy mối bạch vụ tộc người ngốc tại đối diện trong đội ngũ. Cũng minh bạch lúc này bọn họ là địch phi hữu, tuy rằng rất muốn chửi hầm lên, nhưng là đối diện hùng hổ, lực lượng không yếu, phẫn hận chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Từ từ, long chiến. Bạch vụ tộc trước đầu nhập vào chúng ta, mặc kệ thế nào đều là chúng ta phi long bộ là người, người muốn người, muốn người. Đến chúng ta tộc trưởng đồng ý mới được. Người nói chuyện bốn dĩ tưởng nói Long Chiến làm như vậy quá mức, nói đến một nửa bị Long Chiến lánh liệt ánh mắt đảo qua nhất thời liền sợ tới mức khí đoạn, giọng nói cũng xoay cái 360 độ. Hắn đã đồng ý, thả người. Bạch lễ xô đẩy phi tinh từ phía sau đi ra, lạnh lùng nói, đem chúng ta tất cả mọi người đưa ra tới, nếu là có người bị thương, đừng nghĩ các ngươi tộc trưởng tồn tại trở về. Bạch lễ! Ngươi phản bội chúng ta bộ lạc còn dám xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta tộc trưởng mới sẽ không cho các ngươi như vậy tiêu ngạo. Thủ vệ nhóm không dám cùng long chiến kêu gạo, nhưng là đối bạch lễ là không khách khí, liền bộ lạc cũng vô pháp giữ được phế vật quả nhiên chính là không đáng tin cậy. Tộc tộc trưởng có người nhận ra tới cái kêu bị bạch lễ lôi ra tới hốn trên người hạ đều là bùn lầy người là bạch tinh, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, kinh nói đều nói không nên lời, ngón tay run rẩy. Ô ô, ô ô ô nhìn đến trong tộc thủ vệ, phi tinh thực kích động. Một phản vừa rồi khai trên đường kia chết tử tế không sống bộ dáng. Ngày hôm qua cả một đêm hắn đều ở vũ khí các loại uy hiếp hạ vượt qua. Tuy rằng cánh tay chân đều còn ở, nhưng là toàn thân trên dưới cũng không có hoàn chỉnh địa phương. Nơi nơi đều là sâu cạn không đồng nhất chủy thủ hoa ngân cùng khô cạn vết máu. Nếu không phải ở bên nhau vài thập niên, mặc dù là mặt đối mặt cũng rất khó nhận ra tới. Ung ra, Ung ra chúng ta tộc trưởng cái này thủ vệ nhóm là hoàn toàn luôn uống. Có hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng bộ lạc chạy tới, tộc trưởng bị bắt, cái này thật đúng là xong rồi. Hai người chạy về bộ lạc một đốn loạn giống, chỉ chốc lát sau phi long bộ lạc tất cả mọi người đã biết việc này, lớn lớn bé bé đều chạy ra, trong đó cũng bao gồm bạch vụ tộc người, bọn họ chung có mấy cái số tuổi đại trầm ổn âm thầm đem người tụ tập ở bên nhau, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn họ ôm thành một cái đoàn mọi việc đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ đem người đều tụ không sai biệt lắm phi long bộ lạc những người khác cũng hiểu rõ, một đội thợ săn liền vây quanh bọn họ, bên ngoài nói chính là thực minh bạch, dùng những người này đổi tộc trưởng, bọn họ tộc trưởng có thể hay không bình an trở về liền xem những người này, cho nên mặc dù hận hàm răng đều ngứa, cũng không dám xuống tay. Bạch lễ đứng ở phi long bộ lạc cửa, trên mặt biểu hiện hung thần ác sắt nhưng là trong lòng lại là thực thấp hỏng, hiện tại chính là tới rồi thời điểm mấu chốt. Chỉ cần tộc nhân có thể bình an ra tới, về sau bọn họ là có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Lung tung rối loạn hống gào lúc sau, hai bên người rốt cuộc ở cửa đối thượng, tổng thể tới nói nhân số thượng không sai biệt lắm, nhưng là thực lực lại là có cách biệt một trời, đã từng kiến thức quá cung tiễn uy lực phi long bộ lạc người nhìn bên ngoài nghiêm chỉnh lấy đãi từng hàng mũi tên liền đánh ý tưởng đều không có, như thế nào đánh. Còn chưa tới địa phương bọn họ những người này sẽ phải chết thương một nửa đúng chi tộc trưởng còn ở bọn họ trên tay, chọc giận long chiến khả năng thật sự liền đối phi tinh hạ tử thủ, đến lúc đó bộ lạc cũng thật đến giống bạch vụ tộc như vậy song đời. Căn cứ vào đủ loại suy xét, phi long bộ lạc người tuy rằng thực nóng nảy nhưng là không có người dám phát ra tiếng khiêu khích, bạch lễ lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, phi long bộ lạc người tức khắc lại như là rồi nhặn không đầu giống nhau hy nhưng lên. Gặp được tộc nhân, phi tinh rốt cuộc có tự tin. Không giống vừa rồi như vậy sợ hãi, không thể nói chuyện cũng ở nơi đó ô ô, ô cái không ngừng, ý đồ dùng phương thức này nhắc nhở hắn tồn tại. Đáng thiếp viêm hoàng bộ lạc bên này người xem ghét hắn trò hề không hề chú ý mà bay long bộ lạc bên kia cấp kiến bò trên chảo nóng giống nhau càng là không rảnh để ý tới, có vẻ phi tinh càng thêm không phải giống nhau chật vật Nói như vậy tộc trưởng nếu là cố ý phần ngoài lạc hiến tế hoặc là làm tộc trưởng dự bị người được chọn người hẳn là quyết định. Nhưng là hiện tại bọn họ hiến tế còn trần chủi ghé vào tộc trưởng lều trại bất tình nhân sự, mà bay đặt cũng không ở, chỉ có thể lâm thời để cử vài người thương định chuyện này, mấy người này cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết, nhưng là bước đến cái này phân thượng tăng ra đầu cũng chỉ có thể thượng. Ngay thường còn xem như có chút hy vọng người ghé vào cùng nhau nói thầm nửa ngày, cơ hồ không có bất luận cái gì dị nghị lựa chọn thỏa hiệp, tộc trưởng cùng lấy mỗi người đều ở đối diện trong tay. Bọn họ đánh cung đánh không lại, hiện tại bảo chính mình người quan trọng nhất, chỉ có thể nhịn đau đem bạch vụ tộc người giao ra đi. Long chiến, bạch lễ, bạch vụ tộc người chúng ta một cái không ít cho các người, nhưng là các ngươi đến bảo đảm chúng ta tộc trưởng cũng muốn hảo hảo. Thương lượng xong, một người hướng về phía đối diện hô. Yên tâm, giết hắn ta còn sợ ô hế tay của ta. Long chiến nâng lên cằm, trước làm bạch vụ tộc người lại đây. Ngươi người nọ bị Long Chiến nói khí tâm can phổi đều đau, oán hận phất tay nói, đem người giao cho bọn họ. Từ từ, liên ở phi Long Bộ lạc thợ săn nhóm bội vàng bạch vụ tộc người phải hướng trước đi thời điểm, mặt sau đột nhiên có người nói chuyện. Ở cái này không khí ngưng kết thời khác, không lớn thanh âm lại làm ở đây mọi người tiếng lòng lập tức căng thẳng, ánh mắt tề tiểu tới rồi cùng nhau. Nói xong, người nọ tách ra đám người đi vào phía trước, nhìn đến người tới mặt, Long Chiến mày gần như không thể phát hiện nhíu lại, nếu nói Phi Long bộ lạc còn có hắn không nghĩ đối người trên nói, kia đại khái cũng chỉ có này một cái. 567 chương 567 ngoài dự đoán. Đột nhiên ra tiếng nam nhân gọi là Điển, tuổi không nhỏ, ngũ quan bình thường không thể lại bình thường, hai tấn treo xương bạch, khóe môi trường kỳ nhếch, pháp lệnh văn rất sâu, vẻ mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó. Nhìn chậm rãi đi ra Điển, Long Chiến đôi mắt mị mị Lão nhân ra so lần trước gặp mặt hảo già nua rất nhiều, nhưng lưng vẫn là thẳng thắn ánh mắt như cũ sắc bén. Từ lần đầu tiên nhìn đến hắn nhiều năm như vậy trừ bỏ khuôn mặt giống như không có gì biến hóa, như nhau hai người bọn họ đã từng cộng đồng một cái ước định. Điển Cung Duệ còn có Long Minh Long Huyền không sai biệt lắm tuổi tác, đã sớm không tham dự trong tộc săn thú hoạt động, cho nên hắn đứng ra nửa ngày mới có người nhận ra hắn tới đối với hắn đột nhiên đánh gây trao đổi phi long bộ lạc rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu. Điền đại thúc, người đây là thay đổi người là khẳng định muốn đổi. bất quá ở đổi phía trước nha có hai câu lời nói muốn hỏi long chiến. Điền nói như vậy nói, sau đó đem ánh mắt chuyển qua long chiến trên người phức tạp lệnh người cảm thấy trầm trọng. hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình rốt cuộc đã xảy ra. long chiến rời đi thời điểm hắn rất là nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng rốt cuộc kết thúc. Không nghĩ tới trận này xung đột vẫn là không có thể tránh cho, thật là mệnh a Điển đại thúc, đã lâu không thấy. Long chiến về phía trước đi rồi hai bước, hán cùng điển chi gian chỉ khoảng cách không đến một tay khoảng cách. Long chiến dẫn đầu mở miệng, mặc kệ là viêm hoàng bộ lạc vẫn là phi long bộ lạc người đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Long chiến thế nhưng còn có thể nói ra như vậy có thể nói khách sáo nói tới, thật là quá không thể tưởng tượng. Chính là... Không đợi mọi người trên mặt kinh ngạc rút đi, trung gian lại đột nhiên sinh ra biến cố, điển không có đáp lại Long Chiến, không biết từ nơi nào rút ra thạch đao thẳng tắp thứ hướng Long Chiến ngực, lúc này điển ra tay tấn mãnh cùng cây độc hoàn toàn cùng hắn tuổi không hợp, hai người như vậy đoạn khoảng cách, Long Chiến nếu muốn né tránh rất khó. Trường hợp một mảnh ồ lên, phi Long Bộ Lạc người ở kinh ngạc lúc sau ngược lại kinh hỷ, mà viêm Hoàng Bộ Lạc tác đại kinh thất sắc, bọn họ cho rằng tộc trưởng cùng người này là quen biết không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tập kích. Ngồi ở tuyết lang trên lưng lang phỉ cũng ngây người, cùng phi đạt bất đồng, nàng không có từ người này trên người cảm giác được một đinh điểm sắc khí, nhưng là, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch lễ cũng ngốc, hắn thậm chí đều không quen biết ra tay người là ai, long chiến, long chiến hắn sẽ không có việc gì đi. Nay điện quang thạch hỏa một màn phát sinh cực nhanh, liền ở hai bên người biến sắc ngáy mắt, trung gian hai người đã là mặt đối mặt tư thế. Điển tay cơ hồ gần sắt long chiến ngược vị trí, hai người đều thẳng tắp đứng, người khác nhất thời vô pháp phán đoán trong đó tình huống. Còn thị phi không phản ứng nhanh nhất, quát lớn, chuẩn bị bán tên. Phi chống không lời nói bừng tỉnh dại ra dũng sĩ, một trận lệnh người mảng thai phát đau kéo cung thanh âm qua đi, một trăm nhiều trường cung tiễn kéo thành trăng tròn trạng, mũi tên huyền căng thẳng, mũi tên thị huyết, chỉ cần ra lệnh một tiếng, rời cung, đau uống địch nhân máu tươi, từ từ. Lần này ra tiếng chính là lang phỉ, kinh hoách dư vị còn không co qua đi, thanh âm có chút khí lực không đủ, bất quá cũng đủ làm viêm hoàng bộ lạc bên này người nghe rõ. Lang phỉ, người phi chống không nói còn chưa dứt lời đã bị một đạo quen thuộc lệnh băng thanh âm cấp đánh gãy. Nghe lang phỉ, đem vũ khí trước thu hồi tới. phảng phất tuyết thiên lý băng lăng giống nhau lãnh liệt làm nhân tâm đế phát lệnh thanh âm từ lòng chiến trong miệng phát ra, chỉ một câu, liền bậc lửa viêm hoàng bộ lạc mọi người sĩ khí. Tộc trưởng, tộc trưởng không có việc gì. Cao cao treo lên trái tim thuận lợi trở về vị trí cũ. Lang phỉ cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi vị trí cao, so những người khác thấy rõ chút. Lúc này người nọ tay trái bị Long chiến tay phải chặt chẽ bắt lấy, mà kiềm giữ vũ khí tay phải thủ đoạn tác bị Long chiến tay trái để ép đi xuống, kia làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đoạn thạch đao mũi đao chiều hạ dựng ở hai người trung gian. Long chiến trên tay dùng sức. Điện cường căng trong chốc lát đã là thể lực chống đỡ hết nổi, thủ đoạn đau nhức, trong tay thạch đao rơi xuống trên mặt đất. "Ai, tiểu tử ngươi quả nhiên vẫn là cái kia sói con." Tập kích không thành, điện tử bỏ dãy rùa, về phía sau lui nửa bước, tay cũng cử lên. "Điện đại thúc tốc độ của ngươi cùng sức lực có thể so năm đó kém xa." Long Chiến Như cũ mặt vô biểu tình mở miệng nói, vừa rồi sinh tử một đường hoàn toàn không có làm vẻ mặt của hắn có nửa phần gợn sóng. "Ra rồi." ra rồi, không phục không được điển cười khổ lắc đầu, hắn tay đến bây giờ còn ma sử không thượng sức lực. Ta đến ngươi tuổi này cũng so ngươi lợi hại. Long chiến ngạnh bang bang trả lời. Ngươi, tiểu tử ngươi nói chuyện vẫn là làm người không thoải mái à, tuy rằng nói không có sai, ngươi này miệng cũng không biết đắc tội bao nhiêu người điển nói thầm nói, nếu không phải ngươi thân thủ lợi hại, đã sớm bị người khác tấu thành thở. Long chiến, đã bao nhiêu năm còn đều là mấy câu nói đó. Lao già này cũng thật là đủ rồi. Những người khác, sao lại thế này, vừa rồi trả lại ngươi chết ta sống, như thế nào đột nhiên lại vui sướng liêu đi lên. Điền đại thúc, ngươi đang làm cái gì? Phi Long Bộ Lạc bên kia ra tới thanh âm rất là tức muốn hụt máu, nguyên bản cho rằng có thể ám sát Long Chiến thành công. Long Chiến vừa chết, bọn họ liền sấn loạn đem tộc trưởng cấp cứu ra, không nghĩ tới chẳng những không có thương tổn đến Long Chiến nửa căn lông tơ còn cùng địch nhân nói chuyện. Có không ít người đã khí mau bước khói, ngự khí tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. điện đối mặt sau các loại thanh âm mắt điếc hay ngơ, sắc mặt trầm xuống dưới. Đối với Long Chiến chính sắc hỏi, Long Chiến, năm đó chúng ta chi rằng cái kia ước định ngươi còn nhớ rõ sao? Chưa từng có quên quá. Long Chiến lên Ken trả lời, nếu Phi Long Bộ Lạc không hướng ta cùng người nhà của ta đồng bọn làm khó dễ, ta vĩnh viên không thể chủ động công kích Phi Long Bộ Lạc người, tuy rằng ta rời đi. Nhưng là cái này ước định vĩnh viễn đều sẽ tuân thủ, hiện tại cũng giống nhau. Hảo, thức hảo. Có người lời này ta liền hoàn toàn yên tâm. Tiêu Long Chiến nói thông khoái, điển lớn tiếng nói hảo. Long Chiến vừa thốt lên xong, ở đây người lập tức hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ tự nhiên là phi Long Bộ Lạc, mặc kệ điển cùng Long Chiến ước định là chuyện như thế nào. Long Chiến làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy, kia bọn họ chẳng phải là không cần lo lắng. Bạch lễ đám người lại choáng váng, không, không động thủ. Kia hẳn là như thế nào làm? Kia phi tinh điện mở miệng trần chờ một chút còn có những cái đó lấy muối tộc nhân. Phóng, lưu trữ cũng là lãng phí đồ ăn. Ta không tưởng đối phi tinh bọn họ thế nào, chỉ là mời hắn ra tới thương lượng bạch vụ tộc sự tình, chỉ là hắn không muốn phối hợp, cho nên ta liền xuống tay thô bạo điểm. Yên tâm, còn hảo hảo tồn tại, người có thể phóng, trước đem bạch vụ tộc người đưa lại đây. Trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta không tin được Phi Long Bộ Lạc mặt khác bất luận kẻ nào. Long Chiến trả lời thực dứt khoát, liền tính là điển không ra bảo Phi Long Bộ Lạc những người này hắn cũng sẽ không chủ động ra tay, vì như vậy một đám người ô hế hắn tay không đáng. Hơn nữa, nếu hắn hôm nay thật động thủ nói, trong Bộ Lạc có rất nhiều người tuy rằng không nói cái gì cũng sẽ khó chịu đi, rốt cuộc nơi này chịu tải bọn họ vài thập niên ký ức. 568 chương 568.000 người sở chỉ. Nghe Long Chiến nói như vậy chém đinh chặt sắt phi tinh rốt cuộc không hề ô ô. Tuy rằng Long Chiến trong lời nói nhẹ nhục hắn, nhưng là lúc này bảo mệnh quan trọng, chỉ cần hiện tại có thể thuận lợi thoát hiểm, về sau Tổng hội có cơ hội báo hôm nay thủ. Chúng ta hiện tại liền thả người, các ngươi trước đem vũ khí thu hồi tới lui ra phía sau. Phi Long Bộ Lạc bên này người hô, bọn họ là không tình nguyện phóng bạch vụ tộc những người này rời đi. Rốt cuộc bọn họ ăn thiếu làm nhiều đối bộ lạc có chỗ lợi, thả chạy bọn họ bộ lạc lập tức thiếu rất nhiều lao động sẽ ảnh hưởng cái này lá dụng mùa chứa đựng đồ ăn số lượng, nhưng là bọn họ càng không nghĩ cùng long chiến đối thượng. Ta nói sẽ không chủ động công kích liền sẽ không động thủ, hiện tại lập tức đem người cho ta buông ra, bằng không bạch lễ một kích động thương đến phi tinh tộc trưởng nơi nào liền không hảo. Long chiến lệnh như băng uy hiếm nói, hắn tuân thủ hứa hẹn, nhưng là không đại biểu nhậm người xoa bóp. Thật là một đám không có ánh mắt ngoạn ý. Đúng vậy, Long Chiến đáp ứng ngươi nhóm cái gì đó là chuyện của hắn, ta hiện tại yêu cầu lập tức buông ra chúng ta người, lại kéo xuống đi các ngươi liền đem phi tinh thi thể kéo trở về đánh đến cùng nhau đi. Bạch lễ phi thưởng thức thời tiếp được lời nói, hung tận quát. Ngô ngô ngô thả người, mau thả người. Cảm giác phóng tới trên cổ thạch đao lại gần sát ra thịt vài phần, phi tinh cố sức chế tạo tạc âm. Nay liên phóng. Không cần thương tổn chúng ta tộc trưởng phi long bộ lạc người vội không ngừng đem mới vừa trói lại bạch vụ tộc người một đám lôi ra tới, bạch lễ cùng mặt khác bạch vụ tộc người khẩn trương nhìn chằm chằm xem, sợ rơi xuống một người. Phi long bộ lạc người nguyên bản là tưởng nói hai bên cùng nhau trao đổi, nhưng là lời nói đến bên miệng bị long chiến ánh mắt đảo qua liền nuốt trở vào, không phải bọn họ túng. Hai bên sức chiến đấu thật sự thực cách xa, dưới tình huống như vậy yêu cầu công bằng là không có khả năng sự tình. Có thể không đánh mà thắng tiễn đi này đó sát thần liền cảm ơn trời đất. Tại đây loại dương cung bạt kiếm dưới tình huống, trao đổi thực vội vàng cũng thực nhanh chóng. Trên dưới một trăm tới cái bạch vụ tộc nam nữ già trẻ ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ đi tới đối diện, ngắn ngủn khoảng cách làm rất nhiều người tâm đều nắm lên. Thẳng đến tất cả mọi người an toàn tới viêm hoàng bộ lạc an toàn phòng ngự phạm vi trong vòng. Nguyên bản còn xem như chấn định bạch vụ tộc người sôi nổi rơi lệ. Sau đó tranh nhau tìm được chính mình thân nhân, ôm đầu khóc giống, bọn họ. Không biết đã xảy ra cái gì, không biết bội phản phi long bộ lạc về sau sẽ thế nào, chỉ biết lúc này có thể nhìn thấy quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu là lớn nhất an tâm. Long chiến, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc. Liên ở phi long bộ lạc người chuẩn bị mở miệng yêu cầu phóng thích phi tinh cùng tộc nhân khác thời điểm, điện dành trước mở miệng. Nếu có thể làm được, ta sẽ không chối tử. Long chiến thông khoái đáp. Phía trước các ngươi một nhà ở phi long bộ lạc bị không ít tùy khuất, hoan có đầu nợ có chủ, ta tin tưởng ngươi có thể phân rõ ràng. Nếu phi long bộ lạc hiện tại có tưởng đi theo ngươi đi, hy vọng ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây mang đi bọn họ. Ta này đem lão xương cốt chôn ở nơi nào đều giống nhau. Ta hy vọng những cái đó người trẻ tuổi về sau có thể hảo hảo tồn tại nói lời này thời điểm điển trên mặt biểu tình là bi thiết, là một cái dũng sĩ. Hắn lời này không thể nghi. Ngờ chính là đối bộ lạc lớn nhất bất trung, nhưng là hắn làm sao nguyện ý dùng dao nhỏ cắt huyết nục của chính mình. Nếu phi tinh thật sự không như vậy hôn trướng, hắn liền tính là liều mạng này mệnh cũng sẽ bảo hộ bộ lạc chu toàn, nhưng là hiện tại toàn bộ bộ lạc trướng khí mù mịt, hắn không hạt những cái đó sự tình vô pháp coi như nhìn không tới, cùng với làm sở hữu tộc nhân ở chỗ này cùng bộ lạc cùng nhau trôn cùng. Không bằng có thể rời đi nhiều ít liền rời đi nhiều ít. Điền, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cũng muốn phản bội bộ lạc sao? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, phi long bộ lạc bên này đã tặc nổi, nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Đương nhiên, chỉ trích thanh âm là lớn nhất. Ta xem hắn chính là cùng long chiến là một đám, nội ứng ngoại hợp là muốn thai họa chúng ta phi long bộ lạc, nếu không tộc trưởng như thế nào sẽ vô thanh vô tức rơi xuống bọn họ trong tay. Ủa ngươi sống nhiều năm như vậy, thật là một đầu dưỡng không thân bạch nhãn làng, sắp chết còn muốn cắn chủ nhân một ngụm. Chính là cái nội gian, vừa rồi còn nói cái gì cùng Long chiến có cái ước định, nguyên lai cái kia ước định chính là đem chúng ta phi long bộ lạc người tất cả đều cậy đi, lòng ngông giả thú. Tương đối với phi long bộ lạc bên kia lòng đầy cam phẫn, viêm hoàng bộ lạc bên này phi thường ăn ý ngờ miệng, ngày này ngoài dự đoán sự tình quá nhiều, bọn họ đầu có điểm chuyển biến lại đây cho nên vẫn là câm miệng an tính hay chờ xem, còn có bọn họ tộc trưởng đại nhân ở đâu. Sau lưng mắng chỉ trích thanh âm như thủy triều giống nhau hướng về điện thổi quét mà đến, nửa trăm tuổi lão liệp thủ đứng ở tại chỗ lù lù bất động, khuôn mặt dị thường bình tĩnh, chính là ngồi ở tuyết lang trên lưng lang phỉ lại bắt giữ tới rồi hắn trong mắt chợt lóe mà qua trong suốt quang. Bị bạch lễ lôi kéo phi tinh nốc lang tại chỗ, choáng váng giống nhau nhìn phía trước, Liên ngoài miệng ra thú bị kéo ra đều hồn nhiên không biết. Long Chiến Đã từng, hắn có thể lên làm tộc trưởng trừ bỏ tự thân săn thú thân thủ không yếu bên ngoài chính là được đến điển mạnh mẽ hỗ trợ, không nghĩ tới bao nhiêu năm trước to lớn trợ giúp chính mình người hôm nay sẽ đột nhiên phản chiến, tựa như Long Minh cùng Long Huyền bọn họ giống nhau. Phi Tinh mịt Hắn không rõ rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì một đám người lựa chọn phản bội hắn, phản bội bộ lạc, là hắn sai. Hắn sai ở nơi nào? Đáng giá sao? Long chiến nhìn trước mắt đỉnh bạc như tùng bách người hỏi, vấn đề này rất nhiều năm trước hắn hỏi qua một lần. Không có gì có đáng giá hay không, người đáp ứng ta thỉnh cầu sao? Điển như thế trả lời. Long chiến nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đột nhiên đề cao thanh âm nói, ta còn là câu nói kia, chỉ không phải gian dối thủ đoạn chỉ lo chơi tâm nhãn người đều có thể đi vào ta viêm hoàng bộ lạc. Có không có hảo ý tốt nhất ước lượng ước lượng chính mình phân lượng, mặc kệ là bất luận cái gì lý do, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất luận cái gì một cái đối bộ lạc cùng với tộc nhân bất lợi người. Viêm hoàng bộ lạc cùng bạch vụ tộc người đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bọn họ tộc trưởng thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Phi long bộ lạc bên này tắc bắt đầu chửi ầm lên, máng điển ăn cây táo, rào cây sung, máng long chiến ỉ mạnh hết yếu, nhưng một lát sau, chửi bậy thanh âm càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy cá nhân gạo nhất hoan. Bọn họ cũng dần dần phát hiện tình huống giống như không quá thích hợp, thanh âm cũng chậm rãi thấp xuống. Trường hợp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Long, Long, Long chiến tốc trưởng, ta, ta tưởng đi theo các người, các người đi, có thể chứ. Trước hết đánh vỡ này chết giống nhau trầm tịch là một cái mới đến thành niên nam nhân eo cao nữ hải, tóc rối bời, trên người vây quanh ra thu không biết giặt sạch nhiều ít hồi. Bên ngoài bao đều rất hết, nữ hài mặt dơ nhìn không ra ngũ quan, chỉ có thể từ thanh thúy non nốt thanh âm phán đoán ra giới tính. Đừng, đừng nhìn ta không cao, nhưng là, nhưng là ta sức lực rất lớn, ta, ta có thể đem ra thú tẩy sạch sẽ, ta, ta ăn còn thiếu giống như sợ bị cự tuyệt giống nhau. Nữ hài liều mạng giải thích, sáng ngời trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, trước sau không có rơi xuống. 569 chương 569 lựa chọn Tĩnh, ngươi cái này nhãi danh, không có bộ lạc ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, ngươi cũng dám phản bội bộ lạc, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy không có a phụ a mâu tiểu tể tử đến nơi nào có thể sống đi xuống. Hôn trưởng, tiểu bạch nhãn lang, lăn lăn lăn, lãng phí lương thực hỗn đản. Tiểu cô nương xuất hiện lập tức đem mọi người đầu mâu hấp dẫn qua đi, mắng người nước bọt bay tứ tung sơ cởi ra trong lòng bất an, nhưng là bọn họ không có phát hiện, mặt sau an tĩnh không tầm thường. Nếu bọn họ quay đầu lại, liền sẽ nhìn đến rất nhiều người trên mặt giao động cùng chầm tư. Ngươi lại đây. Long chiến hướng kia tiểu cô nương nâng nâng cảm, tiểu cô nương nhưng thật ra phi thường cơ linh, bước tế gầy hai điều cảng chân chạy tới, không biết hai từ phía sau ném lại đây một khối nắm tay đại cục đá, hướng tới gọi là tính tiểu cô nương phía sau lưng liền bay lại đây, phi không hắc mặt bước lên một khối ra thú đem kia cục đá đâu trụ. Lúc này xoay người lại tiểu cô nương mới phát giác chính mình vừa rồi thiếu chút nữa chịu tập cái mũi chịu động vài cái, nước mắt rốt cuộc soạch soạch rớt. Xuống dưới, một bên khóc một bên mở miệng nói, cảm ơn. Long chiến sắc bén như đao ánh mắt đảo qua tránh ở đối diện trong đám người một cái biểu tình co rúm lại nam nhân, lạnh lùng mở miệng nói, đứng ra chính là ta viêm hoàng bộ lạc tộc nhân, dám hướng ta tộc nhân hạ độc thủ, đừng trách vũ khi không trường đôi mắt. Đem ra thú kia tảng đá lấy ra tới, Phi Không Hướng Long chiến gật gật đầu, bắt lại liền hướng vừa rồi tới phương hướng ném qua đi, một trận kinh hô qua đi, hòn đá xẹt qua vô số đầu, nện ở Phi Long Bộ Lạc Đại môn ở giữa đầu gỗ mặt trên, phát ra nặng nề va chạm thanh âm, sau đó đạn rơi trên mặt đất, người bên cạnh nhanh chóng tránh ra. Lặng ngắt như tờ, không người phản bác. điện thở dài một hơi, không có mở miệng. Nhìn lướt qua đối diện sắc mặt khác nhau người, Long chiến chậm rãi mở miệng nói, không cần đem mọi người tưởng cùng các ngươi giống nhau, ta nếu muốn kéo người không cần bất luận kẻ nào âm thầm giúp ta, ở các ngươi cái gì cũng không biết thời điểm, các ngươi trong miệng phản đồ cứu các ngươi mọi người, miễn phi Long bộ lạc một hồi chiến đấu, hiện tại các ngươi như vậy đối hắn, rốt cuộc là ai vong ân phụ nghĩa. Điền môi giật giật, muốn mở miệng, nhìn đến Long chiến lạnh lùng biểu tình lại thật dài thở dài, hắn còn tưởng rằng chuyện này sẽ theo hắn cùng nhau trôn xuống đất hạ, Không nghĩ tới sẽ bị Long Chiến chủ động nói ra. Hắn cho ngươi làm việc, ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện. Có chút người thực không cho là đúng, cảm thấy Long Chiến là ở thế điển giải vây. Long Chiến cười lạnh một chút, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, như lang hào hổ gầm khí thế bức người, ẩn chứa vô cùng sắc khí, máu nguy nguy hiểm ước số nhân này một tiếng mà ngo ngoe rục dịch, làm người không khỏi thần kinh căng chặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến. Rất khó tin tưởng như vậy mãn hàm sát khí thanh âm là từ nhân loại trong miệng phát ra nay đột nhiên hành động làm phi long bộ lạc người lập tức khẩn trương lên Đôi mắt phòng bị nhìn chầm chầm hắn xem Sợ long chiến sẽ đổi ý đột nhiên làm khó dễ Khẩn trương không khí rằng có mười mấy giây Long chiến không có gì đặc biệt động tác Đang lúc bọn họ trong lòng bất ổn thời điểm Đột nhiên liền nghe thấy có cái hoảng sợ thanh âm Tuyết, tuyết lang, có tuyết lang Mọi người đồng thời ngẩng đầu Ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào long chiến phía sau đứng mười mấy chỉ cao lớn tuyết lang, chính phục thấp mạnh mẽ thân thể vẫn duy trì tùy thời đều sẽ nhào lên tới tư thế, lạnh băng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới dùng sắc nhọn hàm răng cắn đứt bọn họ yết hầu giống nhau. Cẩn thận! Này, này phi long bộ lạc người đồng thời lui về phía sau, đại kinh thất sắc, bọn họ kinh ngạc chính là hung ác tàn bạo tuyết lang thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng kinh ngạc chính là những cái đó tuyết lang đều đứng ở long chiến mặt sau. Trong đó một đầu cao lớn nhất tuyết lang trên lưng ngồi cái xinh đẹp không giống như là chân nhân lang phỉ. Những cái đó tuyết lang ẩn ẩn có phục tùng long chiến tư thế, nhân loại thế nhưng cùng tuyết lang xen lẫn trong cùng nhau. Này, này có thể. Thật sự là quá không tầm thường. Đi ra ngoài săn thú gặp được hùng mãnh ra thu xem như xui xẻo nhưng là nếu gặp được giống tuyết lang như vậy kết bệ kết đội lại giỏi về che giấu mai phục và hợp tác giã thú kia cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. đặc biệt là loại này giã thú còn phi thường mang thủ, nếu không giết tuyệt, chờ đợi toàn bộ bộ lạc sẽ là vĩnh vô ngăn tận báo thù, không chết không ngừng. đời đời truyền thừa xuống dưới đối loại này giã thú sợ hai quặc ở mọi người yết hầu, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. ta bị ném thượng hồ sơn bị tuyết lang cứu mệnh. Hồi phi long bộ lạc phía trước đều là cùng tuyết lang nhóm sinh hoạt ở bên nhau, tuy rằng chúng nó không nói nên lời, nhưng là chính là lại so với có chút lòng tràn đầy tinh kế đích kỷ người muốn tốt hơn nhiều, ta cùng tuyết lang quan hệ bị điển đại thúc phát hiện, sau đó liền có cái kia bảo hộ các ngươi đến đến nay ước định. Long chiến trên mặt lộ ra một chút trào phúng, nếu không phải hắn lúc trước thề muốn bảo thủ bí mật này, hiện tại các ngươi chạm cái này địa phương đại khái chính là mai táng các ngươi thi cốt nơi. Nghe xong lời này, rất nhiều người sắc mặt lập tức liền khó coi lên, đặc biệt là vừa rồi kia mấy cái mắng nhất hung, há mồm cũng không phải câm miệng cũng không phải. Lang Phỉ cùng mặt khác viêm hoàng bộ lạc người tác lộ ra hiểu rõ thân sắc, nguyên lai từ trước còn từng có như vậy một đoạn sự tình, trách không được lấy bọn họ tộc trưởng kia sấm rền gió cuốn tính cách lại ở chỗ này trở nên không giống nhau đâu. Bất quá cái này đại thúc ý tứ là lực bảo phi long bộ lạc Hiện tại như thế nào lại đột nhiên kích động phi long bộ lạc người tới bọn họ nơi này? Này thật đúng là mâu thuẫn A. Xem bọn họ còn đều là một bộ ngây ngốc bộ dáng, long chiến trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, mở miệng nói, nếu không có người lại đây, đem phi tinh còn có những người khác thả. Vừa dứt lời, đám người liền xôn sao đi lên, phi long bộ lạc bên này người lập tức chia làm danh giới rõ ràng tam bộ phận, một bộ phận người bước nhanh đứng lại đây. Còn có một bộ phận người bởi vì long chiến thả người nói mà vui sướng cao hứng, cuối cùng một bộ phận người nhiều nhất, xem vài lần viêm hoàng bộ lạc bên này lại xem vài lần phi long bộ lạc bên này, từ trên mặt dối rắm biểu tình là có thể nhìn ra tới bọn họ chính ở vào gian nan lựa chọn bên trong. Lang phỉ ngồi cao cũng thấy rõ, này tam bộ phận người đặc thù thực rõ ràng, không chút do dự lựa chọn đến cậy nhờ lại đây người cơ hồ đều là một mình một người. Phần lớn đều như là phong cùng hạnh giống nhau, ở trong tộc không có gì thân nhân, thân tộc bên này lực lượng cơ hồ không có, ở phi long bộ lạc đãi ngộ phòng trường cùng phong không kém bao nhiêu, độc thân một người lại đoán hận chất chứa đã lâu, cho nên mới có thể quyết đoán làm ra quyết định, bọn họ cũng không hiểu biết viêm hoàng bộ. Lạc, lựa chọn rời đi phi long bộ lạc đại khái là muốn bắt một bác. Hoàn toàn không suy xét rời đi phi long bộ lạc từ an mặc cùng tướng mạo xem phần lớn là sinh hoạt còn xem như hậu đãi, đúng là bởi vì như vậy cho nên bọn họ nhìn những cái đó nghĩa vô phản cố đứng ở đối diện đã từng tộc nhân mới có thể như vậy giật mình như vậy không thể tưởng tượng. chiếm sáu thành trở lên do dự người cắt có các suy xét, rất nhiều người là dịu già rắc trẻ, trên người trách nhiệm trọng. Rời đi sinh hoạt vài thập niên bộ lạc mà lựa chọn một cái không quen thuộc bộ lạc đối với bọn họ tới nói là thiên đại sự tình, gánh vác nhiều tự nhiên suy xét liền nhiều. 570 chương 570. Theo thời gian trôi qua, từ Phi Long bộ lạc bên này đã đứng tới người càng ngày càng nhiều, ước chừng 5 sau phút bộ dáng liền có hơn 20 cá nhân. Lăng Phỉ tin tưởng chỉ cần hơi chút kích thích một chút, sẽ nhanh hơn những cái đó đang ở do dự người lựa chọn tốc độ, nhưng là nghĩ nghĩ Vẫn là đánh mất tạo thế ý niệm lựa chọn trầm mặc, nàng cảm thấy tốt chưa chắc tất cả mọi người cảm thấy hảo, thích hợp mới là quan trọng nhất. Lăng vị không có cái này tâm tư chính là cố tình không thể như ý, thủ vững phi long bộ lạc kia phái người cùng những cái đó dứt khoát kiên quyết lựa chọn viêm hoàng bộ lạc người xào lên. Nội dung đơn giản là một phương mắng một bên khác phản đồ, liền tính là rời đi phi long bộ lạc cũng sẽ không thật nhiều, phe bên kia cường ngạnh phản bác, liền tính là đói chết cũng muốn rời đi. Thật sự là chịu không nổi liền đổ máu như vậy tiểu thương đều sẽ không minh bạch toi mạng, còn có người bất chấp thất. Cả mang to nổi lên phi tinh, mỗi ngày đánh con mồi không tính rất ít, nhưng mỗi ngày đều nói bụng. Hai bộ phận người trong khoảng thời gian ngắn xảo túi bụi, viêm hoàng bộ lạc người tự nhiên là hướng về tương lai tộc nhân của mình, ở một bên châm ngòi thổi gió vui vẻ vô cùng, hoàn hoàn toàn toàn một bộ không chê chuyện này đại bộ dáng Tới chúng ta bộ lạc hảo. Chúng ta bộ lạc hiện tại có thể trị liệu có rất nhiều, lăng phỉ các ngươi biết không? Các ngươi phi long bộ lạc như vậy nhiều lao liệp thủ chân đều là nàng chữa khỏi, liền mù đều có thể chữa khỏi, đừng nói mặt khác ốm đau. Nàng còn dạy cho chúng ta tại giã ngoại xử lý như thế nào miệng vết thương, chúng ta hiện tại đi ra ngoài săn thú bị thương cũng không sợ, tùy thân mang theo thuốc mỡ. Các ngươi lại đây hoàn toàn không cần lo lắng cái này lôi kéo lớn giọng ồn nào, sợ người khác nghe không được. Chúng ta bộ lạc phát hiện rất nhiều có thể ăn đồ ăn, lang phỉ nói, về sau liền tính là không thể săn thú mọi người cũng đều sẽ không đói bụng, chúng ta hoan nên mỗi một cái thành tâm người. Sở hữu nghĩ đến chúng ta bộ lạc người đều không cần lo lắng có thể hay không đã chịu không công bằng đối đại vấn đề, chúng ta bộ lạc hiện tại chính là từ vài cái bộ lạc người tạo thành, đại gia ở chung đều thực hảo, quan trọng nhất chính là chúng ta sở hữu đồ ăn là điểm trung bình xứng. Chính là tộc trưởng hoặc là hiến tế đều là giống nhau, các ngươi cũng thấy được, chúng ta tộc trưởng tuy rằng lạnh mặt không dễ dàng tiếp cận, nhưng là săn thú là phi thường lợi hại, có hắn giận rát, tưởng đói, bụng cũng khó a Lời nói liền lăng phỉ bản tôn đều cảm thấy trên mặt nóng lên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, trên đường trở về đến hảo hảo thượng một đường tư tưởng giáo dục hóa, khiêm tốn là hẳn là phát dương quang đại mỹ đức. Miệng trượng một tá hai bên ưu khuyết lập tức liền đối lập ra tới vừa rồi còn do dự người rất nhiều đều lặng lẽ thối lui đến mặt sau, sau đó vội vàng lộn trở lại bộ lạc, Đương cái thứ nhất dịu ra rắt trẻ nhân ra mang theo linh tinh vụn vật ra sản đứng ở tuyến bên này, nguyên bản lung lay sắp đổ thiên bình liền mất đi cân bằng. Có người làm quyết định mang theo đầu, giữ lại liền thuận lợi nhiều, đứt quáng lại có người từ đối diện đã đứng tới, phi tinh khí hai mắt đỏ bừng, liều mạng chờ điển cùng long chiến, xem như vậy hận không thể cùng hai người liều mạng. Long Chiến đứng ở trung gian vẫn luôn không có động, bất quá hắn khí chẳng như vậy cường đại muốn người xem nhẹ hắn đều khó, người bình thường đều sẽ theo bản năng tránh đi hắn nơi này, mọi người đều tự động đem bọn họ tộc trưởng đại nhân cấp trở thành môn thần giống nhau tồn tại, cho nên đương Long Chiến đột nhiên ngăn lại một cái muốn lại đây người thời điểm đều lắp bắp kinh hãi. Như, như thế nào bị ngăn lại người trước sau lui hai bước, lắp bắp hỏi. Long Chiến nhíu như mày, vỏ đao hành ở người nọ trước mặt. Cho người nọ một cái mau cút, lao tử không kiên nhẫn cùng người vô nghĩa ánh mắt, người nọ rốt cuộc vẫn là không có địch quá hắn kia lực sát thương bạo biểu tầm mắt, xám xịt lại đi trở về. Hắn còn dám tới chúng ta bên này, thật đúng là cái da mặt dày, trước kia mỗi ngày truy ở phi đạt mặt sau sợ mông ngựa, sự tình gì đều không làm. Đi ra ngoài săn thú có cái gió thổi cỏ lây đều hận không thể chui vào dưới nền đất viêm hoàng trong bộ lạc có nhận thức vừa rồi người kêu cùng đại gia phổ cập khoa học một chút, mọi người đồng thời gật đầu, ân ân, người như vậy xác thật không thể thu, ai mệnh không đều là chân quý, người sợ chết sợ hãi rụt rè đó chính là hố những người khác. Ai dám cùng người như vậy cùng nhau tổ đội A. Phát sinh cái này tiểu nhạc đệm lúc sau không khí càng thêm căng thẳng, long chiến hồn nhiên không thèm để ý đối với điện nói theo chúng ta đi ngươi những cái đó lao động bọn đều chờ ngươi đâu điện lắc lắc đầu quay đầu nhìn nhìn rách nát cửa cùng lộn xộn bộ lạc trên mặt toát ra vài phần lạnh run bi thương so với những cái đó ở săn thú trung bị chết đồng bạn hắn có thể sống đến bây giờ đã là thiên thần phù hộ tuy rằng phi long bộ lạc hiện tại đi hướng người lạ nhưng đây cũng là bọn họ bao nhiêu người dùng tánh mạng cùng máu tươi bảo hộ bộ lạc hắn vô pháp đi luôn Đặc biệt là hiện tại làm ra loại này phản bội sự tình, tổng phải có người có cái công đạo. Đáng tiếc, điển cự tuyệt nói chưa nói xuất khẩu, Long Chiến một kích thủ đao liền chém vào hắn sau cổ chỗ. Ở điển ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ, Long Chiến tiếp nhận hắn mất đi khống chế thân thể tùy tay nhét vào phi chống không trong tay, cho hắn nghe điểm nháo dương hoa, mang về bộ lạc. Lang Phỉ, đoạt người tiết mục rốt cuộc xuất hiện, xem ra trận này trao đổi con tin hành động mau tiếp cận kết thúc. Gõ hôn mê điển về sau, Long chiến mệnh lệnh đội ngũ về phía sau thối lui, những cái đó còn ở do dự người vừa thấy tình huống này cắn răng một cái liền đồ vật đều không có trở về thu thập trực tiếp liền đi theo chạy tới. Đương nhiên, lần này những cái đó nhập không được lòng chiến mắt người cũng đều không dám hoài may mắn tâm lý hướng lên chiến đấu, chờ đến không hề có người lại đây khi phi tinh cùng những cái đó ở hồ nước mặn trảo lại đây phi long bộ lạc người bị bùng ra, chỉ là lúc này phi. Tinh hoàn toàn không có một đinh điểm trọng hoạch tự do vui sướng, hai mắt đỏ đậm trừng mắt long chiến, cánh mũi phun ra sâu nặng hô hấp, trên mặt che kín đã lâu hung ác cùng hận ý. Nhậm cái nào bộ lạc tộc trưởng rời khỏi gần một nửa tộc nhân đều sẽ cùng hắn có đồng dạng cảm thụ, húng chi vừa rồi hắn tử viêm hoàng bộ lạc những cái đó ác ôn trong miệng biết được nhì tử phi đạt tin người chết, lúc này phi tinh đã tới rồi bạo nộ cùng hỏng mất bên cạnh. Long chiến hoàn toàn không có tránh đi hắn tầm mắt, So chỉ thủ càng sắc bén ánh mắt thẳng tóc đảo qua đi, hai cái bộ lạc tộc trưởng rốt cuộc bắt đầu rồi thực chất tính đối diện. Đã chịu bọn họ hai cái ảnh hưởng, hai bên người cũng đều nắm chặt trong tay vũ khí, khẩn trương nhìn phía trước, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, long chiến phía sau tuyết lang trừ bỏ trở lang phỉ kia một đầu lui ra phía sau bên ngoài tất cả đều căng thẳng thân thể, trong miệng phát ra huy hiếp gầm nhẹ thanh. Tộc, tộc trưởng, không hảo, không hảo, cháy. Liên ở hai bên nhân mã khẩn trương rằng co thời điểm, nơi xa truyền đến kinh hoàng thất thố thanh âm. ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên phi long bộ lạc bên trong ánh lửa tận trời khói đặc cuộn cuộn, hôi đoàn tử chính là ở như vậy mánh liệt bối cảnh hạ phát cánh từ bên trong bay ra tới. 571 chương 571 đường về lâu. Nếu không phải mới vừa hạ xong vụ không bao lâu nơi nơi còn không có làm thấu triệt, hỏa thế sẽ lan tràn phi thường mau, hiện tại nhìn không tới quá lớn ánh lửa. Nhưng là khói đặc cuồn cuộn nhìn làm người khiếp hoảng, bởi vì ở trong bộ lạc người phần lớn chạy ra, cho nên đảo không cần lo lắng có người bị thương. Mặc dù là như vậy cũng có không ít người cấp thẳng dầm chân. Mấy ngày nay tới giờ chứa đựng đồ ăn có một bộ phận còn không có tới cập đưa đến sau núi, da lông dễ châm, lửa lớn nếu là Diệt không xong, kia cái này tuyết thiên phải sống sờ sờ đông chết ta. Tốc trưởng chúng ta hiện tại có người nhịn không được mở miệng thật cẩn thận hỏi quay đầu lại xem kia nùng liệt xương khói hận không thể hiện tại liền hướng trở về dập tắt lửa, kia cháy vị trí liền ở nhà hắn lều trại phụ cận, đi chậm cũng thật liền cái gì đều thừa không được. Đương nhiên, hỏi chuyện người từ đáy lòng liền không có cùng lòng chiến bọn họ chiến đấu ý thức cùng chuẩn bị, bọn họ làm đích xác thật là thật quá đáng, nhưng là lại có thể thế nào? Người là tự nguyện quá khứ, bọn họ bên kia người nhiều vũ khí lợi hại, đánh cũng đánh không lại còn tại đây mắt to chừng mắt nhỏ có ích lợi gì? phi tinh hung tợn nhìn chằm chằm long chiến nhìn thật lâu sau cuối cùng cắn răng quát trở về cứu hỏa nói xong xoay người liền đi những người khác cũng không có hảo ý chứng mắt